số liệu này cũng nói ô vệ ý hoa trung t ngoại treo người sử dụng s á t thực rất nhiều mà trần mạch cái này cử động cực kỳ có cần phải rất nhiều người chơi đều có thể rất rõ ràng địa cảm giác được trong trò chơi hặc biến ít loại kia trắng trợn bật hặc đồ sát người an gian trên cơ bản không thấy được hiển nhiên tuyệt đại đa số người chơi đều hy vọng f g s trò chơi có thể có một cái công bằng công chính thi đấu hoàn cảnh đối với hặc căm thủ đến tận xương thủy bất quá rất nhanh vậy có người tại ô vệ ý hoa chính thức diễn đàn bên trên phát bài viết khiếu nại nói mình tài khoản bị lâm phong những người này lời thề son sắt mà tỏ vẻ mình tuyệt đối không có mở h u c manh liệt yêu cầu trần mạch giải phong đối với cái này chút người chơi trần mạch cố ý căn dặn tương quan phục vụ khách hàng nhân viên thanh bọn họ ngôi thứ nhất thị giác thu hình lại từ kho số liệu bên trong điều ra đến sau đó lây chính thức thân phận hồi phục chính thức hồi phục thiếp bên trong cái này chút người chơi đặc sắc tuyển tập bị đặt ở lầu hai đ ư a đỉnh cung cấp người chơi khác nhóm vây xem cái này chút đặc sắc tuyển tập bên trong đơn giản có thể nói là quần ma loạn vũ các loại trắng t r ậ n ổ khóa một trăm tám mươi độ trong nháy mắt quay người ổ khóa vạn quân bùi bên trong dây giòn ra các loại để ăn dưa quần chúng nhìn má than thở ngoa tào cái này còn lời thề son sắt địa nói mình không phải treo ngươi không phải treo chẳng lẽ là người ngoài hành tinh chập chập quả thực là đang vũ nhục ăn dưa quần chúng trí thông minh a không biết ngươi là thế nào nghĩ còn tới tìm chính thức giải phong trần mạch không cho ngươi chỉnh rõ ràng không công ngươi đây là cầu chủ y đến chủ y muốn thực chủ y trần mạch liền cho ngươi thực chủ y a treo bức cả nhà treo cây a trần mạch chiêu này có thể trực tiếp treo cây thị chúng với lại điên c u ồ n g tiền thi a mọi người tranh thủ thời gian thanh thiếp mời c h ố n g đi tới để càng nhiều người xem nhìn treo bức hạ tràng rất nhanh cái này chút thiếp mời tất cả đều bị các người chơi tự phát địa đỉnh đi lên ô vệ y hoa chính thức diễn đàn trang đầu một nước treo cây thiếp tất cả đều là cái kia chút yêu cầu giải phong người chơi bị video thực chú ý thế mời chương 455, đệ nhất thế giới tra sơ tại ô vệ ý hát khẩn cấp đổi mới phiên bản tăng lên kiểm tra chương trình về sau toàn bộ ô vệ ý hát trò chơi hoàn cảnh vì đó một thanh với lại nhanh chóng phong cấm số lớn tài khoản cũng làm cho các người chơi thấy được trần mạch đang đả kích hặc phương diện quyết tâm nhao nhao vỗ tay khen hay về phần cái này kiểm tra chương trình đến cùng có thể hay không hoàn toàn trừ tận gốc hặc đáp án hiển nhiên là không thể l i ê n giống nhân loại chữa bệnh kỹ thuật lại thế nào tiến bộ vậy không có khả năng giết hết tất cả vi khuẩn cùng virus chỉ tận gốc tất cả tật bệnh như thế mỗi lần kỹ thuật tiến bộ cùng cách tân cũng tương tự hội thúc đẩy hoặc kỹ thuật phát sinh tương ứng cách tân mới h ọ c tổng hội tầng tầng lớp lớp chỉ cần có tương quan lợi ích tố cầu hoặc liền đem hội thủy t r u n g tồn tại đối với điểm này trần mạch vậy phi thường rõ ràng bất quá lần này kiểm t r ắ c chương trình ý nghĩa lớn nhất là có thể thanh hơn chín thành phụ trợ thiết bị toàn đều cản ở bên ngoài cái kia chút có thể vượt qua kiểm tra c r ư ơ n g c h í n h hực tại tất cả hực bên trong khả năng chỉ không chiếm được một phần mười với lại giá cả phi thường đắt đỏ mấy ngàn mấy chục ngàn khối tiền một tháng đều rất bình thường đối với cái này chút hực trần mạch vậy không có cách bởi vì đến cấp độ này hoàn toàn là cái thế giới này hắc k hoa kỳ ở giữa quyết đấu nhà thiết kế là bất lực bất quá chỉ cần hực có thể khống chế tại trong phạm vi nhất định là có thể có thể sử dụng lên loại này tối cao đoan hực t r ù n g quy là số người cực ít với lại bọn họ không dám dùng đến trắng trợn nếu không khẳng định vẫn là sẽ bị người công kiểm chắc đi ra dùng ổ tổ nhân số giảm mạnh với lại đều dùng đến cẩn thận từng ly từng tí h như vậy hực đối với trò chơi bản thân phá hư cũng liền hội bị hạn chế tại một cái cực kỳ trong phạm vi nhỏ không hội sinh ra quá ảnh hưởng nghiêm trọng đương nhiên trần mạch vậy hy vọng có thể trừ tận gốc tất cả hực nhưng đây là muốn trông cậy vào du hủy hội bên kia ô vệ ý h o ạ t đổi mới phiên bản gia nhập kiểm tra chương trình ngày đầu tiên ngày sinh động người chơi số phát sinh trên diện rộng ngã xuống giảm mức độ đạt đến 29. bất quá tại kiểm tra chương trình chính thức sau khi lên mạng bởi vì các người chơi đại lượng khen ngợi ô vệ ý h o ạ t ngày sinh động người chơi số lại bắt đầu dâng lên Hiện nhiên, cực kỳ nhiều người chơi đối với cái này, kiểm chắc chương trình phản ứng đầu tiên là không tín nhiệm, cho nên không có đổ bộ cho chơi. người đối với cái này, kiểm tiên này ứng tín nên cực có kỳ đầu đổ là trò bộ Cái c này h ú trước người chơi vậy toàn đều tiếp nhận, cũng lại lần nữa chơi tiếp lại tới, y hoạt, Tại, y hoạt, đổi mới kiểm hoạt, hoạt, vậy về vệ vệ t đều ấp. ô ôm ô h ơ n g trình ngày thứ 5, ngày sinh động người chơi số ngược lại vượn số lại qua trước đó đang địa đó đều đột chóng có số liệu, là lang liệt nhiều tới người chơi. hơn nhanh hồn, hòa kích, nữa còn đang nhanh chóng địa tăng trưởng bên trong. trong cùng, Trước rất tử, Ở mắt cái kia hai trò chơi như cũ ở vào hạc tàn phá bừa bãi giai đoạn mặc dù đế triều h ô ngu cùng thiện ý h ô ngu đều tại tăng giờ làm việc địa phương hảo nhưng dù sao không có khả năng giống trần mạch dạng này trực tiếp dùng một cái kiểm chất chương trình thanh tuyệt đại đa số h ọ c đều cản ở bên ngoài cái này hai trò chơi các người chơi bị ngoại treo khiến cho chịu không nổi phiền phức nghĩ tới nghĩ lui chơi ổ vệ y hoạt à. vừa lúc ổ vệ y hoạt vừa mới lấy được hàng năm trò chơi phẩm chất khẳng định không có vấn đề lại miễn phí thử một chút vậy không có gì cánh cửa huống chi nghe nói trần mạch đối ngoại treo ra tay phi thường hung ác ổ vệ y hoạt hiện tại cơ hồ đều không đụng tới hắc cái này ba điểm chung vào một chỗ lang hồn cùng l i ệ t hòa đột kích có rất lớn một bộ điểm người chơi đều bị hấp dẫn đến đây ô vệ ý h o t mặc dù bởi vì cái này kiểm tra chương trình trôi mất một nhóm người chơi nhưng ngược lại thu hoạch càng nhiều mới người chơi đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu cao tầng đều dẫn đến đưa ra khói nhưng là không có cách bọn họ nhưng không có trần mạch loại này quyết đoán dám công khai hướng người chơi muốn vờ giờ cabin trò chơi quyền hạn tối cao trần mạch dám làm như vậy là bởi vì hắn có đầy đủ mị lực cá nhân hắn các người chơi đều phi thường tín nhiệm hắn nhưng là lâm chiêu húc cùng lưu viễn phong cũng không có bản lanh này à. không có cách hai nhà này công ty chỉ có thể là đang mong đợi du hủy hội mau từ kỹ thuật phương diện giải quyết lần này hoặc tàn phá bừa bãi vấn đề trải nghiệm tiệm bên trong thiền côn đang t ạ i cho trần mạch nhìn một đoạn video trong video người chơi chính đang sử dụng trả sở tiến hành trò chơi hắn phản ứng thật nhanh trong chiến trường nhanh chóng xuyên qua thương phi thường ổn cơ hồ mỗi một con t o i đạn đều có thể mang đi một cái dọn ồn ra tiền côn giải thích nói đây chính là gần nhất bị rất nhiều người báo cáo cái kia dẫn chương trình gọi biển mét m trước mắt đang sở cá sân đấu rất lửa là ô vệ ý hoát nhân khí thứ ba dẫn chương trình với lại nhân khí còn đang không ngừng trên mặt đất t h ă n g bên trong danh sưng đệ nhất thế giới trả sờ chân mạch một mặt im lặng h i ệ n nhiên thế giới song song trực tiếp bình đ à i vậy ưa thích dùng loại này mánh lưới tới hấp dẫn người xem trước mắt tổ vệ y hoa chỉ mở ra quốc phục căn bản không có có h ơ n phục vậy xác thực quốc phục thứ nhất trả sở cùng đệ nhất thế giới trả sở không có gì khác biệt bởi vì nước ngoài vậy không ai chơi tổ vệ y hoa a ngươi muốn thì nguyện ý lời nói gọi vũ trụ thứ nhất trả sở vậy không có tâm bệnh a mấy đoạn này video đều là biển mét m đánh ra tới đặc sắc thao tác cùng cái khác tổ vệ y hoa dẫn chương trình khác biệt là biển mét m chủ yếu đặc điểm ở chỗ thương pháp phi thường tốt khác dẫn chương trình ưa thích chơi gần gì loại này có thể tú thích khách hình anh hùng mà biển mét m thì là ưa thích chơi có thể tú xạ kích hình anh hùng giống trà sơ 76 loại này anh hùng đều là biển mét m thích nhất anh hùng hiển nhiên tại ô vệ ý hoa bên trong bị ngoại treo ngược qua người chơi đều biết như loại này ỉ lại thương pháp anh hùng đều là học ưa thích dùng nhất chưa từng nghe nói b ậ t học chơi đại chủ ý cùng tinh tinh hiển nhiên cái này biển mét m Cũng cáo bị báo cáo qua r ấ trần, trần mạch thanh video từ đầu tới đuôi nhìn hai ba trải rộng một chút màn ảnh lại phở ảm bi phở ảm nhìn một chút cuối cùng trần mạch lắc đầu nhìn không ra ách tiền côn chỉ vào màn hình đoạn này hắn trực tiếp quay người một trăm tám mươi độ trong nháy mắt ổ khóa cái này còn không phải treo sao trần mạch lắc đầu một chút f g s cao thủ đi qua luyện tập lời nói quay người một trăm tám mươi độ cũng không phải là cái gì đặc biệt khó thao tác về phần trong nháy mắt ngắm đầu ngươi có thể nói là hắn phản ứng nhanh vậy có thể nói là hắn vận khí tốt loại trình độ này biểu hiện xa không đủ để cấu thành thực chủ y Kiểm trác trình. chương với lại hắn khẳng định vậy dùng đến vô cùng cẩn thận rất có thể chỉ là thông qua cái này hoặc hoàn thành phụ trợ nhắm chuẩn hơi từ ngắm các loại thao tác với lại bản thân hắn phản ứng vậy xác thực rất nhanh bản thân liền là cao thủ vô cùng rõ ràng hoặc vận hành cơ chế diễn kỹ cũng không tệ với lại chỉ dựa vào hiện tại mấy đoạn này video không cách nào thẩm tra hắn đến cùng có hữu dụng hay không hoặc cho nên tạm thời trước như vậy đi các loại du ủy hội bên kia đổi mới phản hoặc chương trình hẳn là có thể kiểm chắc đi ra thiên côn nhẹ gật đầu thuốc a chỉ có thể dạng này chương bốn trăm năm mươi sáu thần bí ổ cờ d ạ p cao thủ chuyện này biến thành một việc nhỏ sen giữa mặc dù không có cái gì đến tiếp sau sự kiện lên men nhưng vẫn là để trần mạch trong lòng có một tia cảnh giác biển mét m cũng không phải là mò cá trực tiếp bình đài lớn nhất ổ v ệ y hát dẫn chương trình với lại từ trước mắt đến xem cũng nhìn không ra cái gì vấn đề quá lớn cho nên trần mạch tạm thời vậy không có đi quản g bất quá cái này chút phàm là hư hư thực thực b ậ t hặc danh sách trần mạch nơi này toàn đều giữ số liệu chỉ cần chờ du ủy hội tương quan kỹ thuật một cách t ầ n hẳn là có thể kiểm chắc đi ra bọn họ đến cùng phải hay không thật b ậ t hắc một tuần sau lần này h ạ c phong ba cuối cùng là tạm thời lắng lại du ủy hội vì nước bên trong fps trò chơi khẩn cấp đổi mới một cái miếng vá cái này miếng v á có thể phá hỏng đại bộ phận hết sức treo đ ố i trò chơi xuyên tạc mặc dù không có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết hặc vấn đề nhưng cái này miếng vá đối với tuyệt đại đa số mong mọi cùng trông mong các người chơi tới nói có thể nói là hạn hán đã lâu gặp cam lâm hiện nhiên trong trò chơi các loại cao đoan hặc không có bị toàn bộ cấm tiệt nhưng đê đoan hặc trên cơ bản đều bị xử lý lại thêm nhân công xét duyệt cùng nhân công phong hào lang hồn cùng liệt hỏa đột kích hặc tình huống vậy rốt cục bị khống chế lại đương nhiên cái này hai khoản trò chơi bên trong hặc so với ô vệ y hoa mà nói vẫn là nhiều dù sao hậu vệ ý hoát khai thác là càng thêm thủ đoạn lưu manh nhưng bất kể nói thế nào lần này hặc sự kiện lang hồn cùng liệt hỏa đột kích đều có khác biệt trình độ lợi ích bị hao tổn ngược lại là hậu vệ ý hoát tại hung ác hút một đợt người chơi đồng thời cũng làm cho trần mạch đả kích hặc hình tượng trở nên xâm nhập lòng người ngoài ra du ủy hội vậy bắt được s o n g mấy cái tại trên mạng trào hàng hặc phạm tội đội điều này cũng làm cho an dưa quần chúng nhao nhao vỗ tay khen hay trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch cùng lý tĩnh lại kết thúc một ván g ổ cờ dạp đối chiến lần này là lý tĩnh thắng đánh cho không sai trần mạch tán dương lý tĩnh liếc mắt nhìn hắn ngươi chừng nào thì có thể không chơi ngẫu nhiên t r ù n g tộc nghiêm túc đánh với ta một bàn trần mạch cười cười ta rất chân thành à ván này là ngươi vận khí tương đối tốt đi lên cầm tới bảo vật quá tốt rồi lý tĩnh từ chối cho ý kiến nhìn nhìn hắn nói ra đúng trước đó rất nhiều người nghi vấn mò cá bình đài biển mét m b ậ t hắc về sau thế nào không có điều tra ra trần mạch nói ra chí ít du ủy hội miếng va c ủ n g ô vệ ủy hoa kiểm tra chương trình đều không có kiểm tra đi ra với lại từ trong video cũng nhìn không ra quá đa đoan nghê lý tính suy nghĩ một chút cho nên coi như hắn thật b ậ t hắc cũng là loại kia rất cao cấp hắc trần mạch gật gật đầu đ ú n g hoặc là gọi hắc đều không thật thích hợp phải gọi hắc hoa kỳ a bất quá loại chuyện này chỉ có thể là nghi tội chưa từng không có thực chú ý trước đó lời không thể nói lung tung hiểu rõ lý tính suy nghĩ một chút lại hỏi nói v a cờ giáp ngươi không có ý định đổi mới đúng không có ý định đổi mới trần mạch gật gật đầu kỳ thật v a cờ giáp đối ta mà nói đã là hoàn mỹ trạng thái bất luận là nội dung cốt truyện nội dung cờ gờ vẫn là trò chơi cân bằng hình đều đã vừa đúng nội dung trò chơi cứ như vậy nhiều lại thêm vậy không có gì có thể thêm hắn dừng một chút còn nói thêm huống chi hiện tại tức thời chiến lược loại trò chơi đã không phải là chủ lưu người chơi càng ngày càng ít ta lại có mới trò chơi muốn làm không có nhiều như vậy tinh lực lý tính hoạt động hoạt động bả vai khá là đáng tiếc ta vẫn là thích nhất vổ cờ giạp chân mạch t a n ủi kỳ thật vậy không có gì c h ỉ ít vổ cờ giạp cái này chút cho cốt người chơi cũng còn đang chơi không giống mùa bạ chỉ cần có như vậy hai ba mươi cái nhất lưu cao thủ đang một mực chơi trò chơi này liền có thể một mực chơi tiếp tục lý tính gật gật đầu như thế mặc dù người chơi bình thường s ó i mòn đến rất nhiều nhưng đối với thang trời phía trước nhất cái kia mấy tên người chơi tới nói trên cơ bản không có ảnh hưởng gì nói đến đây lý tính giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng nói đến cao thủ ngươi có biết hay không gần nhất mỹ phục xuất hiện một cao thủ t r â n mạch xứng sở mỹ phục không có chú ý lý tính nói ra ai đi gọi không gì gìn giống như đã thanh toàn bộ mỹ phục thang trời bên trên các người chơi toàn đều cho ngược với lại mỗi một cuộc kết thúc đều đặc biệt nhanh rất có n g ư ờ i khi đó tàn phá bừa bãi quốc phục phong phạm a trần mạch cảm thấy có chút ngoài ý muốn bởi vì v u c ờ giáp hiện tại mới người chơi đã rất ít đi dù sao nó là một cái đã thượng tuyến bốn năm lâu giờ tờ s trò chơi đương nhiên vậy không chỉ là v u c ờ giáp như thế trước mắt toàn thế giới giờ tờ s trò chơi đều đã không được v u c ờ giáp hiện tại ngược lại xem như toàn thế giới sống được tốt nhất giờ tờ s trò chơi c h ỉ ít nó còn có rất lớn một nhóm hoạch tâm người chơi giống như vậy một cái mới trong trò chơi đột nhiên xuất hiện một vị thiên tài thiếu niên hiển nhiên có chút không quá khoa học với lại dựa theo lý tính thuyết pháp cái này không dị gì gìn là đột nhiên xuất hiện với lại vừa xuất hiện liền là duy trì toàn thắng chiến tích điên cuồng bỏ thang trời tại trong thời gian ngắn đăng đỉnh cái này cùng lúc ấy trần mạch tại quốc phục đăng đỉnh như thế dẫn dắt lên oanh động hiệu ứng cũng kém không nhiều mặc dù mỹ phục hồ cờ giáp cao thủ không nhiều thua xa hàn phục cùng c ố t phục nhưng cũng vẫn là có mấy cái cái này không gì g ỉ n có thể giống như trần mạch hành hạ đến chết toàn bộ thang trời điều này hiển nhiên có chút không bình thường trần mạch có thể hành hạ đến chết thang trời dựa vào làng nghịch thiên thủ nhanh cùng lực phản ứng cùng dẫn trước cái thế giới này mấy cái cấp độ tiên tiến chiến thuật nhưng cái này không gì g ỉ n có cái gì trần mạch nhẹ nhàng địa gõ cái bản thi thao địa lẩm bẩm cái này ai đi không gì g ỉ n khởi nguyên cái này ai đi có ý tứ cảm giác đối phương rất có thể là trong đó nhị thiếu gia năm có hắn thu hình lại sao lý tính gật gật đầu có hiện tại vô cờ giáp vòng tròn bên trong đều chuyển ra ta cho ngươi tìm mấy cái thu hình lại văn bản tài liệu rất nhanh lý tính liền từ vô cờ giáp người chơi trong đám tìm mấy cái không gì gỉn thu hình lại văn bản tài liệu trần mạch thanh thu hình lại con đi đến mình trên máy vi tính bắt đầu q u a n chiến trước đó trần mạch một mực tại bận điệu ô vệ ủy h o a c hoặc sự tình vậy không có thời gian đi quan tâm đổ cờ dạng dù sao hắn làm qua trò chơi nhiều như vậy vậy không có khả năng mỗi cái trò chơi tình huống đều rõ ràng trong lòng một b ả n hai b ả n ba b ả n trần mạch một mực đều tại nghiêm túc xem không nói một lời mà lý tính thì là ở bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ nhìn đồng dạng không nói chuyện toàn đều sau khi xem xong trần mạch lông mày có chút n h u lên cảm giác thế nào lý tính hỏi trần mạch suy tính một lát nói ra có điểm lạ người này cho ta cảm giác thao tác vậy quá tốt rồi a lý tính gật gật đầu đúng mọi người đều cảm thấy người này thao tác cơ hồ giống như ngươi nhất là đa tuyến thao tác có thể x ư n g không có kẽ hở mặc dù hắn tại một chút mảnh xử lý bên trên khả năng còn chẳng phải hoàn mỹ nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn thao tác phi thường người tiên trần mạch c a o mày nói một người như vậy trước đó không thể nào là không có tiếng t â m gì a lý tính gật gật đầu mọi người đều phỏng đoán đây là nào đó cao thủ tiểu hào nhưng cụ thể là ai không dễ nói với lại người này chỉ chơi ám dạ tinh linh tộc trần mạch nghĩ nghĩ, có phải hay không là hàn quốc s ở tạt ly t ậ t loại này tinh linh tộc đấu pháp cùng s ở tạt ly tật đấu pháp có điểm giống lý tính nói ra ta phản ứng đầu tiên cũng là cảm thấy giống s ở tạt ly t ậ t nhưng là hắn làm hàn quốc thứ nhất tinh linh tộc không tại hàn p h ú c chơi chạy đến mỹ phục đi làm m ấy cái y tứ chương 457, t n g h ị c h số trời theo trần mạch lắc đầu không rõ ràng bất quá từ thu hình lại bên trên nhìn cái này họ gì gỉn đúng là siêu nhất lưu tiêu chuẩn lý tính hiếu kỳ nói ngươi không muốn giao thủ với hắn sao giao thủ với hắn trần mạch lắc đầu không có ý gì ta nghề nghiệp là nhà thiết kế chơi game chỉ là vì tốt hơn địa mở rộng trò chơi mà thôi như loại này thuần túy tranh cường hào thắng hoàn toàn không hứng thú lý tính đôi lông mày nhữ lại cho nên đây chính là ngươi không chăm chú đánh với ta nguyên nhân trần mạch cái này ai đi là họ gì gỉn tuyển thủ đưa tới toàn thế giới người chơi chú ý nhưng cũng chỉ là tại trong vòng nhỏ bộ so khá nổi danh m à t h ô i dù sao giờ tờ s trò chơi sớm liền đã thoái hóa thành t i ể u chúng trò chơi đối với tuyệt đại đa số chủ lưu người chơi tới nói xuất hiện thiên tài tuyển thủ có quan hệ gì với ta cho nên chuyện này cũng không có sinh ra lực ảnh hưởng gì với lại cho dù là tại quốc phục các người chơi nội bộ tin tức này vậy không có nhắc lên quá song do lớn dù sao họ gì gìn tàn phá bừa bãi là yếu nhất mỹ phục quốc phục cùng hàn phục tùy ý đỉnh tiêm cao thủ đến mỹ phục đi hẳn là đều có thể như thế ngược húng chi quốc phục còn có cái ẩn tàng đại bột sệ gen đâu lúc trước trải qua trần mạch tàn phá bừa bãi thang trời sự kiện về sau quốc phục người chơi tầm mắt đã cao hơn nhiều tại đại bộ phận điểm quốc phục người chơi xem ra cái này họ gì gìn đơn giản liền là tại bắc mỹ nổ dưới cá đường cùng trần mạch năm đó treo lên đánh toàn bộ quốc phục kém xa nhưng là để tất cả mọi người đều không nghĩ tới là cái này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu họ dị gìn tại mỹ phục đăng đỉnh về sau lại liên chiến đến âu phục cùng hàn phục với lại lần này họ dị gìn là hai bên đồng thời đánh gia hỏa này lại đi theo mỹ phục thời điểm như thế chơi một lần từ linh b ả i vị đánh cho âu phục cùng hàn phục các người chơi không ngừng tê u khổ bất quá bởi vì họ dị gìn cái này ai đi tại âu phục cùng hàn phục đều đã bị cướp rót cho nên lần này id phân biệt đổi thành ò dị rỉn hai t r ă n h ba cùng ò dị rỉn hai t r ă n h b ố có người suy đoán cái này 203 cùng 204 h ẳ n là sắp tới kỳ cũng chính là ò dị rỉn tại âu phục hàn phục sáng tạo t ạ i khoản g này g ò dị rỉn chiến tích đồng dạng là thuần một sắc toàn thắng với lại tất cả đều là sử dụng tinh linh tộc với lại mọi người phát hiện một cái cực kỳ tin tức trọng yếu liền là ò dị rỉn đang đánh âu phục cùng hàn phục thời điểm giống như đều có rất nhỏ trì hoãn mặc dù loại này trì hoãn cũng không tính quá nghiêm trọng nhưng có thể rất rõ ràng địa nhìn ra họ d ì gìn chơi đến không có ở mỹ phục như vậy thông thuận trước đó tại mỹ phục đánh thời điểm họ d ì gìn các loại kéo tan huyết bảo tồn về thành thao tác đều phi thường cực hạn thậm chí có thể nói là không đến cuối cùng một đào không rút lui nhưng ở âu phục cùng hàn phục họ d ì gìn thường xuyên bởi vì trì hoãn nguyên nhân kéo tan huyết chậm một chút dẫn đến mình binh bị đánh chết đương nhiên như thế một chút xíu trì hoãn hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng họ dị gì gìn chiến tích chỉ là cái này nhưng thật giống như phản ứng ra một vấn đề chẳng lẽ họ gì gìn là người mỹ bằng không hắn vì cái gì đánh mỹ phục không thể đánh âu phục hàn phục lại có trì hoãn cái này khiến trước đó rất nhiều người suy đoán đều đánh lên dấu chấm hỏi trước đó rất nhiều người hoài nghi cái này họ gì gìn liền là hàn phục cao thủ s ở tạt lì tật tiểu hào bởi vì cả hai đấu pháp phong cách có nào đó chỗ tương tự với lại toàn thế giới loại này đỉnh tiêm tinh linh tộc vậy không có mấy cái đếm trên đầu ngón tay đều đếm rõ được nhưng hiện tại xem ra cái này họ d ì gì g ỉ n giống như liền là mỹ phục tuyển thủ a cũng không thể sợ t ạ t ly tật vì chơi tiểu hảo còn cố ý xuất ngoại một chuyến a ngắn ngủi ba ngày sau đó họ d ì gì g ỉ n là sợ t ạ t ly tật suy đoán liền tự sụp đổ bởi vì hai người kia tại hàn phục thang trời bên trên giao thủ bởi vì trần mạch chế tắc bên trong có đặc thù thêm máy nội bộ chế nếu như bảo trì thắng liên tiếp lời nói bài vị phân hội thêm đến rất nhiều cho nên họ d ì gì g ỉ n đánh càng về sau mỗi t h ắ n g một thanh đều hội thêm rất nhiều điểm mà họ d ì gì gìn đơn giản tựa như là một cái chơi game đến đột tử nghiện thiếu niên trực tiếp đánh ba ngày hai đêm thanh âu phục cùng hàn phục tài khoản toàn đều đánh lên bốn nghìn điểm với lại trong thời gian này hắn đánh xong âu phục đánh hàn phục hai bên thay phiên đến bên nào đều không chậm trễ hai bên đều là thắng liên tiếp hai bên đều là bốn nghìn điểm tại họ d ì gì gìn phân đoạn tương đối cao về sau hắn vậy mà gặp sở tạt lý tớt trận chiến đấu này đưa tới rất nhiều người vây xem bởi vì sở tạt lì t ấ t là trước mắt hàn phục công nhận mạnh nhất tinh linh tộc mà họ dỉ gỉn thì một mực bị cho rằng là sở tạt lì t ấ t tiểu hảo hai người kia giao thủ đề tài này tính cùng hí kịch tính nhưng là phi thường đủ mà kết quả cuối cùng để tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý mớn sở tạt lì t ấ t thua mặc dù tại trận này ám dạ tinh linh trong nội chiến sở tạt lì t ấ t cũng đã có hết sức chăm chú nhưng giống như thủy trung đều cùng họ dỉn kém lấy một điểm cuối cùng song phương nhân khẩu t r ê n h lệch càng kéo càng lớn tiếc n ố i thất bại bất quá sợ t ạ t lì tật dù sao cũng là công nhận cao thủ lần thất bại này chỉ có thể nói là thất chi chút xíu tại rất nhiều người xem ra có lẽ tại một lần nào đó mấu chốt mờ ép bên trong sợ t ạ t lì tật có thể thu được tốt hơn bảo vật lời nói liền có khả năng sẽ thắng đương nhiên lần này giao thủ trọng yếu nhất một điểm là nói cho tất cả mọi người họ dị gìn không phải sợ t ạ t lì tật với lại so sợ t ạ t lì tật c à n g mạnh tin tức này để toàn thế giới các người chơi đều kinh hãi chẳng lẽ mỹ phục thật xuất hiện một cái giấy giờ tờ s trò chơi thiên tài hơn nữa còn phải hướng toàn thế giới phát ra khiêu chiến trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch trước mặt trên máy vi tính biểu hiện ra một đống lớn số liệu mà trần mạch mình thì là cao mày lý tính ở một bên ngồi không nói chuyện trần mạch suy nghĩ nửa ngày có chút khó hiểu địa hướng trên ghế khẽ dựa không có đạo lý a châu chắc đụng lại đây nói thế nào cửa hàng trường đ ạ c vậy hỏi có thể điều tra ra à cái này họ d ì gì gìn là lai lịch thế nào không chỉ có là lý t ĩ n h cùng châu trác liền ngay cả này ph, vãn phong mấy cái quốc phục người chơi g i ả dặn kinh nghiệm vậy toàn đều thật xa địa chạy tới trần mạch trải nghiệm tiệm tại họ d ì gì gìn chiến thắng sở t ạ t l ì tất ngay ấy lý t ĩ n h liền thành tương quan thu hình lại chuyển cho trần mạch cũng lại nói rõ mình nghi vấn mà ở đây tuyệt đại đa số người đều cùng lý t ĩ n h có đồng dạng nghi vấn đây rốt cuộc là ai vậy nếu như là khác trò chơi còn chưa tính chỉ có thể dựa vào đoán nhưng là nhà thiết kế chính là mọi người người quen cái kia để trần mạch tra một chút không được sao cho nên những người này đều hy vọng trần mạch có thể từ phía sau đài số liệu trông được ra một chút đầu mối trần mạch mình cũng có chút hiếu kỳ đã nhưng cái này họ dỉ gỉn không phải sở t ạ t l i t t vậy hắn liền là cái mới xuất hiện thiên tài thiếu niên dài bất quá trần mạch có loại tương đối kỳ quái dự cảm hắn luôn cảm thấy nhìn cái này họ dỉ gỉn thu hình lại có loại cực kỳ cảm giác không thoải mái cảm giác mặc dù đánh cho cực kỳ hợp quy tắc chiến thuật vậy rất rõ ràng nhưng trần mạch luôn cảm thấy họ gì g ỉ n xáo lộ bên trong lộ ra ba điểm tạ khí thường xuyên xem không hiểu ý h ă n g cầu trần mạch tại trên bàn phím gõ mấy lần điều ra một chương biểu đồ cùng một chuỗi số liệu đây là họ gì g ỉ n hắn cầu trần mạch giải thích nói châu chắc gật gật đầu ân này chúng ta biết trước đó trên mạng đều đã truyền hình ra cái này họ dỉ gì gìn tốc độ tay cực kỳ biến thái mắt trị số đều đạt tới sáu trăm đơn giản cùng ngươi có liều mạng t r ư ơ n g này hắn cầu tựa như điện tâm đồ như thế có đỉnh cao có thung lũng tại đoàn chiến kỳ ảm giá trị hội đột nhiên lên cao đoàn chiến sau khi kết thúc lại sẽ có chỗ hạ xuống bất quá tổng tới nói họ gì ghi nạp đồng đều giá trị duy trì tại bốn trăm gia mặt cái này trên cơ bản cùng đại bộ phận điểm cao thủ ảm giá trị ngang hàng trần mạch lại gõ cửa mấy lần bàn phím cái kia số liệu này trên mạng có sao cái này đây là tại trần mạch phía sau mấy người nhìn xem phần này mới số liệu bảng khai toàn đều kinh ngạc đến nói không ra lời châu chắc không thể tưởng tượng nổi nói hữu hiệu thao tác chiếm so c h í tám b chương 458. t r í tuệ nhân tạo cái này sao có thể cái này hữu hiệu thao tác chiếm so không phải nhân loại a gột vậy cả kinh nói hiển nhiên từ đọc trên số liệu đến xem cái này họ dỉ g ỉ n tốc độ tay rất nhanh nhưng còn không có thoát cách nhân loại tốc độ tay phạm trù trên cơ bản trần mạch cùng gột mấy cao thủ này vậy đều có thể đạt tới cái này ạ p nhưng là hữu hiệu, hiệu thao tác chiếm s o 98. số liệu này liền cực kỳ không bình thường cái gọi là hữu hiệu, hiệu thao tác là chỉ một chút có ý nghĩa thực tế thao tác t ỷ như mắt sáng s ắ c thực phải kích con chuột di động biên đội đá ra đội ngũ công kích phóng thích kỹ năng các loại mà vô hiệu thao tác thì là không có ý nghĩa nhiều lần di động lặp lại biên đội nhiều lần đánh ép một loại này không hội đối với cục diện chiến đấu sinh ra quá nhiều ảnh hưởng thao tác bình thường cao thủ có thể duy trì tương đối cao h ạp trên h chí chiến ậ m mô mát lúc đại đấu quy gặp thực r tế đại bộ phận điểm ập đạt tới ba trăm tả hữu người chơi đều có thể trở thành v ồ cơ giác tuyển thủ chuyên nghiệp cái này cũng đại biểu cho giờ tờ s trò chơi cần thiết tập một cái tương đối cao trình độ đạt tới bốn trăm l ờ i nói trên cơ bản liền là đại thần tiêu chuẩn mà cái này bốn trăm l n ặ t bên trong khả năng chỉ có sáu mươi đến bảy mươi là hữu hiệu thao tác với lại đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói ãm càng cao vô hiệu thao tác cũng càng nhiều cho dù là chân mạch đang chơi hô cờ giang thời điểm cũng sẽ có một chút vô hiệu thao tác chỉ có thể nói đây là bị giới hạn nhân thể cơ năng cực hạn tốc độ tay lại nhanh người c ũ nói g thông giác. Nhưng là họ gì ghi phải lặp chút thao mình họ bảo cảm lại tới một tác trì tay qua mà c là vậy thể trì bảo ập đồng đều g á á trị 400 tả hữu đồng thời, hiệu hiệu thao t hữu hữu hiệu đồng cách chiếm、so、còn có c thể đạt tới、98. Nói so đạt khác hắn trên thực tế thao tác mảnh so trần mạch còn muốn tốt hơn cái này cực kỳ không khoa học trần mạch nhìn một chút đám người cho nên cái này họ gì gìn có khả năng là cái ai làm sao có thể châu chắc phản ứng đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi v ổ cờ giáp bên trong điên cuồng máy tính người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm cũng có thể tùy tiện ngược nhưng mà này còn là máy tính thu hoạch được ngoài định mức mỏ vàng điều kiện tiên quyết cái này ai làm sao có thể hội lợi hại như vậy gột vậy gật gật đầu đúng vậy à cái này họ gì ghìn thật nhìn không ra là máy tính hắn thao tác chiến thuật ý đồ đều cùng nhân loại không có gì khác biệt có phải hay không là một loại nào đó hắc châu chắc xứng sở hắc gột gật gật đầu đúng hắc cũng chính là phụ trợ chương trình nói thí dụ như cái này họ gì ghìn vốn chính là cái mỹ phục cao thủ chỉ là thao tác không có tốt như vậy hiện tại có có thể tự động kéo binh loại này hoàn toàn mới h ấ c người khác hợp nhất cho nên thực lực mới có phi tốc tăng lên chân mạch lắc đầu có một chút ta muốn cường điệu một cái nơi này tính ra tới hữu hiệu thao tác chiếm so 9 8 là dựa theo ta thiết kế một cái đánh giá tiêu chuẩn m à tính nói thí dụ như tại không năm giây bên trong hướng cùng một cái đơn vị gửi đi hai lần di động hoặc mệnh lệnh công kích là thuộc về lặp lại thao tác vô hiệu thao tác nhưng là cái này đánh giá tiêu chuẩn là nhằm vào người bình thường người chơi bình thường người bình thường không có khả năng tại không nam dây hướng nội cùng một đơn vị phát ra hai lần hữu hiệu chỉ lệnh nhưng là nếu như là ai đâu gột nhũ mày ngươi là ý nói c h â n mạch nhẹ gật đầu ân rất có thể tại họ dỉ gỉn xem ra hắn lần này thao tác cũng không phải là vô hiệu thao tác chỉ bất quá nó tại không năm giây bên trong cải biến chiến thuật ý đồ cũng trực tiếp làm ra thao tác mà thôi nói cách khác tại họ gì gìn mình xem ra nó hữu hiệu thao tác có thể là một trăm nghe đến đó gột minh bạch ở đây những người khác vậy minh bạch hiển nhiên cái này họ gì gìn không thể nào là người chơi khác b ậ t hắc mở kịch bản gốc đánh ra đến bởi vì chỉ cần người chơi còn tại thao tác liền khẳng định hội sinh ra vô hiệu thao tác cái dạng gì cao thủ đều không cách nào tránh khỏi nói cách khác cái này họ d ì gì gìn vô cùng có khả năng liền là một cái hoàn toàn máy tính chương trình là ai là trí tuệ nhân tạo châu chắc như cũ có chút không dám tin tưởng không chỉ là hắn ở đây những người khác vậy đều có chút không dám tin tưởng bởi vì rất nhiều người cảm thấy khoảng cách trí tuệ nhân tạo chinh phục giờ tờ s trò chơi còn có rất dài rất dài khoảng cách không nghĩ tới vậy mà tới đột nhiên như vậy tại họ d ì gì gìn đồng thời đăng đỉnh hàn phục âu phục ngày hôm sau trên inter đối với họ d ì gì gìn nhiệt độ vậy đã bắt đầu từ Vổ cờ giạc, người chơi quần thể bên trong lan tràn tới rất nhiều người chơi k h á c quần thể bên trong chuyện này đã trở thành cùng tháng một cái đại tin tức nhanh chóng hướng cái kia chút người chơi k h á c quần thể khuyết tán bởi vì họ d ì g h i n lần này ngược là hàn phục cùng âu phục hai cái này sẽ vỡ thế nhưng là công nhận cường giả như mây với lại có thật nhiều mạnh phi thường tuyển thủ chuyên nghiệp họ d ì g h i n vẫn như cũ có thể bảo trì toàn thắng đang đỉnh đây quả thực thật là đáng sợ nói cách khác họ d ì g h i n trước mắt thực lực đã siêu việt hàn phục âu phục những nghề nghiệp này đám tuyển thủ diễn đàn bên trên không chỉ có là v ổ c ờ giáp các người chơi liền ngay cả rất nhiều cái khác v c t r ò chơi người chơi thậm chí một chút vờ g i trò chơi các người chơi vậy cũng đang thảo luận lấy cái này cao thủ thần bí họ gì gỉn thảo luận hãn tại v ổ c ờ giáp bên trong làm ra một hệ liệt không thể tưởng tượng thao tác nghe nói không v ổ c ờ giáp gần nhất ra cái siêu cấp cao thủ a a z i ờ t trò chơi đều lạnh còn cao thủ hiện tại thế nhưng là ta lh ờ c lờ, thiên hạ mẹ nó tay tàn người chơi còn kiêu ngạo lên luận thi đấu tính v ô c ờ g i ạ p song bạo ngươi lh ờ c làm ờ l sao mở ra khinh b ị liên lần đầu gặp cùng một công ty hai trò chơi còn có thể chiến bắt đầu đều mẹ nó là trần mạch làm các ngươi tại cái này tranh cái gì đâu đi lạc đ ề lạc đ ề lần này là đang thảo luận nó gì vì na không quan tâm đồng học tranh thủ thời gian trơn trượt rời đi đừng tại đây một ngạt ta xem họ gì gìn thu hình lại cảm giác giống như lại trở lại đ ổ cờ giáp mới ra thời điểm trần mạch tàn phá bừa bãi thang trời tràng cảnh a như thế hoa thức đồ sát với lại thao tác là thật mảnh cảm giác chính diện vô địch a làm một tên thang trời ba nghìn điểm tuyển thủ ta cảm thấy họ gì gìn so trần mạch mảnh thao tác lợi hại hơn nhất là hắn đánh m ị phục cái kia mấy trận có cục thậm chí có thể làm được một người lính đều bất tử quá biến thái đi vậy cũng là hành hạ người mới cục không có gì để nói nhiều muốn nói thưởng thức tính khẳng định vẫn là trần mạch càng mạnh à trần mạch lúc ấy là cầm ngẫu nhiên chủng tộc quét ngang quốc phục cái này họ gì gìn liền hội cái tinh linh tộc a ta thế nào cảm giác đó là cái bật hặc tuyển thủ đâu trước đó sẽ ẻn ta liền hoài nghi đây có phải hay không là cái trí tuệ nhân tạo cũng may trần mạch tự mình đã chứng minh cái này là mình nhưng là trần mạch thao tác tiêu chuẩn đã là nhân loại cực h ạ n đi cái này họ gì gìn thao tác so trần mạch còn biến thái cái này sao có thể a ta cũng thấy với lại cái này họ gì gìn là mỹ phục đi ra mỹ phục có thể có mấy cái giờ tờ s trò c h ơ i cao thủ a hơn phân nửa là có cái gì hắc khoa kỹ đúng ta cảm thấy cái này họ gì gìn cũng nên lộ diện a đăng đỉnh mỹ phục lại đăng đỉnh hàn phục cùng âu phục cái này nếu là ta lời nói sớm liền không nhịn được đi ra thổi ngưỡng bức làm sao có thể còn không có tiếng t â m gì không có động tĩnh chương bốn trăm năm mươi chín hướng toàn nhân loại tuyên chiến không có chơi qua v ô c ờ giáp mẹ mới cực kỳ muốn hỏi một chút các n g ư ờ i đều nói cái này họ gì gỉn biến thái như vậy đối ứng đến lh l bên trong hẳn là là thế nào thao tác tiêu chuẩn cái này không cách nào so sánh được a lh l bên trong thao tác liền mấy cái như vậy sáu cái kỹ năng thả xong cũng chỉ thừa đi a làm sao cùng giờ tờ s s o a không phải muốn mạnh mẽ tương tự lời nói đại khái tương đương với chơi một trăm lần bao nhiêu thùng không sai lầm bất kỳ lần nào ngoa tạo cái này không ai có thể làm đến a trên thực tế độ khó khả năng so cái này còn cao hơn ngươi có thể cho rằng là đồng thời thao túng mười cái gở dạ gạ chơi bao nhiêu thùng không có bất kỳ cái gì một sai lầm với lại ngươi đánh vẫn phải là nhất lưu tuyển thủ chẳng lẽ là cái treo bức zts trò chơi chưa nghe nói qua c ó treo à, không đều là fts trò chơi mới dùng ô tô à. mới nghiên cứu ra được thôi nếu không vì cái gì hiện tại mới xuất hiện đâu các ngươi từng cái nội tâm tốt âm u à. liền không thể tin tưởng là mỹ phục xuất hiện thiên tài thiếu niên sao thiên cái rắm giống trần mạch loại kia quái vật ngươi cảm thấy cùng một thời đại hội xuất hiện hai cái ta dù sao là không tin các người chơi đều tại nhao nhao suy đoán chúng thuyết phân vân thậm chí một chút nguyên bản không chơi vô cờ giáp các người chơi cũng bị sự kiện lần này hấp dẫn bởi vì lần này chủ đề manh lưới xác thực rất đủ bất thế ra siêu cấp thiên tài quét ngang toàn thế giới tự kỷ thiếu niên tất cả mọi người đều đang suy đoán họ gì gìn thân phận chân thật nhưng mà ngay tại toàn thế giới ưu cơ giác các người chơi đều đang suy đoán cái này họ gì gìn là thần thánh phương nào thời điểm một đầu tin tức trong nháy mắt dẫn nổ chỗ có chủ đề cái tin tức này tính chân thực không thể nghi ngờ không chỉ có tại nước ngoài trên w e b sẽ có tuyên bố hội tương quan video ở trong nước vậy có băng tần tin tức khoa giáo kênh chuyên mục báo cáo cái tin tức này bắc mỹ công ty nghiên cứu chế tạo siêu cấp trí tuệ nhân tạo khởi nguyên tiếng anh nguyên danh họ dị g ỉ n gần đây hoành không xuất thế tại năm năm trước chinh phục toàn thế giới tất cả đánh cờ sau khi vận động bọn họ thanh mục tiêu mới chuyển rời đến trò chơi điện tử phương diện đồng thời tại hôm qua tuyên bố đã lấy được vượt mức bình thường thành quả cứ tất tên là họ dị g ỉ n trí tuệ nhân tạo đã thành công tại mỹ phục hàn phục âu phục các loại tam đại sẽ vỡ bên trên lấy toàn thắng chiến tích đăng đỉnh thang trời tới giao thủ nhân loại tuyển thủ toàn bộ thua trận ở trong đó thậm chí bao gồm nhiều tên thế giới bài danh phía trên tuyển thủ chuyên nghiệp đáng nhắc tới là lần này họ dị gì gìn lựa chọn trò chơi vì uổ cơ giáp đây là nước ta nhà thiết kế trần mạch thiết kế một cái kinh đ i ể n tức thời chiến lược loại trò chơi theo tương quan nghiên cứu phát minh nhân viên lộ r a sở dĩ lựa chọn uổ cơ giáp làm chuyên công mục tiêu là bởi vì uổ cơ giáp đại biểu trước mắt trên thế giới tức thời chiến lược loại trò chơi cao nhất thiết kế tiêu chuẩn với lại cân bằng tính vậy phi thường hoàn thiện có lợi cho xác thực bảo đảm họ dị gì gìn có thể cùng nhân loại tuyển thủ tiến hành công bằng quyết đấu Đồng thời, c h í tuệ nhân tạo họ gì gìn chính thức hướng toàn nhân loại tuyên chiến trước mắt họ gì gìn nghiên cứu phát minh công ty đã chính thức hướng hàn phục đệ nhất cao thủ sở tạt lì tật phát ra thư khiêu chiến song phương sẽ tại tuần này tiến hành họ phờ lìn đối cục h í tuệ nhân tạo tại chinh phục tất cả đánh cờ về sau có thể hay không tiếp tục tiến lên chinh phục trò chơi điện tử lĩnh vực hết thể để cho chúng ta rửa mắt m à đợi đến lúc đó chúng ta là ngài toàn bộ hành trình tiếp sóng hoan nghênh xem trận này kinh điển người khác đại chiến Cái i t n tức tới, này liên vừa ra q u a như tới, tới ọ gì gỉn trong tạng. Nguyên động nháy bản tin tức này chỉ là sinh n chủ tức chỉ cờ đề mắt tại, bạo là vổ giam, ờ i cái h thể nhưng ơ i quần bên trong, c c l o ạ cái i t này tức n xuất h i liền ệ n trong nháy về sau, mắt liền đã dị ẫ n toàn lưới nhiệt n phát h lưới g Nếu như cái này họ cái gì gìn g là một tên người chơi lời nói như thế nào đi nữa vậy không có khả năng đạt đến bây giờ chủ đề nhiệt độ nhưng nó là trí tuệ nhân tạo cái này tính chất liền hoàn toàn khác biệt các đại diễn đàn game bên trên vệ bù bên trên tất cả mọi người ánh mắt toàn đều tập trung đến đây toàn cũng đang thảo luận lần này người khác đại chiến ngoa tạo tình huống như thế nào nhanh như vậy liền đến trò chơi lĩnh vực hơn nữa còn là giờ tờ s trò chơi cái gì đồ chơi họ dị gin còn thật là trí tuệ nhân tạo a trước đó có bàn tay lớn tại cái kia làm như có thật địa phân tích ta còn không tin đâu không nghĩ đến còn thật là trí tuệ nhân tạo đúng vậy a cái này ai dám tin a nghe nói năm ngoái trí tuệ nhân tạo còn bị nhân loại nhị lưu tuyển thủ chú ý đến cùng cháu trai giống như bảy mươi máu đều có thể tùy tiện ngược năm nay liền đã có thể toàn thắng đăng đỉnh n g ư ờ i quên lúc ấy trí tuệ nhân tạo chinh phục các loại đánh cờ thời điểm kịch bản sao một tháng trước còn cùng nhị lưu tuyển đến có tới có về sau một tháng liền có thể ngược thế giới ba vị trí đầu lại một tháng sau toàn thế giới kỳ thủ đều đã xem không hiểu nó kỳ phổ cái này mẹ nó vậy quá phách lối đi chỉ là thang trời đăng đỉnh Chuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cùng thang trời cao phân lộ người cũng không phải một cái khái niệm a trên lầu thật đáng tiếc địa nói cho ngươi một tin tức sợ tạt lì tật trước đó liền đã cùng họ dỉ g ỉ tại thang trời nộp lên tay qua với lại sợ tạt lì tật vua cái gì cái kia còn đánh cái cái dám a coi như bây giờ có thể thắng đoán chừng nhiều nhất qua một tháng nữa liền có thể treo lên đánh toàn thế giới khó mà nói a không biết cái này họ phờ lìn thi đấu là thế nào cái đấu pháp lại nói trước đó sở tạt lì tật cùng họ gì g ỉ n đánh cái kia đi kỳ thật sở tạt lì tật vận khí không được tốt với lại giai đoạn trước đánh cho là nan giải khó điểm nếu như lần này sở tạt lì tật vận khí tốt lời nói vẫn là có phần thắng cái này tuần liền đánh nhưng đủ đuổi cái gì chế độ thi đấu a ba cục hai thắng ta cảm thấy đi s ở tạt lì tật vận khí tốt hẳn là có thể thắng một bàn nhưng là muốn cầm xuống có chút khó chú ý trước đó đánh cờ người khác đại chiến đều nhìn không hiểu nhiều lần này giờ tờ a s trò chơi người khác đại chiến nhưng được thật tốt chú ý một xuống đúng vậy a mặc dù không chơi ùa cờ dạp nhưng là tranh tài vẫn là có thể nhìn hiểu cái tin tức này rất nhanh liền bị chống đỡ với bù một ba cùng các đại diễn đàn cùng công cụ tìm kiếm nóng lục x o á t bản g thậm chí ngay tiếp theo ùa cờ dạp vậy hồi quang phản chiều dưới rất nhiều không có chơi qua ùa cờ dạp các người chơi vậy đều vì có thể xem h i ể u lần này người khác đại chiến mà đi mua ùa cờ dạp trải nghiệm lần này người khác đại chiến sự kiện nhiệt độ so trần mạch trong dự đoán còn cao hơn nữa tại thế giới song song bên trong khoa học kỹ thuật so trần mạch kiếp trước càng thêm phát đạt đồng dạng đối với trí tuệ nhân tạo nghiên cứu vậy đi tại hàng đầu sớm tại năm năm trước cũng chính là trần mạch xuyên qua trước đó nghiên cứu chế tạo họ gì gìn này nhà công ty liền đã công khắc toàn thế giới tất cả đánh cờ cờ vây làm toàn thế giới cuối cùng bị đánh hạ đánh cờ hạng mục lúc ấy người khác đại chiến liền đã hấp dẫn vô số người lực chú ý rất nhiều hoàn toàn không hiểu cờ vây an dưa c u ầ n chúng vậy toàn đều chú ý tới trận này khoáng thế chi chiến nhưng kết quả cuối cùng lại là lấy nhân loại bị thua mà kết thúc tại nhân loại đã mất đi cờ vây lĩnh vực quyền thống trị về sau trên inter còn xuất hiện một chút trí tuệ nhân tạo huy hiếp luận rất nhiều người nhao nhao lo lắng làm toàn thế giới công nhận phức tạp nhất khó khăn nhất đánh cờ cũng là nhất có thể đại biểu nhân loại trí tuệ đánh cờ cờ vây đều bị trí tuệ nhân tạo công phá khoảng cách máy móc trí tuệ chân chính chiến thắng nhân loại ngày ấy còn hội ra sao mà lúc này trò chơi lĩnh vực đã trở thành trí tuệ nhân tạo mục tiêu kế tiếp chương 460, t m ộ t triệu năm trăm ngàn đao treo giải thưởng tại trí tuệ nhân tạo đặt chân trò chơi lĩnh vực mới bắt đầu kỳ thật đi được cũng không thuận lợi này nhà công ty tại nghiên cứu ra họ dỉ gỉn trước đó còn nghiên cứu phát minh qua mặt khác một cái trí tuệ nhân tạo muốn đặt chân giờ tờ s lĩnh vực kết quả hoàn toàn bị nhân loại tuyển thủ cho chủ y đến răng rơi đ ấ y đất đương nhiên lựa chọn giờ tờ s lĩnh vực là chủ công phương hướng chủ yếu vẫn là trò chơi loại hình nguyên nhân trước mắt trên thị trường trò chơi cũng chỉ có tại giờ tờ s trong trò chơi nhân loại có thể cùng trí tuệ nhân tạo công bằng đánh một trận giống f t s trò chơi nhân loại lại cố gắng thế nào vậy không thể có thể đánh được h u c mà hugh nhan r i c h trí loại trò chơi nhân loại đồng dạng không có bất kỳ cái gì phần thắng cái kia chút nhìn phi thường khó khăn tìm ra lời giải quan tạp gần là đối với tại nhân loại mà nói phi thường khó khăn đối với trí tuệ nhân tạo tới bảo hoàn toàn liền là không hề khó khăn dù sao trên thế giới ích trí loại trò chơi nhiều như vậy có cái nào một cái có thể siêu việt cờ vây độ khó đến ở hiện tại chính lửa m ồ bạ trò chơi cái này dù sao cũng là năm v năm trò chơi để năm tên nhân loại tuyển năm cái mạch suy nghĩ hoàn toàn nhất trí trí tuệ nhân tạo cảm giác vậy không quá phù hợp cho nên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo này nhà công ty tuyển tới chọn đi cũng chỉ có zs trò chơi thích hợp nhất zs sở dĩ khác cờ vây càng khó đánh hạ mấu chốt nhất nguyên tố ở chỗ chiến tranh mê vụ tại giờ tờ ép bên trong bởi vì tầm mắt nhận hạn chế trí tuệ nhân tạo vậy không có khả năng nắm giữ đối thủ tất cả động tĩnh cái này cho song phương sách lược đánh cờ không gian đồng thời bởi vì các binh chủng ở giữa tồn tại cực kỳ phức tạp tương khắc thuộc tính cho nên nhiều khi loại biến hóa này so cờ vây muốn tới đến càng nhanh phức tạp hơn đối phương một cái cẩn thận cầu ngươi không có kịp thời phát hiện hoặc là lĩnh ngộ được khả năng liền bị trực tiếp mang nhà mang người nhất ba l i ề u cho san bằng đối với trí tuệ nhân tạo mà nói Lớn là loại liền lần loại là liền mới nhất hạn vĩnh viễn là một điểm, tính toán nhân cùng chiến nhân nhành thắng nhân nhưng điện. nhân cùng nhân hoàn toàn càng tình huống, càng cần gian chế thể hạ thời khi hạ chậm hội cách hỏi khác phức thời một tốc、độ. Tại trí tuệ nhân tạo cùng bắt đầu, nhân loại tại trí tuệ tạo, một một vì, vì trí tuệ tạo tự hỏi hoàn toàn khác biệt, càng là phức tạp bại cờ có cờ cờ vây vì vì điểm, đối điểm bôi Bởi dài độ. đầu, qua sắp đến lúc chiến lược loại trong trò chơi không giống cờ vây như thế có sung túc suy nghĩ thời gian đối với trí tuệ nhân tạo mà nói khả năng liền muốn đổi một loại khác hoàn toàn khác biệt phép tính cùng quy tắc đương nhiên trừ ra những phương diện này tại thao tác bên trên trí tuệ nhân tạo hiển nhiên toàn diện nghiền ép nhân loại tuyển thủ đối với một ít nhân loại tuyển thủ mà nói zs trong trò chơi ập là vĩnh viễn đều không đủ dùng bởi vì trong cùng một lúc cần đối mười mấy cái đơn vị tiến hành thao tác coi như đầu góc đủ tay vậy không có khả năng theo kịp nhưng là đối với trí tuệ nhân tạo mà nói thao tác lại nhiều đơn vị cũng không có vấn đề gì với lại bất luận là phản ứng hay là thao tác độ chính xác mà nói đều song bảo nhân loại tuyển thủ cho nên cân nhắc đến đây đối với nhân loại tuyển thủ so ra mà nói không công bằng nghiên cứu phát minh nhỏ dị gìn công ty cũng đối trí tuệ nhân tạo thao tác làm ra nhất định hạn chế cưỡng ép đem nó hợp đồng đều giá trị hạn chế tại bốn trăm h tả hưu mắt trị số hạn chế tại sáu trăm bên trong cùng nhân loại nhất lưu cao thủ ngang hàng đương nhiên đối với trí tuệ nhân tạo mà nói dù cho hợp bị hạn chế vậy so với nhân loại có ưu thế bởi vì nó không cần làm ra cái kia chút lặp lại thao tác tới nóng tay nó mỗi một bước thao tác đều là hữu hiệu thao tác nói cách khác họ d ì gìn nặm đồng đều giá trị nhìn như bốn trăm tả hữu trên thực tế hẳn là tương đương với nhân loại năm trăm thậm chí sáu trăm tại họ d ì gì gìn thành công đăng đỉnh đẹp â、oh, hàn tam đại sệ vở thang trời về sau họ d ì gì gìn nghiên cứu phát minh công ty tuyên bố cân nhắc đến họ d ì gì gìn tại đối mặt nhân loại tuyển thủ lúc tại ẩm p h ư ơ n g diện có quá nhiều ưu thế cho nên cân nhắc tiếp tục điều thấp họ dị gìn n ặ giá trị điều đến đồng đều giá trị ba trăm năm mươi tả h ư u đương nhiên làm như vậy có thể nói là vì công bằng vậy có thể nói là họ dĩ vì nghiên cứu phát minh công ty sợ t h à n h cái kia chút tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm hụ chạy không người ứng chiến hoặc là sợ hai trận này người khác đại chiến trở nên thiên về một bên không có chút nào thường thức tính cho nên mới làm ra dạng này điều chỉnh nhưng đối với v ô c ờ giáp tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm mà nói cái này lại có điểm giống là trần trụi khiêu khích đồng thời họ gì gìn nghiên cứu phát minh công ty còn tuyên bố đối lần này người khác đại chiến treo giải thưởng một triệu năm trăm n g à n mỹ đao chỉ cần có thể tại ba ba bên trong chiến thắng họ gì gìn liền có thể cầm tới dạng này siêu cao hạn mức treo giải thưởng đối với toàn thế giới ủa c ờ giáp tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm mà nói đều là một loại to lớn dụ hoặc dù sao ủa c ờ giáp không giống l ờ lờ, chính lửa cái này chút ủa c ờ giáp tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm trong tay đều không dư dả lần này xuất chiến không chỉ có có thể thu lấy được tiền tài càng có thể thu lấy được nổi tiếng đại biểu nhân loại mà chiến đánh bại trí tuệ nhân tạo đây đối với phần lớn người tới nói đều là cả một đời chỉ có thể gặp được một lần trí cao vinh quang ai không muốn đi coi như nghiên cứu phát minh nọ gì gìn công ty không co treo giải thưởng những nghề nghiệp này đám tuyển thủ khẳng định vậy sẽ đi mà hàn phục thứ nhất tinh linh tộc sở tắt lì tất lộ ra lại chính là ôm dạng này quyết tâm trở thành cái thứ nhất chính diện nên chiến nọ gì gìn tuyển thủ chuyên nghiệp tại trên inter vậy có người tại nghi vấn vì cái gì ủa c ờ giáp là trần mạch nghiên cứu phát minh trước mắt quốc phục công nhận ủa c ờ giáp đệ nhất nhân cũng là trần mạch họ gì g ỉ n không trực tiếp tới khiêu chiến trần mạch mà là đi trước khiêu chiến sở tắt l ủ tật cái này hàn phục thứ nhất tinh linh tộc kỳ thật điểm ấy vậy không khó lý giải tại trần mạch kiếp trước ả n phạ chó cũng không phải vừa lên tới liền khiêu chiến k h á c khiết mà là t r ư ớ c từ phổ thông một đường kỳ thủ từng bước một địa hướng bên trên khiêu chiến một mặt là vì không ngừng địa ngưng tụ chủ đề hiệu ứng vừa lên tới liền khiêu chiến vô địch thế giới lời nói bất lợi cho chế tạo chủ đề bất lợi cho ngưng tụ chú ý độ khác một phương diện cũng là vì tiến hành theo chất lượng dù sao họ gì gìn nghiên cứu phát minh công ty vậy không rõ ràng họ gì gìn hiện tại đến cùng là cái gì trình độ từng chút từng chút địa hướng bên trên khiêu chiến họ gì gìn phần thắng lớn hơn một chút với lại sợ t ạ d l ì tật đối với họ gì gìn tới nói vậy đúng là lựa chọn tốt nhất bởi vì lúc trước bọn họ vừa mới tại hàn phục thang trời bên trên đánh qua song phương thực lực sai biệt không lớn đồng thời hai cái này bản tộc đều là tinh linh tộc nội chiến thưởng thức tính mặc dù hơi kém một chút nhưng nhất định có thể cam đoàn tuyệt đối tính công bình nếu như là chủng tộc khác lời nói khả năng dù cho họ gì gỉn thắng cũng sẽ có người nói đây là chủng tộc ưu thế trận đầu dùng nội chiến mở ra trận c à n g có thể biểu hiện ra lần này người khác đại chiến tính công bình trận này người khác đại chiến khai m ạ c chiến còn chưa đánh liền đã hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt sở dĩ nói nó là khai mạc chiến là bởi vì mọi người đều rất rõ ràng họ dị gì gìn lần này bất luận thắng hay thua đều khó có khả năng dừng lại chân mình bước nó khẳng định còn sẽ trở nên mạnh hơn mà nối nghiệp tục khiêu chiến càng cường nhân hơn loại tuyển thủ đối với trận đấu này kết quả mọi người cũng đều là chúng thuyết phân vân một tuần thời gian đầy đủ họ dị gì gìn trình độ đột nhiên tăng mạnh sở tạt lì tật trước đó liền đánh không lại hiện tại khẳng định càng đánh không lại loại này kịch bản lúc trước đánh cờ người khác đại chiến thời điểm nhìn qua vô số lần còn có cái gì tốt hoài nghi nhưng là lần này họ dị gìn đập thế nhưng là lại tiến một bước điều thấp rt trò chơi thế nhưng là một cái tác động đến nhiều cái trò chơi vạn nhất họ dị gìn bởi vì thao tác không đủ dẫn đến anh hùng bị dây đây chẳng phải là cả chàng trò chơi trực tiếp gg nhưng là họ phờ lìn thi đấu cũng không có kéo dài lần trước họ dị gìn sở dĩ thắng được gian nan chủ nếu là bởi vì tại bắc mỹ đánh hàn phục có trì hoan a lần trước sở t ạ t l ì tất là không coi chuẩn bị chỉ phải thật tốt nghiên cứu họ gì gìn thu hình lại nhất định có thể nghiên cứu ra ứng đối chiến thuật a các người chơi trúng thuyết phân vân bên nào cũng cho là mình phải mặc dù đại bộ phận điểm người chơi về tâm lý đều đứng tại nhân loại nhất phương nhưng mọi người vậy đều rất rõ ràng họ gì gìn phần thắng hội càng lớn dù sao dạng này kịch bản tại đánh cờ đại chiến thời điểm đã trình diễn qua rất nhiều lần chương bốn trăm sáu mươi mốt trận chiến đầu tiên người khác đại chiến cùng ngày ngôn người chú ý lần này người khác đại chiến có thể nói là phi thường có mặt bài không chỉ có trong nước các đại trực tiếp bình đài video trang web n h a u n h a u trực tiếp liền ngay cả một chút đài truyền hình khoa giáo kênh vậy tiến hành toàn bộ hành trình tiếp sóng tại h a y b ù 1.3, các đại diễn đàn bên trên lần này người khác đại chiến càng là trở thành toàn thể trò chơi kẻ yêu thích một lần cuồng hoan lập tức trở thành gần đây đứng đầu nhất chủ đề đương nhiên lần này người khác đại chiến ở nước ngoài nhiệt độ vậy đồng dạng không thấp mỹ âu nhật h à n toàn thế giới đều đang chăm chú cái này chủ yếu vẫn là được lợi tại mấy lần trước người khác đại chiến nhiệt độ tại ban đầu trí tuệ nhân tạo chinh phục cờ vua thời điểm cái đề tài này ở nước ngoài liền đã rất nóng đợi đến trí tuệ nhân tạo chinh phục tất cả đánh cờ cái đề tài này liền đã khiến cho toàn thế giới chú ý mà lần này trí tuệ nhân tạo tại yên lặng năm năm về sau lại lần nữa phóng ra một bước dài trực tiếp bước vào trò chơi lĩnh vực thậm chí ngay cả giờ tờ s trò chơi loại này công nhận phức tạp trò chơi loại hình đều có thể chinh phục cái này khiến rất ăn nhiều dưa quần chúng đều cảm thấy hưng phấn nhân loại chính là như vậy trí tuệ nhân tạo tại nhân loại trong tay bại một lần bôi địa thời điểm tất cả mọi người đều cảm thấy thứ này căn bản là hào không bất cứ uy hiếp gì nhiệt độ xào không nổi nhưng trong nháy mắt khi trí tuệ nhân tạo có thể sâu đánh nhân loại tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp lúc mọi người lại hội rất nhanh đối với nó mất đi hứng thú chỉ có khi trí tuệ nhân tạo cùng nhân loại trình độ ở gần nhất thời khắc người khác đại chiến mới sẽ đoạt được chưa từng có c h ú ý độ dù sao thế lực ngang nhau chiến đấu mới là chiến đấu các đại trực tiếp trên bình đài người khác đại chiến trực tiếp gian đều đã c h ả n vào đại lượng người xem nhanh bắt đầu a đã đợi không kịp đều hiện trường thật yên tĩnh a làm sao không có tiếng âm ta điếc không có mở hệ thống thanh â m sao cái gì c â y gà tiếp s ó n g a à cái này tựa như là không có giải thích gian phòng hiện tại còn đang chuẩn bị giai đoạn hiện trường cực kỳ yên tĩnh muốn nghe giải thích có thể đi ca thần trực tiếp gian hắn vậy tại toàn bộ hành trình trực tiếp lần tranh tài này trần mạch làm sao không có mở trực tiếp a hoa nếu như có thể nghe được hắn giải thích đó mới là đắc ý a trên lầu tỉnh trần mạch đã sớm khinh thường tại cọ loại này nhiệt độ rất nhiều mưa đạn đều tại nhao nhao soát bình phong trực tiếp gian trong tấm hình đã xuất hiện lần này người khác đại chiến tranh tài hiện trường hình tượng lần này người khác đại chiến trường địa không có an bài chuyên môn game ming đấu trường quán cũng không có người xem hiện trường bố trí vô cùng đơn giản cũng chỉ có hai máy tính mặt đối mặt xác thực bảo đảm sở tắt l ủ tật không cách nào nhìn thấy họ d ì gì gìn màn hình họ d ì gì gìn máy vi tính này bên trên vậy phi thường ngắn gọn chỉ là màn hình phía sau có một cái phi thường ngắn gọn logo cùng họ d ì gì gìn viết kép kiểu chữ tiếng anh cái này logo ngoại hình là một cái bảy tầng trung điệp không gian chính giữa có một cái mở to mắt đây là họ gì gỉn nghiên cứu phát minh công ty thứ bảy tầm nhìn logo trừ cái đó ra hiện trường có ba tên trọng tài còn có một tên thứ bảy tầm nhìn công ty nhân viên công tác mà những nhân viên khác t ỷ như phụ trách tiếp sóng giải thích các loại sự vụ nhân viên công tác toàn đều tại những phòng khác bên trong cho nên hiện trường lộ ra phi thường yên tĩnh kỳ thật cái này có chút không phù hợp gam minh tranh tài không khí bởi vì gam minh tranh tài tựa như truyền thống thể dục như thế đều là càng náo nhiệt càng tốt Có chút chục cảnh ngược có Coi có chút cho cách cũng thi hình thủ hò hoàn hạ thể phát huy đến tốt hơn.、Coi、như khả thủ thai nghe tuyển tại tốt tuyển lớn lại liền ngàn người đến năng vấn mang gieo đấu đề, mấy xem âm báo ok. sẽ đương nhiên thứ bảy tầm nhìn công ty an bài như vậy đấu trường địa vậy có mình cân nhắc một phương diện đây là kéo dài trước đó cùng đánh cờ tuyển thủ chuyên nghiệp giao thủ truyền thống bởi vì cái này chút đánh cờ tuyển thủ phải vô cùng yên tĩnh hoàn cảnh tới chuyên tâm suy nghĩ cho nên trận địa đều là bố trí như vậy cái này bố trí phương pháp cũng liền kéo dài cho tới bây giờ khác một phương diện thì là vì cho lần này người khác đại chiến càng nhiều nghiêm túc không khí có thể nghĩ đối với tuyệt đại đa số khán giả tới nói khẳng định là đứng tại nhân loại bên này nếu như hiện trường có rất nhiều người xem mà nhân loại bị họ dỉ gỉn cho n g ư ợ c cái này chút các người chơi đến cùng là gieo họ vẫn là không hoan hô đâu gieo họ lời nói gieo họ cho ai nghe a bị điện não máy tính lại nghe không được với lại luôn cảm thấy làm như vậy có chút người gian ý tứ không hoan hô lời nói vậy những thứ này khán giả chẳng phải là cực kỳ không có có tồn tại cảm giác với lại lần tranh tài này độ cao đã đều đã thăng lên đến nhân loại vsc trí tuệ nhân tạo cấp độ này lại đi mời nhiều như vậy người xem liền lộ ra có chút thương nghiệp hóa ý vị qua dày đặc cho nên cân nhắc đến cái tầng quan hệ này hiện trường bố trí vẫn là kéo dài trước đó đánh cờ tranh tài bố trí chỉnh thể phi thường yên tĩnh đương nhiên sợ t ạ t lì tất bên này vẫn là cần mang cách âm thanh nghe cái này thuộc về tuyển thủ chuyên nghiệp thói quen vấn đề sợ t ạ t lì tất tại mình trước máy vi tính ngồi xuống hắn nhìn thoáng qua đối diện bộ kia không có ngồi bất luận kẻ nào máy tính sắc mặt có chút ngưng trọng không có chút nào nhẹ nhõm hiển nhiên loại này không có một hai cảm giác thật sự thực nhân loại đối thủ càng thêm giàu cảm giác áp bách điểm này cơ hòa loại tuyển thủ tại đối mặt trí tuệ nhân tạo lúc áp lực là hoàn toàn như thế họ dị gìn bản thể là một cái ngân sắc hình trụ lớn nhỏ liền cùng không khí tịnh hóa khí không sai biệt lắm thông qua số liệu dây liên tiếp đến trên máy vi tính về sau nó liền sẽ tự động ghi tên đồng tiến nhập chính thức mắc tranh tài trong phòng hiện nhiên lần này hiện trận đấu họ d ì gì gìn là họ phơ lên bản dạng này quyết đấu lộ ra càng thêm công bằng sợ t a t l y tật đã bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị nóng tay ở trong nước các đại trực tiếp trên bình đại hoạt động lần này chia làm rất nhiều trực tiếp gian một cái là chính thức trực tiếp gian toàn bộ hành trình trực tiếp tình huống hiện trường cùng tranh tài tình huống nhưng chỉ có hệ thống thanh âm không có giải thích dù sao lần này trực tiếp là cho toàn thế giới nhìn dùng cái nào quốc ngữ nói giải thích cũng không quá phù hợp dứt khoát để cái khác các quốc gia tiếp sóng thời điểm lại riêng phần mình mời giải thích ra mặt khác liền là có giải thích tiếp sóng trực tiếp gian giải thích tranh tài vậy có rất nhiều trong nước nào đó khoa giáo kinh v ậ y chuyên môn mời vãn phong loại nghề nghiệp này tuyển thủ đi giải nói đây là một cái tương đối lôi cuốn trực tiếp gian mặt khác một mực đều tương đối có nhân khí ca a i s ắ c e g i vậy mở một cái trực tiếp gian giải thích đây cũng là một cái tương đối lôi cuốn trực tiếp gian đương nhiên lần này thứ bảy tầm nhìn công ty cùng cái này chút lôi cuốn trang web đều đã cùng trần mạch chào hỏi dù sao cũng là trần mạch nghiên cứu phát minh trò chơi đối với cái này trần mạch vậy rất thẳng thắn không có việc gì tùy tiện tiếp sóng dù sao hiện tại nhiệt độ đã rất thấp hoạt động lần này vậy tương đương với vì trò chơi này làm tuyên truyền là chuyện tốt trần mạch cao hứng cũng không kịp cực kỳ nhiều người chơi đều tại tâm tâm nghiệm nghiệm địa n g h ĩ đến trần mạch nếu có thể giải thích lần này người khác đại chiến lời nói liên tốt vậy coi như hoàn mỹ bất quá mọi người vậy đều phi thường rõ ràng trần mạch giống như từ vừa mới bắt đầu liền đối lần này người khác đại chiến không thế nào quan tâm căn bản không có công khai tỏ thái độ qua ngay cả h ấ y bộ vậy không có phát một đầu tại trên mạng trực tiếp giải thích hàn phục tuyển thủ tranh tài cái kia không thể trần mạch có chịu hay không mình đi lên đánh vẫn là ẩn số đâu chương 462, t ì n h huống không ổn lúc này trải nghiệm tiệm bên trong so sánh cái khác tại trực tiếp trên website xem tranh tài khán giả mà nói trải nghiệm tiệm các người chơi càng có m ắ t hơn phúc bởi vì trải nghiệm tiệm tầng hai thế nhưng là có chuyên môn toàn bộ tin tức hình chiếu quan chiến khu a có màn hình lớn còn có toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị cái này xem thi đấu trải nghiệm nhưng so sánh trực tiếp trên website muốn thật tốt hơn nhiều trải nghiệm tiệm tranh tài trực tiếp vô dụng chính thức trực tiếp nguyên bởi vì trần mạch mình liền có thể làm tới trực tiếp nguyên tại tranh tài trước khi bắt đầu trần mạch cố ý cùng chủ sự phương nói một tiếng mặc dù lần tranh tài này là mắc trên lò cản ạ dễ v ư ợ vì cam đoan tranh tài chỉ hoãn xuống đến thấp nhất nhưng tranh tài quá trình tiến hành bên trong sinh ra tương quan số liệu vẫn là hội thời gian thực địa chuyển đến trần mạch nơi này cái này chút số liệu vô cùng ít ỏi dù sao g ổ cờ giáp toàn bộ thu hình lại văn bản tài liệu mới vẹn vẹn mấy trăm ca mà thôi chân mạch tại cầm tới cái này chút số liệu về sau liền có thể trực tiếp tại h ổ cờ giáp hộ khách đầu bên trên phục hiện trận đấu này từ đó dùng toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị cho bày ra trải nghiệm tiệm bên trong trên màn hình lớn hình tượng đã bắt đầu ghi vào trò chơi màn hình góc dưới bên trái có cái tiểu màn hình chuyên môn dùng cho quay chụp sở tạt lì tật bộ mặt biểu lộ về phần lọ dị gìn gì? muốn quay chụp bộ mặt biểu lộ vậy đập không ra a tại tranh tài bắt đầu đồng thời toàn bộ tin tức hình chiếu trên thiết bị vậy bắt đầu xuất hiện trận đấu này hình tượng trải nghiệm tiệm bên trong các người chơi sớm đều đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa khi nhìn đến hình tượng trong nháy mắt toàn đều phát ra một trận gieo hỏ bắt đầu bắt đầu hoa、wow, thật kích động à cảm giác so nhìn trước đó tất cả g ổ cờ dạp tranh tài đều m u ố n kích động đương nhiên lần này nhưng là nhân loại cùng trí tuệ nhân tạo chiến đấu ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau dạng a suýt đừng nói chuyện nghiêm túc nhìn tất cả mọi người đều tại hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn cùng toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị quan sát lần này người khác đại chiến khai mạc chiến mặc dù từ trên màn hình lớn trò chơi hình tượng đến xem lần tranh tài này cùng trước đó vỗ cơ giáp tranh tài không có gì khác nhau nhưng ở n g ư ờ i chơi nhóm trong suy nghĩ ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt dù sao đối thủ là trí tuệ nhân tạo a lần này người khác đại chiến đều là đánh ba ba cũng chính là ba cục hai t h ắ n g dạng này cũng là vì tận khả năng địa tránh cho một chút vận khí nhân tố so sánh thi đấu kết quả tạo thành ảnh hưởng cái này ba trong cục tranh tài địa đồ vậy đều hội thay đổi đều là hiện ở trong trận đấu lôi cuốn địa đồ ngẫu nhiên xuất hiện điểm ấy đối với nhân loại tuyển thủ mà nói cũng là có chút chút ưu thế bởi vì khác biệt địa đồ chỗ vận dụng chiến thuật thường thường có khác nhau rất lớn tỉ như một bản t e s tại tiểu địa đồ hoặc là đại địa đồ gần một chút có thể dùng nhưng đã đến đại địa đồ xa một chút liền hoàn toàn không thể dùng họ d ì gìn nếu như muốn tại nhiều loại trong địa đô toàn đều đánh ra siêu cao cấp biên ghi phần mềm nhất định phải càng thêm phức tạp địa đô càng nhiều họ d ì gìn chiến thuật cùng lâm tràng tính toán cũng liền càng khả năng xảy ra vấn đề đây cũng là vì cái gì họ d ì gì gìn không thể chơi ngẫu nhiên t r ù n g tộc bởi vì lấy trước mắt trình độ kỹ thuật chế tạo ra dạng này một cái đỉnh tiêm tinh linh tộc ai đã cực kỳ không dễ dàng căn bản không có tinh lực lại đi chế tác t r ù n g tộc khác bất quá thứ bảy tầm nhìn công ty hiển nhiên cũng đối họ gì gỉn phi thường có tự tin cho rằng nó hoàn toàn có năng lực ứng phó bất luận cái gì địa đồ chân mạch lý tĩnh gột cái này chút chân chính ủ ổ cơ giáp những cao thủ vậy toàn đều ngồi tại thính phòng nghiêm túc xem lấy màn hình lớn về phần lần này giải thích là đi gà cực kỳ hiển nhiên cái này siêu hảo hoa hiện trường đội hình mới là trong nước ủ ổ cơ giáp chân chính đỉnh tiêm thực lực t r â n mạch trải nghiệm tiệm mặt bài đã là song bạo các đại trực tiếp bình đài bất quá trần mạch không có cố ý đi mở trực tiếp bởi vì lần này tại trải nghiệm tiệm xem thi đấu hoạt động hoàn toàn chính là mọi người tự phát thăm ra trần mạch cũng lười làm như vậy long trọng thì tương đương với là cho mình cho cốt các người chơi một điểm tiểu tiểu phúc lợi song phương bắt đầu tương đối cùng loại chiến tranh cổ thụ đập đến đều khá cao với lại đều là ác ma thợ săn bất quá tiếp xuống liền nhìn song phương có thể rơi bảo vật gì ai nha sợ tạt lì tật vận may này không thế nào tốt cái thứ nhất điểm luyện song sau lẹ veo năm quái luyện ra cái nghệ nhân mặt nạ ai vậy cái này liền cực kỳ hố cha thứ này đối ác ma thợ săn không có tác dụng gì à trái lại họ gì ghìn bên này ngoa t ạ o phong bạo sư sừng người đây càng kém à, còn không bằng nghệ nhân mặt nạ đâu các ngươi hai cái rơi loại bảo vật này thật là trò chuyện bất động à, đều là người phi châu sao hiện trường buộc phát ra một trận hướng cười thật đúng là đừng nói mấy cái này tuyển thủ chuyên nghiệp khẩu tài còn đều rất không tệ nhất là tại trò chơi lý giải rất tốt điều kiện tiên quyết đã có thể vô cùng rõ ràng địa giảng thấu trong trận đấu tình huống còn có thể nói một chút tao tiết mục ngắn đùa mọi người vui lên dù sao cũng phải tới nói hiện trường khán giả đều là đứng tại nhân loại bên này đều hy vọng sở tặt lì tật có thể cầm xuống v ô cơ giác cùng cờ vây không giống nhau dạng cái này bên trong vẫn có một ít vận khí nhân tố nhìn thấy họ gì gìn luyện cấp luyện ra một cái như thế rác rưởi bảo vật hiện trường khán giả cũng nhịn không được địa muốn cười xem ra coi như là trí tuệ nhân tạo vậy có âu không phải chi điểm a tiếp tục tranh tài tiến hành song phương tiến nhập tương đối bình ổn phát dục kỳ lại lần nữa phô bày nó có thể xưng lịch thiên thao tác trình độ để hiện trường khán giả kìm lòng không được phát ra từng đợt kinh hô các loại cực hạn mf cực hạn kéo tan huyết có thể nói từ thao tác đi lên nói họ gì gỉn căn bản cũng không có làm không được sự tình đương nhiên đây là đi qua nghiêm ngặt hạn chế về sau thao tác nếu như hoàn toàn không hạn chế thao tác lời nói họ g ì gìn hoàn toàn làm đến tất cả tiểu bình toàn bộ hành trình đi a nhưng l ạ i như thế liền qua biến thái cũng quá khi dễ người hoàn toàn không có tính công bình có thể nói cho nên họ g ì gìn đã bị nghiêm ngặt hạn chế qua nó chỉ có thể chấp hành trước mắt ưu tiên cấp cao nhất thao tác mà không thể không hạn chế đi a bất quá ngay cả như vậy loại này thao tác thưởng thức tính vậy đã song bạo tuyệt đại đa số nhân loại tuyển thủ trái lại s ở t ạ t l ì t ớ t cũng không biết là bởi vì khẩn trương còn là nguyên nhân gì t h a o t á c một chút tiểu mảnh hiển nhiên xử lý đến không tốt t ỷ như lúc đầu đang dùng l á o hiệu cuốn chặt lấy đối phương nữ thợ săn về sau lại nhiều một cái phổ công liền có thể thu lại kết quả tự tin quay đầu dẫn đến nữ thợ săn chạy mất bất quá cái này cũng rất bình thường dù sao sở tắt lì tất là nhân loại không có khả năng tại thao t á c bên trên hoàn mỹ vô khuyết cũng may v u cờ giáp không giống cờ vây không đơn thuần là trí tuệ bên trên đánh cờ cái này bên trong còn có địa đồ mê vụ bảo vật nguyên tố song phương chiến thuật lạ thường địa tương giống như đều là ác ma thợ săn hai phát lao hiệu về sau hiệu được cương chính mặt chỉnh thể đại phương hướng rất giống chỉ là một chút lựa chọn mảnh bên trên có chỗ khác biệt dù sao vô cơ giáp tại trải qua thời gian rất lâu chiến thuật khai phát về sau trong tinh linh tộc chiến tối ưu đấu pháp đã trên những cơ bản định hình họ gì g ì n vậy không có khả năng thoát ly máy chơi game chế tự sáng tạo chiến thuật chỉ có thể là lợi dụng hiện hữu chiến thuật tiến hành cải tiến tựa như trí tuệ nhân tạo đang đối chiến nhân loại kỳ thủ thời điểm cũng phải ăn trước rất nhiều kỳ phổ phía sau mới có thể chậm rãi địa diễn biến ra chiến thuật của chính mình theo tranh tài tiến trình không ngừng tiến lên không khí hiện trường vậy bắt đầu chậm rãi trở nên ngưng trọng bắt đầu cái này thao tác lợi hại a thật là khó a bắt đầu thời điểm cảm giác là thế cân bằng thậm chí tiểu y ê u nhưng là càng đánh khung liền càng cảm giác đánh k h u n g lại a chỉ có thể nói họ phờ lỉn thi đấu họ gì dỉn đơn giản kinh khủng a các loại tan huyết bảo tồn ta xem như biết vì cái gì h ó gì gỉ nữa thích dùng tinh linh tộc hiển nhiên tinh linh tộc tốt hơn phát huy hơi tiết thao ưu thế à. khó khăn khó khăn cùng cờ vây không giống nhau dạng cờ vây thế cục càng thêm phức tạp thậm chí rất nhiều cờ vây chơi rất khá người khi nhìn đến đỉnh tiêm người khác đại chiến thời điểm cũng khó có thể phán đoán đến cùng bên nào là ưu thế tựa như trần mạch kết trước rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều cảm thấy a pháp chó là thế yếu kết quả tại a pháp c h o mình phán đoán bên trong nó tỷ số thắng thủy chung đều bảo trì tại năm mươi trở lên v ô c ờ giáp thì lại khác trong chiến trường chính đang phát sinh cái gì song phương các bao nhiêu nhân khẩu các có bao nhiêu binh lực trong trận chiến đấu này chết mấy cái binh toàn đều có thể thấy rõ ràng l i ê n ngay cả một chút không chút chơi qua v ô c ờ giáp người chơi tới nói cũng có thể nhìn cái náo nhiệt không đến mức hoàn toàn xem không hiểu cho nên ở đây khán giả rất nhanh đều đã đoán được tranh tài thế cục sợ tạt ly tật tình huống không ổn chương 463, chân chính trí tuệ nhân tạo ván đầu tiên tranh tài kết thúc nguyên bản sở tạt ly tật bởi vì giai đoạn trước vấn đề vận khí chiếm cứ đến nhất định ưu thế nhưng ở trung kỳ một lần quyết sách sai lầm về sau bị họ d ì gì gìn bắt được cơ hội thế cục chậm rãi mất khống chế cuối cùng tại một lần chính diện đoàn run run, run thất bại về sau sở tạt ly tật đánh ra gg ván thứ hai song phương điểm vị đối với sở tạt ly tật càng thêm bất lợi đại địa đổ xa một chút xa một chút liền mang ý nghĩa song phương có càng nhiều thời gian dùng cho phát d ụ rất khó dùng tổ d ú t loại chiến thuật này đánh họ d ì gì gìn một trở tay không kịp lần này mọi người đều có thể rõ ràng địa nhìn ra mặc dù song phương đang luyện cấp phương diện tốc độ kém không nhiều lắm nhưng ở một chút mảnh bên trên hiển nhiên họ d ì gì gìn làm được càng tốt hơn tại giai đoạn trước liền có nhất định hp ưu thế với lại họ d ì gì gìn cũng không có cùng sở tạt lì tật kéo phát d ụ mà là thủy t r u n g đều tại tích vùng địa cực quấy r ố i tiến công đánh cho phi thường giàu có xâm lược tính để sợ tạt lì tật tâm tính có chút bạo tạc cuối cùng ván thứ hai tranh tài họ d ì gì gìn càng nhanh địa lăn lên t u y ế t cầu song phương nhân khẩu t r ê n lệch rất mau đỡ mở sợ tạt lì tất lại lần nữa bất đắc dĩ địa đánh ra gg ờ ờ lần này người khác đối chiến khai m ặ c chiến họ d ì gì gìn vậy mà gọn gàng mà linh hoạt địa đưa nhân loại một cái hai không trải nghiệm tiệm bên trong quan chiến mọi người nhao nhao thở dài thua a so trong tưởng tượng càng không lo lắng a、Ai. thật là đáng tiếc kỳ thật ván đầu tiên là hữu cơ hội à, chỉ là s ở t ạ t lì tật không có bắt lấy có cái gì cơ hội à? ván đầu tiên tranh tài coi như s ở t ạ t lì tật có một đoạn thời gian tiểu y ê u nhân khẩu tranh l ệ n h cũng căn bản không có kéo ra tốt à. ngươi chỉ cần để họ gì gỉn cậu thả ở liền là mãn tính tử vong bởi vì nó mỗi một đợt đoàn chiến xử lý đều so ngươi tốt xác thực à, muốn đánh liền phải một đợt đánh chết nó cùng nhân loại tuyển thủ không giống nhau dạ n g cùng nhân loại tuyển ngự nhưng chỉ chờ mong lấy đợt tiếp theo đối phương hội sai lầm nhưng là họ gì g ì đâu gần như không hội sai lầm cái này mẹ nó đánh như thế nào a làm sao cảm giác cái này họ phờ lìn bản họ gì g ì so trước đó đánh hàn phục thang trời cái kia họ gì g ì càng biến thái nữa nha các đại trực tiếp trên w e b s i t e vậy toàn đều tràn ngập một cỗ tuyệt vọng cảm xúc mưa đạn bên trên đã bị một đống lớn gờ gờ cho soát bình phong đây cũng không phải là t ạ i biểu đạt đối họ gì g ì t á n dương đơn thuần chỉ là đối với nhân loại tuyển thủ hai điếu sau đó chủ sự phương tổ chức tin tức tuyên bố hội sợ tặt lì tất cả người trạng thái tinh thần cũng không quá tốt mặt mà h ủ mày trao đối mặt người xem đặt câu hỏi sợ tặt lì tật đầu tiên là túi mình b a i trào thật xin lỗi cô phụ mọi người kỳ vọng kế tiếp hãn biểu thông suốt tại tuyến hạ đối cục gò dị g ỉ n lúc tuyệt vọng kỳ thật trước đó cùng họ dị g ỉ n tại thang trời bên trên giao thủ qua lần kia cảm giác là nó thao tác cực kỳ nghịch tiền nhưng ở chiến thuật cùng quyết sách bên trên cũng không có cảm giác được cùng nhân loại rõ ràng khác biệt cho nên còn một lần nghĩ lầm nó nhưng thật ra là nhân loại nhưng là tại hôm nay hiện trường sau khi giao thủ mới chính thức nhận thức được có gì gìn đáng sợ nó đáng sợ nhất địa phương không ở chỗ nó toàn diện nghiền ép nhân loại hơi tiết tháo mặc dù cái này cũng cực kỳ đáng sợ nhưng dù sao ạp đã bị hạn chế qua chỉ là so với nhân loại tuyển thủ hơi tốt một chút nó chân chính đáng sợ địa phương ở chỗ nó là vĩnh viễn sẽ không phạm sai trí tuệ nhân tạo chỉ cần có thể thu hoạch được đầy đủ tin tức nó đối với thế cục phán đoán liền là tuyệt đối chính xác hoặc là nói rất đại khái s u ấ t chính xác không chính xác s á t suất thậm chí thấp đến không hội xuất hiện với lại nó không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nói cách khác ngươi rất rõ ràng đối mặt mình là một cái tuyệt đối sẽ không phạm sai đối thủ khi ngươi thấy đối diện c h ố n g rỗng chỗ ngồi trước chỉ có một đài ngân s ắ c hình trụ thời điểm loại này cảm giác bất lực liền hội đặc biệt mãnh liệt nói thật đến van thứ hai thời điểm ta đã rất rõ ràng mình không có khả năng đánh thắng được gõ dị gìn bởi vì giống như mỗi một lần ma sát nhỏ đều là nó tại lửa loại này mãn tính tử vong để cho ta cảm giác được vô cùng kiềm chế đoạn văn này cũng làm cho rất nhiều người xem cùng tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm dùng mình một cái h i ệ n nhiên làm là thứ nhất cái tại tuyến hạ cùng g ọ dị gìn giao thủ tuyển thủ chuyên nghiệp s ở t ạ t lì tất chỗ có thể cảm nhận được đồ vật xa so với những người đứng xem này muốn bao nhiêu chính như s ở t ạ t lì tất nói cái này là trí tuệ nhân tạo lớn nhất chỗ đáng sợ nó sẽ không phạm sai vậy không hội xúc động nó luôn luôn có thể phi thường chuẩn xác địa đánh giá ra tràng diện bên trên thế c ũ khi nó tránh thời gian chiến tranh ngợi cũng không nhất định là nó đánh không lại ngươi chỉ là nó có một ít càng lựa chọn tốt khi nó cùng ngươi quyết chiến thời điểm cái kia khả năng ngươi đã có thể đánh ra gg loại này vận mệnh bị hoàn toàn nắm giữ cảm giác cũng là để sở t ạ t lỉ tận tâm tính bạo tạc trọng yếu nguyên nhân một trong bằng không hắn vậy sẽ không ở ván thứ hai bên trong nhanh như vậy địa thua trận đương nhiên coi như lại nhiều kiên trì một hồi cũng vô pháp cải biến chiến bại kết quả sơ tát lì tất chiến bại tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thế giới mà cái tin tức này vậy đưa tới càng thêm rộng khắp chú ý có thể nói cái tin tức này để cái kia chút cảm thấy trí tuệ nhân tạo còn không có thành tựu mọi người nhận rõ hiện thực tại dĩ vãng trí tuệ nhân tạo muốn tại g i ờ tờ trong trò chơi chiến thắng nhân loại đều chỉ có thể dựa vào nghịch thiên thao tác tỉ như tất cả b ì n h chủng toàn bộ hành trình đi a hoàn toàn ở thao tác bên trên nghiền ép nhân loại nhưng cực kỳ hiển nhiên cái này căn bản liền không tính chiến thắng bởi vì loại này nghịch thiên thao tác hoàn toàn liền là đang khi dễ người giờ t zrs phải gọi tức thời chiến lược loại trò chơi mà không phải tức thời thao tác loại trò chơi trí tuệ nhân tạo cũng không có tại chiến lược bên trên thắng qua nhân loại với lại dĩ vãng cực kỳ nhiều sáng tạo ra mánh lưới trí tuệ nhân tạo bao quát gỗ c ờ giác tự mang điên cuồng máy tính bọn chúng thực tế vận hành phương thức cùng trí tuệ nhân tạo hoàn toàn khác biệt bởi vì cái này chút hay là trực tiếp từ trò chơi dấu hiệu bên trong thu hoạch tin tức tựa như mở toàn bộ bản đồ treo một dạng đương nhiên có thể phán đoán chính xác trước mắt tình thế nói cách khác cái này trên thực tế là tại gian lận chân chính trí tuệ nhân tạo là không thể làm như vậy chân chính trí tuệ nhân tạo phải cùng nhân loại như thế lấy thị giác đọc đến trò chơi số liệu căn cứ có hạn tin tức phán đoán trước mắt thế cục từ đó làm ra quyết sách bao quát ngắn hạn quyết sách cùng dây d à i quyết sách nếu không chiến thắng nhân loại liền hào không bất cứ ý nghĩa gì cũng chính bởi vì điểm này rất nhiều người cảm thấy chỉ cần hạn chế trí tuệ nhân tạo ác lại hạn chế nó đọc đến trong trò chơi số liệu nó liền căn bản là không có cách cùng nhân loại đánh đồng bởi vì nó có thật nhiều căn bản làm không được sự tình tỷ Tì như tại chiến tranh mê vụ che đậy tình huống dưới như thế nào thấy rõ đối phương tất cả ý đồ cũng chuẩn xác địa phán đoán trước mắt thế c ụ như thế nào phán đoán đối phương đến cùng là đang q u ấ y giày vẫn là muốn quyết chiến vẫn là điệu hổ lý sơn trí tuệ nhân tạo thao tác cho dù tốt Ta trực tiếp đi lên liền đùa với ngươi tổ rụt chết,、ngươi、thao tác cho dù tốt đùa cho có đi liền với ngươi ngươi đầu đánh đ lên làm dù vào ư ợ c cái chiến ghiền gì. Nhưng gì hò ở tắt h n g sở ạ t li ì tật về sau, m ọ người kinh ngạc h địa p á tật hiện, những hò vấn đề này họ gì ghiền gì v đề y mà o à làm n đều được. Sở lì Sở tạt tật bản thân liền là cao cấp nhất rổ cơ giáp tuyển thủ hắn lại không biết t ổ r giù hắn lại không biết lợi dụng sơ hở có thể thắng hắn vì cái gì không thắng cực kỳ hiển nhiên s ở t ạ t l ì tật chiến bại chỉ có một nguyên nhân liền là đánh không lại rất nhiều người cảm thấy trí tuệ nhân tạo chơi không đến giờ tờ s trò chơi tựa như trước đó rất nhiều người cảm thấy trí tuệ nhân tạo chơi không đến cờ vây như thế đều là coi nó là trong trò chơi phát c u ầ n máy tính đến xem căn bản cũng không có coi nó là thành là chân chính trí tuệ nhân tạo chân chính trí tuệ nhân tạo tại giờ tờ s trong trò chơi hiểu được do đường hiểu được thông qua cục bộ tin tức phán đoán ý đồ đối phương hiểu được rất nhiều loại phòng tổ rụt cùng các loại cổ quái kỳ lạ chiến thuật phương pháp tựa như trí tuệ nhân tạo đánh hạ cờ vây như thế t h a n h toàn thế giới tất cả kỳ phổ đều ăn sau đó mình cùng mình đối luyện cái gì chiến thuật thử không ra nếu như nó phát hiện tổ r d t là thắng được tranh tài tối ưu rẻ nó khẳng định hội phản lại đây tổ r d t nhân loại tuyển thủ nói cách khác lần này họ dỉ gì gìn không phải mở toàn bộ bản đồ treo đi a quái mà là chân chính trí tuệ nhân tạo là một đài hội chơi g ổ cờ rạp máy móc dù sao trải qua dòng dã năm năm nghiên cứu phát minh về sau cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật đã đạt đến tại minh bạch điểm này về sau rất nhiều ù ổ cơ giáp tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều cảm giác được một loại chưa bao giờ có tuyệt vọng bởi vì bọn họ đều có thể từ sở tắt lì tật tranh tài video cùng sau trận đấu trên nét mặt đọc lên hắn tuyệt vọng loại này tuyệt vọng phi thường cảm động lây đây cũng là trước đó tất cả đánh cờ đám tuyển thủ tuyệt vọng cái kia chính là bất luận lại cố gắng thế nào liền là không thắng được với lại mọi người vậy đều rõ ràng họ dị gì lỉn xuất hiện tuyệt sẽ không để cho ù ổ cơ giáp phát triển được càng tốt hơn sẽ chỉ làm v u c ờ giáp cùng cái khác tất cả đồng loại hình trò chơi càng nhanh đi hướng tử vong bởi vì dĩ vã n g mọi người nâng lên v u c ờ giáp tuyển thủ chuyên nghiệp đều biết đây là trong trò chơi cao cấp nhất một nhóm nhỏ người nhưng tại họ gì gìn xuất hiện về sau những nghề nghiệp này đám tuyển thủ cũng không phải là cao cấp nhất một nhóm nhỏ người bởi vì tại lĩnh vực này bên trong cao cấp nhất tồn tại chỉ còn xuống một cái vậy liền là trí tuệ nhân tạo họ gì gìn một cái bị trí tuệ nhân tạo thống trị trò chơi ai còn nguyện ý chơi đâu chương 464, quốc phục xuất chiến trần mạch trải nghiệm tiệm bên trong mấy cái trong nước vô cờ dạc đỉnh tiêm cao thủ tề tụ một đường tại trong phòng họp nghiên cứu lần này người khác đại chiến thu hình lại cái này bên trong có g ộ t lý tĩnh khoai lang vậy có vãn phong cùng tài sắc e rờ mọi người biểu lộ đều không thoải mái kỳ thật mấy người này bên trong cũng liền ba vị trí đầu cái là siêu nhất lưu tiêu chuẩn những người khác mặc dù cũng đều là cao thủ nhưng đều đều có các vấn đề trên cơ bản cũng còn không đạt được sở tạt lì t ậ n tiêu chuẩn lần này vua cơ giáp người khác đại chiến lực ảnh hưởng mặc dù không nhỏ nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm hạch tâm vòng tròn bên trong nhưng không có nhiều như vậy sóng to do lớn dù sao đánh cờ có các loại cờ xã có một đống lớn cao giả đời tiền bối nhân tài đông đúc nhưng là vua cơ giáp có cái gì đâu bất luận là từ nội tình vẫn là nhân số tới nói đều k é m xa nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một trò chơi lại trở thành giới trò chơi nhân loại cùng trí tuệ nhân tạo đạo thứ nhất phòng tuyến cũng không tốt nói đây đối với v u cơ giác tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm mà nói đến cùng là may mắn hay là bất hạnh nhưng bất kể nói thế nào trên thực tế tại v u cơ giác lĩnh vực này có hay không thể đánh thắng trí tuệ nhân tạo vẫn thật là đều xem mấy người này lại nhìn một bản cái này hai ván thu hình lại khoai lang nhìn một chút mọi người mọi người cảm thấy thế nào có cái gì mạch suy nghĩ sao vạn phong lắc đầu khó c h ỉ ít bằng vào ta trình độ nhìn không ra quá nhiều đồ vật sơ tát lì tất lúc đầu liền đã là hàn phục thứ nhất tinh linh tộc đối tinh linh tộc lý giải khẳng định so ta khắc sâu nhưng là hắn vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất đấu pháp hiển nhiên hắn phi thường rõ ràng bàn g môn tả đạo vô dụng ai xác e giờ tiết khải vậy gật đầu đ ú n g hiển nhiên nọ gì gìn g h i ê n cứu phát minh nhân viên vậy không phải người ngu không có khả năng lưu lại cái gì dễ thấy lỗ thủng văn phong nhìn một chút đám người cái kia tiếp xuống liền giờ đến phiên quốc phục đi trong nước có thể xuất thủ cũng liền các ngươi ba vị gột một mặt bất đắc dĩ ta ta là thú tộc a vậy xác thực trong nước có danh khí nhất tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng thật ra là gột cầm quán quân nhiều nhất chiếm lấy thang trời trước tiên vậy giải nhất mặc dù gần nhất bị lý tĩnh cho siêu dưới nhưng rất nhanh liền đuổi trở về về phần lý tĩnh nàng dù sao chỉ là đ a n g đỉnh thang trời chưa từng đánh qua cái gì cỡ lớn tranh tài gặp được loại chuyện này mọi người khẳng định vẫn là trước tiên nghĩ đến gột nhưng là gột bản tộc vừa lúc là thú tộc cái này mẹ nó liền cực kỳ l u n g túng tuy nói v ô cơ giác cân bằng tính rất tốt bốn cái chủng tộc ở giữa không có quá lớn tranh lệch nhưng thú tộc đánh tinh linh thế nhưng là thật không tốt đánh a cao thủ bình thường ở giữa loại này tranh lệch cực kỳ không rõ ràng nhưng nếu như đến nọ dị gịn cấp bậc kia ai biết loại này tranh lệch hội mở rộng tới trình độ nào gột bất đắc dĩ nói không được lời nói ta liền thử một chút đi tuy nói đánh tinh linh tộc không tốt đánh nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn không có phần thắng văn phong tỏ ra là đã hiểu lại nhìn một chút khoai lang cùng lý tĩnh các ngươi cảm thấy thế nào có lòng tin sao hai người kia một cái là nhân tộc một cái là tinh linh tộc đánh tinh linh lời nói đều còn có thể chí ít tại chủng tộc bên trên không có gì thế yếu khoai lang gãi đầu một cái ai ta năm nay cùng sợ tắt lỉ tật đánh cũng trên cơ bản là thế lực ngang nhau đi hiện tại đánh một cái so với hắn còn biến thái được nhiều tinh linh tộc nói thật trong lòng không chắc ca lý tĩnh thì là lắc đầu không có hứng thú cảm giác không tuyển h Mạch ngược lại là không ở nơi này, hắn không có ý định tham gia, những không ắ n người, Trần ngược nơi này, người này cũng g gia, được. Đám đ có có cố lại i là ở ý ý mời. Chủ thủ chuyên nghiệp mà l ầ nhóm này cùng ọ gì ghiền giao thủ, hiện nhiên vẫn là muốn những nghề nghiệp nghiệp thủ, hiện nhiên thủ thủ chuyên vẫn muốn này tuyển bên trên. Tuyển n là đám nhưng đều là t ầ m cao khí ngạo không muốn cầm q u á n quân không muốn thắng còn làm cái gì tuyển thủ chuyên nghiệp cho nên những người này vậy đều có ngạo khí muốn dựa vào lực lượng của mình đánh thắng dưới loại tình huống này trần mạch quá nhiệt tình ruột địa mù lẫn vào vậy không thích hợp bất quá không mù lẫn vào vậy không có nghĩa là không hề làm gì lý tính từ trong túi móc ra một cái usb a đúng trần mạch nói cái này bên trong chép giống mọi người có thể nhìn nhiều nhìn đây là họ gì gìn tại mỹ phục âu phục cùng hàn phục tất cả thang trời tranh tài thu hình lại khả năng sẽ có trợ giúp văn phong trên mặt vui mừng lập tức nghi ngờ nói ngươi vừa rồi tại sao không nói a lý t ĩ n h rất chân thành nói ngươi vậy không có hỏi a văn phong đám người vội vàng thanh lũ sb tiếp lại đây cắm trên laptop bắt đầu nghiên cứu kỳ thật trước đó trên inter cũng có một chút cùng họ dị gỉn thu hình lại lưu truyền tới nhưng đều tương đối không thành hệ thống thu thập lại vô cùng phiền phức trần mạch trong tay liền có mỹ phục âu phục tất cả đối chiến tư liệu cho đến những nghề nghiệp này đám tuyển thủ cũng coi là giúp cái chuyện nhỏ trần mạch mình cũng không muốn nói quá nhiều dù sao nói hơn nhiều liền lộ ra có chút xen vào việc của người khác t r â n mạch làm v ô c ờ giáp người chế tác từ một loại ý nghĩa nào đó xem như lần này người khác đại chiến chủ sự phương thứ nhất tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm còn xa không tới bại một lần bôi đ i ệ u tình trạng hắn vậy không cần thiết nói quá nhiều vạn nhất mấy người này nếu là dựa vào mình lực lượng đánh thắng họ gì đi đâu cái kia không phải cũng là chuyện tốt một c ọ mà tới đi nghiên cứu một chút thật đừng nói t r â n mạch phần này đồ vật thật rất hữu dụng c h ỉ ít thông qua cái này chút thu hình lại chúng ta có thể đại khái phân tích ra họ gì gìn một chút hành động quy luật đúng bất quá cái này chút thu hình lại hơi nhiều mọi người tách ra xem đi chúng ta thanh từng cái chủng tộc cùng họ gì gìn đối chiến thu hình lại cho điểm một cái đều nhìn riêng phần mình chủng tộc về sau lại tập hợp tốt trước hảo hảo phân tích một chút họ gì gìn đi là quy luật suy nghĩ thêm làm sao phá giải tại cầm tới cái này chút thu hình lại về sau những nghề nghiệp này đám tuyển thủ vậy rốt cuộc tìm được chuyện làm bắt đầu riêng phần mình bạo lá gan thức đêm nghiên cứu họ d ì gì gìn một chút hành động sách lược người khác đại chiến nhiệt độ cũng không có bởi vì sợ tắt ly tật thảm bại mà lắng lại ngược lại càng thêm tăng vọt tuy nói lần này thảm bại cho tất cả kỳ vọng lấy chiến thắng trí tuệ nhân tạo mọi người đều r ộ i cho một đầu nước lạnh nhưng hiển nhiên còn chưa đủ lấy r ộ i tắt mọi người chỗ có hy vọng sợ tắt ly tật thua a này làm sao xử lý cảm giác có d ì gì gìn đã muốn chinh phục vô cờ dạc trò chơi này a còn sớm đâu quốc phục những cao thủ cũng còn không có lên tiếng đâu ai anh em có đoạn thời gian không thấy vỗ cờ dạp so tài a quốc phục mặc dù vẫn là mạnh nhất nhưng sớm đã không còn lấy lúc trước cái loại này thống trị lực a l i ê n năm nay khoai lang cùng sở tạt lì tật giao thủ ghi chép trên cơ bản là thế lực ngang nhau chỉ có thể nói là hơi mạnh loại tình huống này n g ư ờ i còn cảm thấy quốc phục cao thủ xuất mã liền có thể thắng họ gì gìn đúng vậy a phần thắng thật quá nhỏ nhưng là họ gì gìn khẳng định không hội như vậy dừng bước a chí ít gột cái này liên quan khẳng định hay là qua gột là thú tộc thật chưa chắc tốt đánh ai chờ lấy xem đi ta cảm thấy họ gì gìn bên kia khẳng định còn muốn hạ chiến thư liền nhìn gột có chịu hay không tiếp ta ngược lại thật ra cảm thấy trần mạch xuất thủ lời nói có phải hay không có hy vọng trần mạch khó mà nói hắn đều bao lâu không có chơi g ổ cờ d ạ n lại nói hắn vậy không đáng liều lĩnh chàng phiêu lưu này đi liền trí tuệ nhân tạo biểu hiện ra loại thực lực này Ngươi chương ả m t ấ y t bốn trăm sáu mươi lăm quốc phục những cao thủ sách lược cường đối tin tức này vừa ra tới tất cả mọi người đều cảm giác được hơi kinh ngạc bởi vì lần này là khoai lang chủ động đi n g h chiến mà không phải giống sở tắt l ủ tật như thế thư khiêu chiến đều đưa đến tay mới bị đậu ộ ưng chiến mặc dù rất nhiều người đều vì khoai lang lo lắng nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là cảm thấy phi thường phân chấn nhao nhao trên l ư ỡ y bù vì khoai lang ủng hộ động viên khoai lang đại thần ba khí ủng hộ làm chết cái kia họ gì gìn khoai lang đại thần lợi hại chủ động nên chiến liền hay là có loại này lượn g kiếm tinh thần a quả nhiên chúng ta quốc phục tuyển thủ mới là đối kháng trí tuệ nhân tạo một đạo phòng tuyến cuối cùng chúng ta ma thú người chơi thì sợ gì một trận chiến trên lầu tiên hiệp tiểu thuyết đã thấy nhiều a mặc kệ đánh không có đánh thắng khoai lang loại này chủ động nên chiến trí tuệ nhân tạo hành vi vẫn là vô cùng t r ư ớ n g sĩ khí cũng vì hắn hút rất lớn một đợt f a n hâm mộ về phần tại sao bọn này đại thần nghiên cứu nửa ngày cuối cùng là khoai lang cái thứ nhất đứng dậy bởi vì vì mọi người nghiên cứu thật lâu cảm giác được n h â n tộc đang đối kháng với họ gì gỉn thời điểm phần thắng lớn nhất mà khoai lang là quốc phục thậm chí trên thế giới tiêu chuẩn cao nhất nhân tộc tuyển thủ tuy nói năm nay khoai lang cùng sở tạt lì tật chiến tích là lẫn nhau có thắng bại nhưng dù sao song phương đều là đỉnh tiêm trình độ cái này rất bình thường lại nói đánh sở tạt lì tật cùng họ gì gìn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau coi như phần thắng không lớn cái kia cuối cùng cũng là có thắng hy vọng huống chi trong nước trước mắt ba cái tuyển thủ cũng chỉ hắn thích hợp nhất gột kỳ thật cũng muốn đi nhưng là chính hắn vậy phi thường rõ ràng t h l tộc đánh tinh linh tương đối tốn sức về phần lý tĩnh nàng trình độ cùng sở tạt lì tật không sai biệt lắm với lại tại cùng chủng tộc tình hôn g dưới tinh linh tộc đánh tinh linh tộc thật sự là không tốt phóng đại chiêu từ v ô cơ giáp bản thân máy chơi game chế đi lên nói tinh linh tộc là không có tuyệt với thiên địch nhưng là cùng nhân tộc tương ái tương sát tựa như trần mạch kết trước đánh bại mn đoạt hạ tối hậu một năm vê đút cờ gờ quán quân chứng tổng th hắn thói quen liền là đánh tinh linh thời điểm dùng nhân tộc đánh nhân tộc thời điểm dùng tinh linh tộc đánh nội chiến thời điểm hội bó tay bó chân ngược lại là thay cái chủng tộc đánh nhau càng thêm thuận buồm sôi gió một chút với lại trải qua mấy cái đỉnh tiêm cao thủ nghiên cứu mọi người trên cơ bản đã đ ạ t thành một cái chung nhận thức cái kia chính là muốn chiến thắng họ d ì gì gỉn cương chính mặt là không có cơ hội chỉ có thể muốn những biện pháp khác chơi yêu thiêu thân chiến thuật l ừ a gạt tỏ d ì gì gỉn cũng là một loại mạch suy nghĩ nhưng là tỷ lệ thành công tương đối thấp bởi vì hiện tại chủ lưu chiến thuật đều là tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tổng kết ra t ố i ưu tuyển người chơi yêu thiêu thân chiến thuật tiền trung hậu kỳ đều là thế yếu khả năng căn bản kéo không đến yêu thiêu thân chiến thuật có hiệu lực lúc ấy liền đã gờ gờ tỉ như ngươi muốn chiêu mộ cái hắc ám du hiệp dụ dỗ nông dân tạo lăn lộn tộc binh chủng cùng họ dị gì gìn đánh tới mê hoặc nó phán đoán nhưng hàng đầu điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có một cái lên tới lẻ và sáu hắc ám du hiệp hoặc là ngươi phải là bất tử tộc người chơi liền họ dị gì gìn cái này nước tiểu tính nó có thể để ngươi hát cám du hiệp an ổn phát dục đến lẹ vẹo sáu dùng bất tử tộc thì càng vô nghĩa không nói đến bất tử tộc công nhận không tốt khai thác mỏ tương đối yếu thế mấu chốt là trong nước thật không có mấy cái cao tiêu chuẩn bất tử tộc tuyển thủ a với lại nhất n h ấ t cả chứng là họ gì gìn là tinh linh tộc a chơi hát cám du hiệp dụ dỗ nông dân điều kiện tiên quyết là địa đồ đủ đại khái có thể điên cùng khai thác mỏ kéo hậu kỳ nhưng là ngươi biết mở họ gì gìn là tinh linh tộc liền không hội loạn mỏ a muốn nói lừa qua họ dị gì gìn cái này lừa gạt bản thân sẽ rất khó thành lập bởi vì họ gì gìn mỗi một giây đối với thế cục phán đoán đều đang biến hóa nó căn bản cũng không hội cảm thấy mình bị lừa lại nói họ gì gìn vậy hiểu do đường hiểu điều tra địch tình muốn từ đầu tới đuôi g i ấ u diếm được g ọ gì gìn tựa như là g i ấ u diếm được những nghề nghiệp khác tuyển thủ như thế nào có dễ dàng như vậy vấn đề bây giờ là họ gì gìn không phải loại kia tự nhiên tồn tại trí thông minh thiếu hụt phát quần máy tính nó là so với nhân loại người chơi càng thông minh trí tuệ nhân tạo mọi người có thể nghĩ đến yêu thiêu thân cách chơi nói không chừng nó đã sớm mình cùng mình diễn luyện qua vô số lần cho nên mọi người nghĩ tới nghĩ lui nhưng có thể đánh thắng họ gì gỉn có hy vọng nhất chiến thuật là ts với lại tốt nhất là một bản ts cái gọi là ts liền là mang nhà mang người nhất ba lưu song phương sinh ra ở gần chút tình hung dưới trực tiếp tại một bản liền lôi ra một đống lớn nông dân cùng sơ cấp binh chạy đến đối phương trong nhà đi tạo tháp dùng tên tháp tươi sống thanh đối phương cho bắn chết Tại nhiều tự nhiều mênh mông đây ộ n công tiễn người lại thao tắc thì có ích lợi gì. Đương nhiên, n g gì. gì ghi kích trước tắc có ít trí thắp thao thì họ h mặt, lại lợi là tuệ n không nốc, khẳng định có phòng -E、phương pháp, nhưng là có phương pháp cùng tạo, TES thể lại là pháp, pháp h có có có a không hai bảo vệ tốt là cũng h khác nhau. Cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp không biết đối phương khả năng hội -E、Nhưng là chết tại chiêu này, tuyển thủ chuyên nghiệp mênh nhiều. u tuyển tuyển y này Đây ệ n nào năng vẫn mông Cái c biết đối tại là là TES. chính là mọi người cân nhắc liên tục đẩy khoai lang đi ra nguyên nhân bởi vì vì nhân tộc là dễ dàng nhất chơi t e r cũng là có hy vọng nhất thành công cái khác tinh linh tộc thú tộc bất tử tộc chơi bộ này cũng không tốt xứ hiển nhiên khoai lang lần này cũng không phải không có chút nào chuẩn bị hắn đến có chuẩn bị là tại mọi người cùng nhau nghiên cứu thật lâu thu hình lại về sau chế định mấy bộ chiến thuật mới đến quốc phục tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều phi thường rõ ràng coi như không ứng chiến họ gì gìn sớm muộn vậy sẽ tìm tới môn càng về sau kéo họ gì gìn liền hội càng cường đại cũng không thể cả một đời làm con rùa đen rút đầu a đánh trễ không bằng đánh sớm bị động nên chiến không bằng chủ động khiêu chiến chí ít dạng này có thể chết hơi có tôn nghiêm một chút theo khoai lang ứng chiến liên quan tới người khác đại chiến chủ đ ể lại lần nữa tăng vọt nhất là ở trong nước mọi người đối với lần chiến đấu này chú ý độ cao hơn bởi vì lần này thế nhưng là nước nhân tuyển tay ứng chiến họ dị gỉn bảo vệ trò chơi điện tử lĩnh vực nhân loại tôn nghiêm quốc phục cao thủ rốt cục xuất thủ khoai lang đại thần ủng hộ a đêm nay chúng ta đều là dư phấn có thể tinh linh tộc không được còn có nhân tộc lấy nhân tộc thân phận đại biểu nhân loại xuất chiến không có tâm bệnh đúng a chủ động khiêu chiến đủ b á khí với lại coi như khoai lang đại thần không được chúng ta còn có gột đâu không cần lo lắng rất nhiều người cũng còn rất lạc quan dù sao gột không có xuất thủ nhưng trên thực tế cao cấp nhất mấy cái kia ma thú cao thủ đều rõ ràng gột xuất thủ thật không nhất định so khoai lang hy vọng đại tại khoai lang biểu thị ứng chiến về sau họ dị gìn nghiên cứu phát minh đoàn đội lập tức ngựa không dừng vó địa đi tới trong nước dù sao đối với họ dị gìn mà nói không có gì có thể nghỉ ngơi họ p h r lìn phiên bản liên s á t độc đều không cần về phần tại sao muốn như thế đuổi đây là khoai lang mình yêu cầu bởi vì không nhanh chút đánh nói không chừng họ dị gìn lại được tiến hóa nữa nha hiện tại họ dị gìn là họ phờ lìn bản cũng chính là không sẽ vận dụng siêu máy tính năng lực tất cả tính toán đều là tại đài này nho nhỏ tròn trên thân trụ hoàn thành với lại vậy không sẽ tự động đổi mới phiên bản mặc dù có nhất định tự chủ năng lực học tập nhưng phi thường có hạn về phần hoàn toàn thể họ dỉ gìn cái kia là có thể trực tiếp sử dụng siêu máy tính làm bản thể tiến hành tính toán nhưng cực kỳ hiển nhiên cái kia vận dụng tài nguyên cũng quá nhiều một phương diện rất lãng phí khác một phương diện vậy lộ ra phi thường khi dễ người cho nên khoai lang nghĩ kỹ muốn khiêu chiến liền khiêu chiến hiện tại cái này họ dỉ gìn phiên bản đây cũng là hấp thụ trước đó cờ vây người khác đại chiến vết xe đổ bản trước khi đến nhân loại đỉnh tiêm cao thủ là có cơ hội thắng trí tuệ nhân tạo bởi vì sợ chuẩn bị không mạo xương điểm mà thanh tranh tài rời lại hơn một tháng kết quả cái này hơn một tháng đi qua cờ vây trí tuệ nhân tạo tài đánh cờ lại tăng lên mấy cái cấp bậc khoai lang cũng không hy vọng xuất hiện loại tình huống này lúc đầu có thể đánh thắng kết quả bởi vì là thời gian hết kéo lại kéo trí tuệ nhân tạo không ngừng tiến hóa mà đánh không thắng vậy coi như quá mẹ nó nhức cả t r ứ n g kỳ thật tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng coi như lần này thắng chờ sau này trí tuệ nhân tạo lại lần nữa ngóc đầu trở lại hơn phân nửa vẫn là thất bại bởi vì vì trí tuệ nhân tạo tốc độ tiến hóa là xa nhanh hơn nhân loại cái này giống như là hai đầu độ lệnh khác biệt thẳng tắp trí tuệ nhân tạo cất bước có lẽ rất thấp nhưng luôn có một ngày hội gặp phải thậm chí siêu qua nhân loại nhưng là phía sau sự tình ai quan tâm c h í ít bây giờ có thể đánh thắng trí tuệ nhân tạo cái kia là đủ rồi chương 466, khoai lang quyết tâm khoai lang cùng họ gì thi chỉ chuyên hội chỉnh thể phong cách vẫn là cùng trước đó như thế, phi thường lang địa tại cái Lần là là cùng gỉn cùng ngày. này trường tuyên môn trường, vẫn cùng ngắn gọn. gì trước một đấu đấu đó bên ngoài hội trường mặt thì là có các loại người xem phóng viên đều đang mong đợi lần này thi đấu kết quả tuy nói là đại biểu nhân loại mà chiến nhưng dù sao khoai lang đầu tiên là đại biểu nước người tiếp theo mới là đại biểu toàn nhân loại hiện trường có rất nhiều h ô cờ giáp các người chơi vậy có rất nhiều khoai lang cá nhân f a n hâm mộ những người này ở đây khoai lang ra trận thời điểm đều đang vì hắn ủng hộ động viên dù sao qua nét mặt của khoai lang có thể nhìn ra lần này hắn áp lực rất lớn những người này đều không thể tiến vào hội trận bên trong nhưng bên ngoài hội trường mặt vậy có một đài tv tất cả mọi người đều có thể ở chỗ này quan sát trực tiếp t r â n mạch lý tính cùng gột mấy người cũng toàn đều tới còn đưa tới khán giả một trận tiểu bạo động cho thật nhiều người xem ký tên mới ngồi xuống thi đấu sắp bắt đầu hiện trường rất nhanh lâm vào một loại có chút ngưng trọng bầu không khí chi gột mặt ngoài vững như thái sơn thực tế trong lòng cũng không chắc chắn không biết tỉ mỉ chuẩn bị chiến thuật có thể hay không có hiệu quả a lý tính nhìn xem màn hình lớn nói ra chiến thuật có khả năng thành công tính nhìn khoai lang có thể hay không thanh chiến thuật chuẩn bị đồ vật hoàn toàn đánh tới kịch bản viết rất tốt nhưng họ dị gì g ỉ n có thể hay không phối hợp diễn xuất cái này khó mà nói khoai lang cùng họ dị gì g ỉ n thi đấu chính thức bắt đầu Ván đ ầ u t i ê n thi đ ấ tất u vừa mở m trận, tất cả ọ i người trong lòng đ ề u là lộn bộn một tiếng. đồ ạ i địa đ xa một chút hiển nhiên đó cũng không phải một tin tức tốt xa một chút mang ý nghĩa giai đoạn trước lại thế nào ép đều khó có khả năng đ ể chết họ dị gìn te r chiến thuật căn bản vốn không có thể đi thi đấu hội không chút huyền n i ệ m địa kéo vào hậu kỳ đến lúc đó họ dị gìn tất nhiên sẽ ở hỗn chiến nương tựa theo mình thao tác thu hoạch được nhất định ưu thế tiểu màn hình khoai lang biểu lộ vậy phi thường ngưng trọng hết sức chăm chú địa nhìn mình c h ầ m c h ầ m màn ảnh máy vi tính con mắt cũng không dám nháy quá nhiều tại khó mà thu hoạch được giai đoạn trước ưu thế tình hồ dưới khoai lang khô giòn phương pháp trái ngược bắt đầu nhanh khai thác mỏ mỗi mở một tòa điểm mỏ khoai lang lập mênh g ô n g nhiều tiến tháp hiển nhiên là muốn đánh hèn mỏ lưu loại chiến thuật này vậy xác thực làm gia lập can gặp ảnh hiệu quả họ d ì gìn tại thử nghiệm vọt ra mấy lần tiến tháp trận không có lao xuống về sau quả quyết từ bỏ điều này cũng làm cho khoai lang lấy thế cân bằng thậm chí tiểu y ê u cục diện tiến nhập kỳ có hy vọng a khoai lang đại thần chiêu này h è n m ọ n lưu s á c thực đến coi chuẩn bị ngay cả họ dỉ gỉn thử nghiệm sông tiễn tháp trận đều không lao xuống a nói nhảm tiễn tháp bắn tên đây chính là toàn tự động không quản ngươi có đúng hay không trí tuệ nhân tạo thao tác tốt bao nhiêu tất cả đều là chiếu xạ không lầm a ta còn là lần đầu tiên may mắn nhân tộc có tiễn tháp vật này ở đây khán giả toàn đều dấy lên hy vọng nhưng mà mấy người cao thủ mặt lại đều mang chút mây đen lý tính khe khe thở dài không quá đi gốt cũng nói ai nhưng là đại địa đồ xa một chút cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đỏ sức một xuống nếu không còn có thể như thế nào đây những phương thức khác đã chết càng nhanh trần mạch rất rõ ràng khoai lang dạng này tuyển s á t thực có thể giúp hắn kéo tới hậu kỳ nhưng vấn đề ở chỗ kéo tới hậu kỳ liều một trăm nhân khẩu đoàn chiến vẫn là đánh không lại a n g ư ờ i cùng họ gì ghi người mãn miệng đoàn chiến thao tác sợ không phải thạch nhạc trí coi như nó áp tờ mờ bị hạn chế đó cũng là thỏa thỏa song bạo nhân loại tốt a về phần rất nhiều người đang mong đợi nhanh khai thác mỏ hình thành kinh tế áp chế cũng căn bản không có xuất hiện bởi vì họ dị gìn đang phán đoán ra sông không dưới tiện tháp về sau không vọt lên chính nó cũng đi khai thác mỏ cái này họ dị gìn ngoa tào cái này mẹ nó không phải loạn mỏ lưu a nó làm sao vậy chơi mở loạn mỏ chảy vị trí này tuyển ngoa tào thật mẹ nó xảo cha a khoai lang đại thần căn bản vốn không biết a khả năng khoai lang còn cảm thấy mình mỏ số lượng là ưu thế đi thực tế thật không đúng vậy a song phương điểm mỏ số lượng như thế a khi nhìn đến n ọ gì gỉn vậy biết mở điểm mỏ hơn nữa còn là dùng loạn mỏ lưu về sau hiện trường khán giả toàn cũng không tốt đánh tới kỳ cái này chút khán giả vậy rốt cục đã nhìn ra song phương mỏ không sai biệt lắm kinh tế cũng kém không nhiều nhưng mỗi lần phát sinh ma sắt nhỏ giống như đều là khoai lang nơi này tại thua thiệt lần này thua thiệt mấy cái binh lần sau thua thiệt mấy mũi tên tháp tuy nói cảm giác không rõ ràng nhưng góp gió thành bão tranh lệch chậm rãi kéo ra cuối cùng quyết chiến song phương đều là người mãn miệng bộ đội nhưng lúc này thao tác tranh lệch hiện hiện ra khoai lang nhân khẩu hạ xuống tốc độ rõ ràng họ gì gìn phải nhanh cuối cùng tại đại pháp sư bỏ mình về sau khoai lang bất đắc dĩ đ i ệ u đánh ra gg kk rời khỏi trò chơi mà họ dị gì gìn vậy lấy cơ hồ linh trì hoãn tốc độ hồi phục một cái gg kk cái này cái trí tuệ nhân tạo vẫn rất có lễ phép nhưng cái này cũng không có để vây xem mọi người dễ chịu một điểm ai đáng tiếc cuối cùng đoàn chiến đánh không lại nhưng là cảm giác t r ê n h lệch ghét nào dưới lì tật cái kia hai trận thi đấu muốn tiểu a tiếp tục đánh xuống nói không chừng có thể thắng đâu ai lần này t r ê n h lệch tiểu hoàn toàn chỉ là bởi vì giai đoạn trước mọi người đi ngược chiều mỏ mà thôi khoai lang dùng hèn mọn lưu nhưng hèn mọn lưu vậy giải quyết không xong họ gì t ì n a chỉ là kéo dài thời gian mà thôi đúng nói trắng ra là là mãn tính tử vong thật tuyệt nhìn a tư kỳ bắt đầu cảm giác mỗi lần đoàn chiến đều đánh không thắng ta nếu là khoai lang đại thần ta sớm đầu khả năng đây là tuyển thủ chuyên nghiệp tôn nghiêm a hy vọng tiếp theo thanh vận khí có thể đứng tại nhân loại bên này a tại mọi người nhao nhao thở dài thời khắc thời gian nghỉ ngơi qua đi ván thứ hai t h ì đấu lại bắt đầu mà lần này đ i ể m vị để tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng đại địa đồ gần một chút đây đối với nhân loại ter chiến thuật tới nói đã là tốt nhất điểm vị bởi vì đại địa đồ gần một chút bình thường hai người cầu khoảng cách song phương còn muốn càng thêm tới gần mà khoảng cách song phương càng gần đối với nhân loại tez tới nói càng có ưu thế khoai lang dò đường nông dân trực tiếp n ị c h kim đồng hồ dò đường trước tiên phát hiện nó gì gỉn cơ vị trí gần một chút có thể vạn chúng chờ mong tez rốt cuộc đã đến khoai lang đại thần quả nhiên không có chút gì do dự gõ dân binh muốn chơi mệnh a Hiện nhiên hiện tại cục diện đối với khoai lang tới nói đã là vận khí chi thần chiếu cố nếu như một lần nữa đại địa đồ xa một chút cái kia khoai lang khả năng đều không có lòng tin kia đánh tới hậu kỳ phát hiện giờ là gần một chút về sau khoai lang trực tiếp gõ dân binh chuẩn bị một bản ter mà họ gì gìn phản ứng vậy thật nhanh dựa theo nó nguyên bản mạch suy nghĩ ác ma thợ săn vốn là muốn đi luyện cấp bắt đầu vậy tất cả đều là dựa theo bình thường bắt đầu tới đi nhưng khi nhìn đến khoai lang dò đường nông dân về sau lập tức hủy bỏ mình luyện cấp kế hoạch chính nó do đường tiểu tinh linh không thấy được khoai lang vị trí nhưng cực kỳ hiển nhiên khoai lang nông dân có thể tại khoảng thời gian này đến nó trong căn cứ đây nhất định là gần một chút ta ngoa tào họ g ị gìn phản ứng cũng quá nhanh quá quả đ o á n đi với lại vậy không nhìn ra có bất cứ chút do dự nào a hiển nhiên n ó đối với tê r -E、hẳn là có c h ọ n vẹn ứng đối phương thức a mẹ đây là ngõ hẹp gặp nhau thứ đao gặp đỏ lên mấu chốt nhìn khoai lang đại thần có thể hay không l i ề u một tay thanh tiến tháp cho đứng lên chương bốn trăm sáu mươi bảy ngươi trò chơi cân bằng tính có vấn đề tất cả người xem tâm toàn đều nhắc đến cổ họng khoai lang đại pháp sư mang theo dân binh trùng trùng điệp điệp địa hướng tinh linh tộc trong nhà sông trực tiếp tại tinh linh tộc cổng bắt đầu gõ tiến tháp bởi vì khoai lang thủy trung đều tại tạo sơ cấp binh t r ù n g cho nên từ tràng diện nhìn lại nhân tộc binh lực chiếm cứ lấy ưu thế với lại mấy cái tiến tháp đồng thời gõ hình tượng vậy phi thường có lực rung động có họ y dì gìn nó ứng đối như thế nào.、Ordi、Ghin đối thế Orzir ác ma thợ săn đã trước tiên chạy về loại ở bên ngoài chiến tranh cổ thụ vậy tại đi trở về với lại tiểu tinh linh vậy bắt đầu tạo viễn cổ thủ hộ giả họ dì gìn ứng đối rất tốt ta không tiếp tục dựa theo trước đó quy hoạch đi mà là lựa chọn nhiều tạo trang trọn nhiều bổ sung binh lực thậm chí còn đi lính đánh thuê cửa hàng mua lính đánh thuê ác ma thợ săn giết nông dân lên tới lẹ vẹo hai trực tiếp thăng cấp vòng lửa lần này có chút không xong khoai lang thắp phòng ngự còn không có thăng cấp hoàn thành a ngoa tạo ác ma này thợ săn tẩu vị cái hỏa quyển này thiêu đến khoai lang thật buồn nôn a khoai lang ủng hộ a cực kỳ hiển nhiên họ gì gìn tại đối mặt te giờ thời điểm không có giống bình thường nhân loại tuyển thủ như thế bối rối mà là tựa như thấy được một cái phi thường phổ thông chiến thuật như thế làm từng bước địa thi hành mình sách lược ứng đối bình thường tinh linh người chơi tại đối mặt t e r thời điểm đều là cho ác ma thợ săn thăng cấp né tránh bởi vì dạng này có thể tốt hơn địa giảm thương nhưng họ dỉ gì gỉn không phải nó trực tiếp lựa chọn hiến tế tục sưng vòng lửa cũng là bởi vì nó t ẩ u vị quá biến thái hoàn toàn có thể một mực đuổi theo đốt cam đoan đốt tới nhiều nhất nông dân càng về sau đánh khoai lang tình huống liền càng trở nên không ổn nhân tộc t e r mặc dù tại gần một chút rất tốt đánh tinh linh nhưng hiển nhiên cũng không phải tất thắng chiến thuật nếu không nhân tộc tuyển thủ cùng tinh linh tuyển thủ tại gần một chút gặp được cũng không cần đánh trực tiếp tuyên cáo nhân tộc tuyển thủ chiến thắng không được sao nhân tộc một bản tes là hy sinh mình kinh tế và phát dục chỗ tiến hành liều chết đánh cược một lần chỉ khi nào không có đọ sức thành công càng về sau liền hội càng khó đánh phía trước mấy đợt thế công không có thanh nọ gì g ỉ n phá tan về sau khoai lang tình huống đã là càng ngày càng nguy cấp có mấy mũi tên tháp bị đánh thành tàn huyết bị ép lui đi còn có tiến tháp bị hủy nhà ts、e. tại giai đoạn trước cũng không có cho khoai lang cầm đến bất kỳ ưu thế nào nhìn thấy một nửa trần mạch có chút tiết hận địa lắc đầu lý tính cùng gột vậy đều thở dài thườn thượt một hơi hiển nhiên khoai lang đã không có gì phần thắng cái này chiến thuật bản thân là chính xác nhưng vẫn là vấn đề kia tâm tính cùng thao tác muốn nói thao tác họ gì gìn thao tác xác thực tốt nhưng ở hạn chế ập về sau vậy không tới hoàn toàn nghiền ép nhân loại tình trạng mấu chốt ngay tại ở tâm tính vấn đề họ d ì gìn là trí tuệ nhân tạo không có bất kỳ cái gì cảm xúc nhưng khoai lang không được à. tại đợt thứ nhất teg bị bảo vệ tốt về sau hắn liền đã có chút l u n g cuống thao tác mỗi lần vừa có biến hình sơ hở liền sẽ bị họ d ì gìn bắt lại càng về sau khoai lang thao tác liền càng loạn mà họ d ì gìn thì là từng bước ép sát đánh cho càng ngày càng hung ác cuối cùng theo khoai lang đứng ở họ d ì gìn cửa nhà cuối cùng một cùng thắp cũng bị hủy đi hắn bất đắc dĩ địa đánh ra gg ờ ờ trên tấm hình khoai lang biểu lộ cùng sở tạt ly tật h không có sai biệt chỉ bất quá khoai lang biểu lộ càng thêm khó chịu một chút dù sao hắn thất bại không là tự mình một người thất bại cái này chiến thuật là lý tĩnh gột cùng mấy cái khác trong nước cao thủ cùng một chỗ suốt đêm nghiên cứu ra được dưới loại tình huống này thua trận khoai lang ngoại trừ cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác bất lực bên ngoài vậy dù sao cũng hơi tự trách nếu như có thể ổn định tâm tính đâu nếu như tốc độ tay có thể nhanh hơn chút nữa đâu nhưng cái này chút giả thiết đều là không thành lập sau trận đấu tuyên bố hội bên trên khoai lang không có giống sở tặt lì tật nói như vậy quá nói nhiều chỉ là hướng về phía tất cả mọi người túi mình b á i chào thật xin lỗi ta tận lực ở đây rất nhiều người đều có chút hốc mắt p h í m h ồ n g bọn họ có thể nhìn ra được khoai lang là thật nghĩ thắng vậy thật cực kỳ liều nhưng xác thực đánh không lại có đôi khi thi đấu trò chơi chính là như vậy mặc dù có rất nhiều không cam tâm nhưng thua liền là thua bất kể thế nào giải thích đều giống như lấy cớ Khoai lang nhưng mà bọn họ không biết là gột mình đều cảm thấy lần chiến đấu này để khoai lang bên trên phần thắng càng lớn bởi vì gột ưu thế ngay tại ở chính diện thao tác tại đối đầu những nhân loại khác tuyển thủ lúc đây quả thật là xem như ưu thế nhưng đối đầu với họ gì gìn căn bản vốn không tính a h ư ớ n g chi hắn chơi vẫn là thủ tục mặc dù các người chơi còn đều không có mất đi hy vọng còn đều ngóng trông gột có thể xuất thủ nên chiến lọ dị gì gìn nhưng trên thực tế tại g ổ cờ giạc tuyển thủ chuyên nghiệp vòng tròn bên trong đã là di tán lấy một loại gần như tuyệt vọng bầu không khí nếu như khoai lang mang theo một đám tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nghiên cứu ra được s á o lộ đều bị đánh hai không vậy rốt cuộc còn có thể là ai mới có thể thắng lọ dị gì gìn dù là một tiểu trận trải nghiệm tiệm bên trong văn phong bọn người đều đang an ủi khoai lang khắc quá khó chịu ngươi đã tận lực dù sao đối phương là trí tuệ nhân tạo đúng vậy à chúng ta kinh lịch tuyệt vọng kỳ thật cái kia chút đánh cờ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm sớm đều đã trải qua không có gì thua vậy không có nghĩa là cái gì trời cũng không có sập à. lời tuy nói như vậy nhưng mọi người trong lòng cũng, cũng không dễ chịu dù sao tất cả mọi người vẫn là hy vọng nhân loại có thể thắng khoai lang ngẩng đầu lên kỳ thật ta cảm thấy chiến thuật không có vấn đề mấu chốt là tay ta nhanh không đủ n g ạ n h thực lực không đủ nhưng là có lẽ thay cái càng cường nhân hơn tộc liền có thể đánh thắng nữa nha văn phong một mặt nhứt cả trứng lão ca ngươi chính là toàn thế giới cao cấp nhất nhân tộc còn có thể đổi a i vậy khoai lang nhìn xem hắn ngươi quên trước đó trận đấu kia sao có người đánh với ngươi thời điểm tại trên địa đồ dùng tên thắp viết ra cái n h ư bức văn phong lại hồi tưởng lại không tốt hồi ước ca bất quá văn phong vậy xác thực ý thức được xác thực c ò nhưng có c Trần m ạ ra. n h là nghe được trần mạch danh tự những người khác lại không có gì quá lớn phản ứng gột nói ra trần mạch hiện tại xác thực còn có thực lực này nhưng là chúng ta hôm nay tự mình hỏi hắn thời điểm hắn nói không quá muốn đi đánh vì cái gì khoai lang nghi ngờ nói lý t ĩ n h giải thích nói liền cùng hắn không còn đánh thang trời là đạo lý giống vậy lúc trước hắn đánh thang trời chỉ là vì mở rộng h ổ cơ dạng trò chơi này mà thôi cũng không phải là vì tranh cường hao thắng hắn cảm thấy đối kháng trí tuệ nhân tạo loại chuyện này hẳn là tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm sự tình g ộ t bổ sung một câu ta cảm thấy còn có một một nguyên nhân trọng yếu là chính hắn cũng không có nắm chắc tất thắng đương nhiên đây là ta não bổ đám người khoai lang có chút bất đắc dĩ nói vậy làm sao bây giờ nếu không chúng ta cùng đi khuyên hắn một chút g ộ t nói ra chỉ sợ đến sớm muốn tốt một cái tương đối tốt lý do đám người lại lần nữa trơ mặc đúng vậy a tìm cái lý do gì đâu vì toàn nhân loại giống như có chút quá giật kỳ thật đánh bại họ d ì gì gìn tốt đẹp nhất chỗ liền là danh lợi nhưng là trần mạch giống như không có quá có hứng thú lý tính suy nghĩ một chút nói ra ta ngược lại thật ra có cái biện pháp a đám người toàn đều mừng rỡ biện pháp gì lý tính cho trần mạch phát một cái tin tức bọn họ muốn cho ngươi đi nên chiến họ d ì gì gìn trần mạch rất mau trở lại phục không đi lý tính lại hồi phục bọn họ nói họ d ì gì gìn như thế vô địch chủ yếu là ngươi cân bằng tính làm được có vấn đề tinh linh tộc quá mạnh cho nên mới đánh không lại rất nhanh trần mạch lại hồi phục hắt ta trò chơi cân bằng tính có vấn đề không thể ngươi để bọn họ chờ đó cho ta chương 468, càng mạnh nhân tộc tuyển thủ lý tĩnh thanh trên màn hình điện thoại di động trần mạch lời nói cho mọi người nhìn làm xong đám người mẹ nó dạng này sẽ đồng ý a quả nhiên làm nhà thiết kế trần mạch không cho phép bất luận cái gì người nghi vấn mình trò chơi cân bằng tính a nhưng là vì cái gì luôn cảm giác trần mạch nên chiến n õ dị gìn có một loại như thế trò đùa cảm giác mọi người đưa mắt nhìn nhau đều cảm giác có chút không chân thực dù sao giống khoai lang xuất chiến thời điểm trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn đều gánh vác lấy một điểm vì toàn nhân loại tư tưởng giác ngộ mà trần mạch xuất chiến chủ yếu là để chứng minh mình cân bằng tính làm được không có vấn đề gột chật chật lưới ách từ chỗ tốt nghĩ chí ít trần mạch đáp ứng xuất chiến văn phong một mặt nhức cả trứng có thể có thể tháng sao lý t ĩ n h nhìn một chút hắn ta cảm thấy hiện tại hẳn là họ dị gìn người bên kia lo lắng cái vấn đề này tại khoai lang sau khi chiến bại ngày hôm sau rất nhiều khán giả còn đều không có từ lần này thất bại bên trong lấy lại tinh thần mặc dù mọi người đều biết còn có gột nhưng là gột xuất thủ liền có thể thắng sao lấy ngày hôm qua khoai lang biểu hiện đến xem hắn hiển nhiên là sớm có chuẩn bị nhưng chuẩn bị chiến thuật cũng vô dụng thôi thao tác có khoảng cách mặc dù là một chút xíu hơi tiểu xoa cách nhưng cuối cùng vậy hội góp gió thành báo gột mặc dù tại thao tác bên trên càng thêm tinh tế tỉ mỉ nhưng hắn như n g là thú tộc thú tộc đánh tinh linh tộc có thể thả ra cái gì khoa trương đại chiêu tới rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều rõ ràng lần này người khác đại chiến rất có thể đã kết thúc mà rất nhiều còn đang mong đợi gột xuất thủ mọi người ở mức độ rất lớn chỉ là không nguyện ý tiếp nhận sự thật này mà thôi ngay tại cái này xương trên mắt khoai lang phát t u ổ i bồ thật có lỗi mọi người ngày hôm qua thua trận tranh tài tâm tình rất tồi tệ không có trước tiên đáp lại mọi người tuyển thủ chuyên nghiệp trong cuộc đời hội kinh lịch rất nhiều lần thất bại cho nên đối ta mà nói đây cũng là một loại tôi luyện mặt khác mọi người cũng không nên nội trí bởi vì rất nhanh liền sẽ có một cái mạnh hơn ta nhân tộc tuyển thủ nên chiến nọ dị gì gìn trận này người khác đại chiến còn chưa kết thúc nhìn đ ầ u này h ớ i bù an dưa quần chúng tại may mắn khoai lang tâm tính không có, có chịu ó c ảnh hưởng đồng thời cũng có được một chút n g h i hoặc mạnh hơn hắn nhân loại tuyển thủ gột nguồn xuất chiến sao chờ mong quả nhiên chúng ta quốc phục tuyển thủ một cái so một cái v ừ a tất cả đều là chủ động tuyên chiến đủ bà khí trên lầu hai vị đề nghị các ngươi đi xem một chút nhãn khoa khoai lang nói là mạnh hơn hắn nhân tộc tuyển thủ không phải nhân loại tuyển thủ a cái quỷ gì nào có cái gì còn mạnh hơn hắn nhân tộc tuyển thủ a thật là có a ngoa tạo chẳng lẽ là không thể nào trần mạch đã có đã nhiều năm đều không tại v ỗ cờ giáp cao đoan trong trận đấu xuất hiện qua cho nên cực kỳ nhiều người chơi đã vô ý thức mà đem hắn cho bỏ qua tựa như cái khác thi đấu loại trò chơi như thế phần lớn người phản ứng đầu tiên đều là quan tâm lập tức mạnh nhất cái kia một nhóm nhỏ người ngươi tại bốn năm trước là quốc phục thứ nhất bốn năm sau đ o a n chừng sớm đều đã xuất ngũ bán bánh đi nhưng là chỉ cần có người một nhắc nhở mọi người vẫn là trong nháy mắt liền phản ứng đến đây khoai lang nói hiển nhiên là trần mạnh ta ngay cả khoai lang đều có thể chính miệng thừa nhận người này mạnh hơn mình vậy khẳng định cũng không phải là nghề nghiệp gì tuyển thủ a bởi vì tại tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong khoai lang chính mình là cao cấp nhất nhân tộc trần mạch muốn xuất chiến ba ngoa tạo hắn cũng bao nhiêu năm không có đánh hổ cờ giạp tuy nói là chính hắn làm trò chơi nhưng là ta rất muốn hỏi hắn còn nhớ rõ sao khoai lang đều cảm thấy không có vấn đề vậy khẳng định không có vấn đề a ngoa tạo thật đúng là đừng nói trần mạch tên biến thái k i a thao tác đoán chừng cùng họ gì ghìn có đánh a ha ha Khi thật ta sớm lần i cuối phải mời ề n nghĩ đến, cuối cùng đoán chừng vẫn là t r Mạch rời này ú i nhiên Quả thanh nhận t n kinh động đến. Ngoa tạo, lần n g đại tạo, bột cho à là thật. Có hy Có v ọ người nhất một lần. Trần rủng phòng tuyến cuối cùng. Tranh cùng ngày, bên ngoài Mạch hộ hội một một tải t là, giạc, đạo cờ cuối A, đây vô n n g g ư ờ đông nghìn nghịt. Lần này người khác đại chiến cũng là bằng phiếu ra trận không chỉ có quan chiến khu vực không còn chỗ ngồi liền ngay cả trận quán bên ngoài trên đường cái vậy toàn đều đầy áp người thậm chí đã dẫn phát giao thông quản chế ngoa tạo tình huống như thế nào nhiều người như vậy cuối cùng của a t r â n mạch tự mang chủ đề thuộc tính a nếu không phải tận mắt nhìn thấy trần mạch đi vào ta còn tưởng rằng đây là khoai lang thả ra tin tức giả đầu t r â n mạch loại này cao điệu tính cách vậy mà không có phát một đầu vệ bù cái này không khoa học t r â n mạch ủng hộ a xuất r a n g ư ờ i năm đó huyết tẩy quốc phục thang trời phong p h ạ m tới không chỉ là hiện trường người xem so trước đó nhiều liền ngay cả trực tiếp bình đải cùng tv mắt người xem đều so trần mạch khi tiến vào đấu trường địa chi trước mặc dù vậy có mấy cái phóng viên muốn ngắt tham nhưng đều bị nhân viên công tác cho cản xuống trần mạch hướng về phía mấy cái này phóng viên cười cười đánh xong lại phỏng vấn cũng không muộn ta chính là muốn chứng minh một cái g ổ cờ d ạ n cân bằng tính tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì phóng viên ba chúng ta cái này đều nhớ vì nhân loại mà chiến loại này trí cao vinh dự đâu ngươi ngược lại là đang suy nghĩ thứ gì cân bằng tính có người để ý loại vật này sao trần mạch đi vào đối chiến tịch tại chỗ mình ngồi ngồi xuống có tương quan nhân viên công tác cùng hắn kể một chút tranh tài tương quan công việc tỉ như xảy ra vấn đề kịp thời tạm dừng hai trận đấu khoảng cách nghỉ ngơi các loại trần mạch mặc dù rõ ràng cực kỳ nhưng vẫn kiên nhẫn địa nghe nhân viên công tác nói xong dù sao vẫn là phải đi cái quá trình trần mạch ở chỗ này điều chỉnh thử máy móc khảo thí bàn phím con chuột nóng tay đối diện họ dị gìn nhân viên công tác vậy tại điều chỉnh thử kỳ thật trần mạch hiển nhiên biết lý tính đây là phép khích tướng nhưng là không có cách cái này phép khích tướng quả thực là đánh tới hắn uy hiếp lên hắn nhất định phải ăn mặc dù người biết chuyện đều rõ ràng họ dị rin cường là toàn phương vị dù là thay cái chủng tộc vẫn là như thế mạnh nhưng khẳng định vậy có người hội hoài nghi là không phải là bởi vì họ dị rin dùng tinh linh tộc mới như hổ thêm cánh nếu không nó vì cái gì không cần chủng tộc khác chỉ dùng tinh linh tộc t r â n mạch nhất định phải chứng minh mình trò chơi cân bằng tính không có bất cứ vấn đề gì đây chính là liên quan đến nhà thiết kế tôn nghiêm rất nhanh song phương chuẩn bị sẵn sàng họ dị rin bên kia sớm liền đã điều chỉnh thử tốt tranh ầ n ván định n Mạch làm một thì h tự ở g ĩ t r a tài hơi nóng lên nóng l tay, ú chính này mới ư ớ n diện Tranh g đối cái tài khoa ok thủ thế. h tay một c thức bắt đầu theo tranh tài hình tượng ghi vào tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi so trần mạch còn khẩn trương toàn thế giới đều chú ý tới trận này người khác đại chiến cho dù là rất nhiều trước đó cùng trần mạch hào không thể làm chung mọi người vậy đều đang yên lặng vì hắn ủng hộ động viên chương 469, đại n ị c h phong bắt đầu lần này giờ c á c cùng văn phong vẫn như c ũ là bị mời đi đến làm giải thích khách quý mà g o ố f khoai lang cùng lý t ĩ n h ba người thì là tại hiện trường chú ý cái này trận chiến cuối cùng tình hình chiến đấu nói đây là trận chiến cuối cùng là bởi vì mọi người đều phi thường rõ ràng nếu là trần mạch thua nữa cái kia thật không ai có thể tại vổ cơ giáp hạng mục này bên trên đánh thắng họ gì gìn có thể làm sao không biết xem thật kỹ a ba người này lời nói cũng không nhiều đến bây giờ lại thế nào thảo luận đều vô dụng trần mạch cũng không nghe thấy với lại bọn họ thảo luận đi ra chiến thuật trần mạch vậy không nhất định biết dùng trần mạch là v ô cơ giáp nhà thiết kế đối với trò chơi này khẳng định có phi thường đặc biệt lý giải làm các loại kinh điển lưu phái người khai sáng nói không chừng trần mạch còn sẽ có một chút áp đáy h ỏ m tuyệt chiêu không dùng ra tới đâu tất cả mọi người đều tại rửa mắt mà đợi trên màn hình lớn xuất hiện trò chơi ghi vào hình tượng ngẫu nhiên chủng tộc vsc tinh linh tộc hiện trường người xem lập tức một mảnh xôn xao ngoa tạo xuất hiện trần mạch ngẫu nhiên chủng tộc thật mẹ nó tâm đại a còn chơi ngẫu nhiên chủng tộc cái này cùng nhân loại đánh thời điểm còn có thể mê hoặc đối phương một cái cùng họ gì gìn đánh hữu dụng không không biết a trần mạch đoán chừng là muốn thử xem khi nhìn đến trần mạch lựa chọn ngẫu nhiên chủng tộc về sau tất cả mọi người đều cảm giác được phi thường kinh ngạc bởi vì cái này quá mạo hiểm từ họ gì gìn đối chiến ghi chép đến xem nó đánh khắp cả đẹp ô,、oh, hàn tam đại sẽ vờ cùng từng cái chủng tộc cũng đã có giao thủ ghi chép muốn nói họ gì gìn sẽ không đánh cái nào tộc tuyệt đối là không tồn tại sự tình nhưng đã họ gì gìn cái gì tộc đều sẽ đánh c h â n mạch cái này ngẫu nhiên chủng tộc đến cùng có cái gì ý nghĩa nhiều lắm là cũng chính là ảnh hưởng một chút họ gì gìn bắt đầu cùng anh hùng để nó lựa chọn càng thêm ổn thỏa bắt đầu chỉ khi nào tiểu tinh linh dò đường tìm được cái kia không vẫn là tương đối tại bình thường đối c u ộ c sao ngược lại là c h â n mạch vạn nhất theo đến khó dùng chủng tộc làm sao bây giờ tất cả mọi người đều lau một vệ t mồ hôi tiến vào cho chơi đại biểu hiện trên màn ảnh ra song phương điểm vị cùng trần mạch trung tộc gột nâm c h á n s o n g khoai lang cũng là một mặt nhức cả trứng hiện trường cũng là lặng ngắt như tờ đại địa đồ xa một chút bất tử tộc cái này mẹ nó đơn giản liền là ác ngộng độ khó bắt đầu a tại loại này đại địa đồ xa một chút tinh linh tộc có thể tứ không kiên sợ địa l u â n mỏ trần mạch căn bản cũng không khả năng ngay đầu tiên thanh họ gì gìn đ ể chết mà bất tử tộc thế nhưng là công nhận khó khăn nhất khai thác mỏ trung tộc nghiêm chỉnh mà nói muốn theo họ gì gìn tại loại này đại địa đồ nói chuyện có hy vọng nhất lựa chọn là nhân tộc tiếp theo là tinh linh tộc lần nữa là thú tộc kém cỏi nhất là bất tử tộc bất tử tộc nếu là liều chính diện đoàn chiến lời nói ngược lại là tương đối có ưu thế nhưng vấn đề ở chỗ khai thác mỏ khó a nếu như r ứ t bỏ khai thác mỏ yếu tố này cái kia bất tử tộc đánh tinh linh đúng là cái biện pháp tốt chân mạch mặt mũi này vậy thật là đen vừa lên tới liền theo cơ đến loại này bắt đầu cũng là không có người nào trần mạch biểu lộ ngược lại là có chút lơ đ ế m vẫn như cũng là thông thường bắt đầu tử vong kỵ sĩ vu yêu mang băng giáp n ệ n một bên luyện cấp một bên quấy dối mà họ dị gì gìn tại xác định trần mạch điểm vị về sau phản ứng vậy phi thường dứt khoát loạn mỏ hiển nhiên tại loại này cỡ lớn địa đ ồ xa một chút họ dị gì gìn vậy cho rằng loạn mỏ là tinh linh tộc một cái tối ưu tuyển trần mạch hiển nhiên cũng biết họ dị gì gìn tại loạn mỏ cho nên hắn một bên dùng bất tử tộc cưỡng ép khai thác mỏ một bên tại trên địa đồ tìm khắp nơi họ gì gỉn điểm mỏ gột nhìn xem tranh tài hình tượng sắc mặt có chút ngưng trọng không tốt đánh a khoai lang có chút bất đắc dĩ đây không phải vừa mở cục liền nhìn ra được không ta nếu là trần mạch ta đã sớm đánh ra gg cái này bắt đầu liền là khuyên thối lui cục a nếu là gặp gỡ nhân loại tuyển thủ còn dễ nói gặp gỡ họ gì dỉn cái này còn thế nào chơi a gột cảm khái nói không thể không nói trần mạch thao tác là thật biến thái tiếp tục tranh tài tiến hành mọi người đều phát hiện hai cái sự thật cái thứ nhất là tại loại này cầu trần mạch bất tử tộc quả thực là tự nhiên đại thế yếu không phải nói trần mạch quyết sách có vấn đề hãn cơ hồ mỗi lần đều có thể bắt được gò g ị gỉn loạn mỏ vị trí nhưng dù sao song phương chủng tộc tại cơ chế bên trên coi tranh l ệ n h cho nên trần mạch bên này có vẻ hơi mệt mỏi thứ hai là trần mạch thao tác xác thực cực kỳ biến thái loại cảm giác này cùng ngày hôm qua khoai lang vừa so sánh liền đã nhìn ra trần mạch đánh tới trung kỳ vậy đều không có bất kỳ cái gì luôn c u ố n tay chân phàm làm mọi người thấy t à n huyết n ệ n tất nhiên sẽ bị lôi đi hoặc là nãi bắt đầu trên màn hình lớn sai en cùng họ gì gìn tại đoàn chiến phương diện vậy mà đánh cái nan giải khó điểm cái này mẹ nó tốt v ô n g nghĩa a trần mạch cái này thao tác đối đầu họ gì gìn đều có thể không rơi hạ phong cái này còn là người sao mặc dù là hạn chế ạp h ọ gì gìn nhưng đây cũng quá biến thái a khá là đáng tiếc trần mạch thưởng công tốt như vậy thao tác ngươi thành thành thật thật địa tuyển cái nhân tộc hoặc là tinh linh tộc tốt bao nhiêu a tranh tài tiến hành đến trung hậu kỳ trần mạch bên này đã xuất hiện rõ ràng xu hướng suy tàn nhưng mọi người mỗi lần cảm thấy trần mạch muốn bị họ d ì gỉn cho h ấn chết thời điểm hắn luôn luôn có thể như kỳ tích địa c ầ u thả sống sót mỗi lần đều cảm giác cái này đợt đoàn chiến không thắng được đánh như thế nào lấy đánh lấy liền lại thành họ d ì gỉn cho đánh lùi với lại trần mạch tựa như là mở toàn bộ bản đồ treo một dạng họ dị gỉn mỗi lần vừa loạt mỏ trần mạch liền có thể chuẩn xác địa bắt được nó khai thác mỏ vị trí ngược lại là trần mạch bên này khai thác mỏ họ d ị l ì n luôn luôn chậm mấy đập mới có thể tìm được cái này tình huống như thế nào a làm sao cảm giác trần mạch cầm bất tử tộc đều có thể cưỡng ép khai thác mỏ với lại khai thác mỏ so họ d ị l ì n còn thuận lợi trần mạch cái ý thức này có chút nghịch thiên a loại này xảo trá loạn mỏ vị trí hắn đến cùng là làm sao tìm được trần mạch trong lòng lạnh cười cùng ta chơi loạn mỏ ngươi còn n o lắm mặc dù trần mạch không có cách nào đoán ra họ gì gìn đang suy nghĩ gì nhưng hắn ăn nhiều như vậy tâm lý học tài liệu giảng dạy lại là nhà thiết kế có thể đoán ra họ gì gìn nghiên cứu phát minh người đang suy nghĩ gì à. họ gì gìn mạch suy nghĩ kỳ thật liền là một loại suy nghĩ thể thức mặc dù cái này bên trong có nhất định ngẫu nhiên tính vậy quyết định bởi tại lâm tràng quyết sách nhưng chỉ cần số liệu đủ nhiều vẫn có thể phân tích ra một ít gì đó tới trần mạch chỉ cần thanh họ gì gỉn tại tấm bản đồ này bên trên tất cả tranh tài toàn đều nắm bắt tới tay sau đó thông qua đặc thù số liệu phân tích liền có thể đạt được một cái phi thường cụ thể kết luận họ gì gỉn tại cái nào đó điểm vĩ lúc lựa chọn mở cái nào đó mỏ tỷ lệ là bao nhiêu phải biết tại thang trời bên trên mọi người trên cơ bản cũng đều là đánh lôi quân cầu mà họ gì gỉn đánh nhiều c h ẳ n g như vậy thang trời tại tấm bản đồ này bên trên chơi loạn mỏ cục vậy có rất nhiều trần m ạ c nương tựa theo mình giai đoạn thứ hai chỉ số năng lực hoàn toàn có thể phân tích ra họ gì gỉn loạn mỏ thói quen vị trí kết hợp với một chút lâm tràng phán đoán chỉ cần c h â n mạch hướng đối với mình nhất không lợi điểm đảo quáng đi tìm hơn phân nửa đều có thể tìm tới họ gì gỉn đang tại sinh trưởng sinh mệnh cổ thụ về phần c h â n mạch mình thì là trực tiếp hướng nhân loại tuyển thủ nhất không thường đi điểm đảo quáng khai thác mỏ cái này ngược lại tạo thành một chút dưới đĩa đèn thì tối tình huống bởi vì họ gì gỉn cũng biết cái này chút điểm đảo quáng dò đường ưu tiên cấp tương đối thấp cho nên thường, thường trước tiên không có phát hiện Các loại trần mạch mỏ đều nhanh mở tốt, họ thao tác cũng không kém a với lại bất tử tộc bộ đội sức chiến đấu vốn là mạnh cái này nếu là chơi một trăm n h â n khẩu đoàn chiến thật đúng là mẹ nó khó mà nói a ta mẹ nó đơn giản đều muốn hoài nghi trần mạch có phải hay không mở toàn bộ bản đồ treo Tất chương ả mọi người đều trong gió ai trong lộn xộn, đều t có ể nghĩ tới Trần còn Mạch tới c đã vậy quá cảm cầu b ê n t r ê n đ i ể m đ ả o toàn quáng đều hái phát nổ phát v ậ y đánh không ra kết ra tới quả m ư ơ 0 sử thi bàng quan cục rất nhiều người đều nắm vớt một vệ m ồ hôi lạnh nhưng là trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng tuy nói đây là mở lớn địa đồ thanh tất cả điểm đảo quáng đều hái phát nổ gần như không có khả năng nhưng vạn nhất đâu vạn nhất nếu là cả trương cầu tài nguyên toàn đều cho hái phát nổ đánh thành tàn cuộc nói không chừng trần mạch hữu cơ hội a nếu là song phương kinh tế như thế cái kêu bất tử tộc đánh tinh linh tộc là có một ít ưu thế lại thêm trần mạch nịch thiên thao tác giống như thật có hí mười lăm phút ba mươi phút một giờ trong trò chơi sai en bất tử tộc cùng họ dị gỉn tinh linh tộc từ địa đồ bên trái đánh tới bên phải phía dưới đánh tới bên trên tiểu bộ đội đụng phải liền tiểu đánh đại bộ đội đụng phải liền đánh lớn với lại song phương đều không phải là một tuyến thao tác đều là đa tuyến thao tác nhất lâu dài song phương đồng thời tại năm sáu cái địa phương đánh với lại không ảnh hưởng lẫn nhau ngươi hủy đi ta một m ả n h mỏ ta hủy đi ngươi một m ả n h mỏ ngươi tại cái này âm ta một cái ta lập tức ở bên kia trả lại lúc mới bắt đầu đợi trần mạch còn một mực đều ở thế yếu nhiều lần đều kém chút bị họ dỉ gỉn cho ấn chết kết quả trần mạch c ầ u thả ở về sau ngược lại giống như lại thanh thế cục cho đánh trở về theo bất tử tộc anh hùng dần dần thành hình đảng cấp cao tử vong kỵ sĩ cùng v u yêu sức chiến đấu đơn giản phá trần trần mạch từ vừa mới bắt đầu bị ép tiêu cực phòng ngự làm du kích chiến đánh tới đằng sau giống như có thể cùng ó gì ghìn cương chính mặt khán giả thấy cổ đều đau giải thích nhóm cuống họng đều câm nhưng là trận này dài rằng giặc chiến đấu còn không biết lúc nào mới có thể kết thúc ngoa tạo cái này cái quỷ gì a đều mẹ nó một giờ trần mạch đơn giản không phải người a đánh đến bây giờ còn có thể bảo trì loại này tốc độ tay ta cực kỳ muốn biết tay hắn có hay không rút gân a ta cảm giác song phương thật muốn thanh trên bản đồ mỏ vàng toàn đều hái phát nổ thật hái phát nổ lời nói cảm giác kia đôi trần mạch tới nói là chuyện tốt ta đảng cấp cao bất tử tộc anh hùng làm sao đều sẽ không lỗ cũng không tốt nói cái này tử vong kỵ sĩ cùng vu yêu đều cấp sáu nhưng là tinh linh tộc c á c ma thợ săn cùng thủ vọng giả vậy đều cấp sáu a cái này mẹ nó muốn diễn biến thành thần tiên đánh nhau ta mẹ nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cấp sử thi bản quan cục t r â n mạch rùng hộ a còn kém cuối cùng một hơi chiến đấu tiến vào thời kỳ cuối sai en cùng họ gì gỉn chiến đấu vậy bắt đầu lâm vào gây cấn trên bản đồ mỏ vàng tại trải qua lặp đi lặp lại tranh đoạt về sau rốt cục vẫn là bị hái phát nổ nghe nhưng có thể so sánh huyền huyễn đại trên bản đồ nhiều như vậy điểm mỏ đều có thể bị hái bạo nhưng sự thật liền là như thế tại trải qua gần một giờ siêu cấp bản g quan cục về sau trong ê trên thêm lên n bản bản nổ. càng tinh linh chiến, bất tử tộc có thể bán kiến bị bị bất thảm cả đồ được đều đại đều có cướp cơ tộc tộc có trúc thể phát thiết thụ tất rút tới tham tử thể t hái Với mỏ, lại vậy vậy là, à đều bán. n s o phương cơ hồ cơ cả tất đều lúc à muốn chiến đến cuối cùng một mình cuối tốt. chiến đến cùng Trong một l này song phương cũng không biết tiến hành bao lâu đánh rằng co có chút mỏ đơn giản có thể nói là ba dễ kỳ chủ cuối cùng cướp được không có thừa bao nhiêu vàng về sau hai bên mới riêng phần mình dừng tay tại song phương nguồn kinh tế toàn gãy mất về sau tất cả mọi người đều chú ý tới song phương bộ đội tình huống trần mạch bất tử tộc bên này ba anh hùng đẳng cấp đều không thấp nhất là vu yêu một thân tốt bảo vật sức chiến đấu phá trượn mặc dù còn lại một chút kiến trúc nhưng không thể toàn bán nếu không đối diện cùng nhau tiến lên trực tiếp phá nhà đây không phải là nhức cả trứng mà họ dỉ gìn bên kia đồng dạng có đẳng cấp cao ác ma thợ săn cùng thủ vọng giả cùng đẳng cấp hơi thấp một chút ba anh hùng hắc ám du hiệp họ d ì gì gìn anh hùng là ác ma thợ săn hoàn toàn là bởi vì nó không thể nào phán đoán trần mạch ngẫu nhiên chủng tộc đến cùng là cái gì nếu không lời nói thủ vọng giả hoặc là hắc á m du hiệp là càng lựa chọn tốt cái này ngược lại trở thành ngẫu nhiên chủng tộc một chút xíu tiểu ưu thế từ anh hùng về mặt chiến lược tới nói trần mạch bên này mạnh hơn một chút nhưng là từ binh lực cùng nhân khẩu đi lên nói lại là họ d ì gì gìn bên này tương đối có ưu thế song phương vậy đều rất rõ ràng lại mang xuống vậy không có ý nghĩa gì trên bản đồ mỏ đều đã phát nổ còn kéo cái gì kéo đây chính là một đợt đoàn phân thắng thua song phương đều là mang nhà mang người nhất ba lưu trong nhà phàm là có thể nhúc nhích toàn đều mang tới họ g ị gìn tiểu tinh linh có thể thông qua tự bạo tiêu hao đối phương anh hùng lam lượng cho nên trung cực đoàn chiến ngay từ đầu liền trực tiếp xông lên đi đối bất tử tộc anh hùng điên cuồng tự bạo mà trần mạch trong nhà thực thi quỷ cùng tùy tùng tăng liền không thể chơi như vậy bởi vì tại đối mặt tinh linh tộc đầy công thủ cao cấp binh thời điểm không chỉ có giúp không được gì còn sẽ cho đối phương anh hùng đưa kinh nghiệm cho nên trần mạch trực tiếp thanh thực thi quỷ lôi đi đi hủy đi họ dỉ gì gìn căn cứ mặc dù họ dỉ gì gìn trong nhà đại thụ sớm đều đã lôi ra tới đánh nhau không đến mức đ ố i thực thi quỷ có uy hiếp nhưng thành phòng giáp đối với thực thi quỷ tới nói hủy đi cả một đời cũng chưa chắc có thể dỡ xảy ra trần mạch cũng lười suy nghĩ những thứ này tốt xấu cho những tiểu binh này vậy tìm một chút chuyện làm a chính đang quan chiến ăn dưa còn chúng vậy toàn đều kinh ngạc thảm liệt như vậy chiến đấu còn thật là chưa từng thấy a ngoa t à o t r â n mạch vậy mà thật kiên trì đến một bước này làm sao làm được thật đúng là thanh trên bản đồ mỏ toàn đều hái phát nổ a hiện tại liền nhìn cái này đợt đoàn ai có thể thắng cái này sáu anh hùng thật mẹ nó là thần tiên đánh cung a t r â n mạch giống như có ưu thế a cái này v u yêu chuyển vận thật là quá kinh khủng nhưng là họ gì gìn bên này cũng không yêu a cái này ác ma thợ săn cùng thủ vọc giả nhân khẩu bên trên chiếm ưu a ác ma thợ săn đều biến thân kết thúc cái này tử vong kỵ sĩ thật có thể lại a cái này đều thanh v u yêu cho bảo đảm xuống anh hùng đại chiến trần mạch bên này binh đều đã chết không sai biệt lắm liền cái này tử vong kỵ sĩ còn đang điên cuồng tẩu vị tại sao ta cảm giác trần mạch thao tác ngược lại tốt hơn nói nhảm binh đều chết xong liền thừa tử vong kỵ sĩ cùng v u yêu liền thao tác hai anh hùng lấy trần mạch cái kiêng lịch thiên thủ nhanh không được cho ngươi chơi ra hoa tới họ dị gì gìn bên này cũng là a càng về sau đánh song phương cần thao túng đơn vị lại càng ít nhưng song phương thao tác lại là dương hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn n ngay cả trần mạch vu yêu đều đang điên cuồng đi a sống sờ sờ chơi thanh n rất nhanh hai bên anh hùng vậy từng cái n g ã xuống hiện tại khẳng định là không thể lui v ớ i lui liền sẽ bị đối phương đuổi theo đánh vậy nhưng thật sự là binh bại như núi đổ cuối cùng đoàn chiến đánh đến mức dị thường t h ẳ n g thiết đầu tiên là song phương ba anh hùng tiểu h ắ c riêng phần mình bỏ mình về sau là ác ma thợ săn cùng tử vong kỵ sĩ gần như đồng thời n g ã xuống bất tử tộc vu yêu tại hoàn toàn hết m ạ nạ trạng thái dưới dựa vào pháp cầu đòn công kích bình thường điên cuồng c h u y ể n vận tại điểm chết thủ vọng giả trong n g á y mắt bị báo thủ thiên thần cho thu lại nhưng là báo thủ thiên thần chỉ là thủ vọng giả triệu hoán đi ra đơn vị tại đã đến giờ về sau tự động biến mất tất cả khán giả đều tại hai mặt nhìn nhau cái quỷ gì này làm sao tính hai bên anh hùng cùng tiểu binh đều chết sạch vậy toàn đều không có tiền không có khả năng lại phục sinh anh hùng hoặc là tạo binh đây chẳng lẽ là thế h ò a không phân thắng bại ngay tại mọi người đều một mặt ngộng bức thời điểm màn ảnh đột nhiên cho đến họ d ì g ỉ n điểm mỏ bên trong một gốc chiến tranh cổ thụ cái này khỏa chiến tranh cổ thụ đứng lên sau đó chậm rãi hướng lấy trần mạch cơ đi tới đám người chương bốn trăm bảy mươi mốt đến cùng ai là trí tuệ nhân tạo a tinh linh tộc đại thụ cũng có thể đứng lên đến nhưng là trước kia trong chiến đấu đã trên cơ bản đều bị họ d ì g ỉ n rút lên tới lui chính diện sung làm mở tờ trong nhà kỳ thật không có còn mấy khỏa duy chỉ có cái này điểm mỏ bên trong chiến tranh cổ thụ cũng không biết là ò gì gỉn quên vẫn là cố ý gây nên trước đó một mực đều không có tham chiến lúc này vậy mà đứng lên đến hướng trần mạch căn cứ bên kia bỏ đi qua cây này leo phi thường chậm với lại bản đồ này lại rất lớn chờ nó hủy đi trần mạch tất cả kiến trúc căn bản vốn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi nhưng là ngày tháng năm nào hủy đi đó cũng là hủy đi a nói như vậy vẫn như cũng là trần mạch thua kết quả là tại mọi người cảm thấy im lặng thời điểm đạo truyền bá lại cho đến nơi hẻo lánh hai cái màn ảnh ai nói trần mạch không có binh trần mạch còn có ba cái thực thi quỷ cùng một cái đẹp giỏi ở cái này ba cái thực thi quỷ liền là một mực dùng để hái đầu g ỗ thực thi quỷ cuối cùng đoàn chiến trực tiếp bị trần mạch kéo tới họ rỉ gỉn trong nhà phá nhà đi về phần cái này đẹp giỏi ở mọi người thật đúng là không có chú ý cũng không biết là trần mạch sơ sót còn là cố ý nó liền tại địa đồ nhất nơi hẻo lánh rừng cây phía trên l ẳ n g lạng địa tung bay ai cũng không có chú ý cái này đẹp dòi ở động hướng lấy chính giữa địa đồ chầm dãi bỏ chiến tranh cổ thụ đi khán giả lập tức tiếng hoan hô như sấm động đẹp dòi ở là không c h u n g đơn vị đại thụ sở không tới a cái này khỏa chiến tranh cổ thụ căn bản chính là bia sống chỉ có bị đánh phần như vậy nói cách khác thắng lợi vẫn là thuộc về trần mạch chỉ cần đánh dụng c â y này cái khác tinh linh tộc kiến trúc bị hủy đi không cũng chỉ là vấn đề thời gian kết quả khi nhìn đến đẹp g i ở trong nháy mắt cái này khỏa chiến tranh cổ thụ đột nhiên thay đổi phương hướng đi hướng một mảnh rừng cây sau đó rút ra một cái cây nhét vào miệng bên trong đám người ngoa tàu còn có loại này thao tác đẹp g i đi theo cây này một đường chuyển vận nhưng là cái này đại thụ ngay tại rừng cây nơi này một gốc tiếp một gốc địa ăn cây hồi máu liền hết mạ nạ đẹp g i ở điểm ấy chuyển vận muốn thanh cây này điểm bạo cái kia phải là ngày tháng năm nào đi tất cả mọi người đều không còn gì để nói máy vi tính này chơi xấu a đúng vậy a họ gì gìn làm sao chơi xấu a nếu như là nhân loại tuyển thủ lời nói đã sớm nhận thua a cái này đánh xuống còn có ý nghĩa gì hiển nhiên đây cũng là trần mạch thắng a trọng tài đang làm gì còn không tranh thủ thời gian phán trần mạch thắng ba cái trọng tài cũng là một mặt nhức cả trứng này làm sao tính đâu chưa thấy qua loại tình huống này a trần mạch hoạt động hoạt động bả vai đứng dậy đến trọng tài trước mặt nói mấy câu trọng tài hai mặt nhìn nhau sau đó nhẹ gật đầu rất nhanh trò chơi kết thúc mà đám người vậy trước tiên nhận được liên quan tới tranh tài kết quả thông chi ván đầu tiên tranh tài kết quả thế hỏa không phân thắng bại tại tiếp vào cái này thông chi trong nháy mắt an dưa quần chúng liền không làm dựa vào cái gì thế hỏa không phân thắng bại a chân mạch cái này rõ ràng muốn thắng ngươi đừng quản lại đánh mấy giờ dù là lại đánh m ư ờ i giờ để cái này khỏa chiến tranh cổ thụ thành trên bản đồ cây toàn đều ăn sạch vậy cũng phải là đẹp giờ đem nó điểm rơi à? nhưng là chủ sự phương rất nhanh liền giải thích cái này thế hòa không phân thắng bại là trần mạch đề nghị khoai lang mặt lúc ấy liền đen cái này trần mạch đến cùng nghĩ gì thế đầu góc nước vào vẫn là nói đánh hơn một giờ đầu góc không vòng vo cái này rõ ràng chính là mình thắng cục làm sao còn có thể chủ động yêu cầu thế hòa không phân thắng bại đâu gột vậy b u ồ n b ự c đúng vậy à, cái này nếu là ta liền xem như lại đánh mười giờ cũng phải thắng à. lần sau coi như liền không nhất định có cái này cơ hội a hiện trường khán giả vậy toàn đều nghị luận ở mỹ không hiểu trần mạch làm như vậy rốt cuộc là ý gì a lý tính thăm t h ầ m nói ta cảm thấy có thể là trần mạch suy nghĩ nhiều ngược cò dị g ỉ n hai ván đâu khoai lang ngài tâm thật là lớn a ba ba cục ngài còn muốn đánh nhỏ gì g ỉ n một cái ba không ngươi làm sao không lên trời ơi ba ván đầu tiên thế hòa không phân thắng bại để an dưa u ầ n chúng toàn đều tức giận bất bình nhưng ở ván thứ hai sau khi bắt đầu mọi người vẫn là đẻ nén xuống nội tâm n h ấ t cả trứng tiếp tục xem tiếp xuống tranh tài chí ít ván đầu tiên trần mạch dùng bất tử tộc đã đã chứng minh hắn hoàn toàn có thắng nổi họ dị gỉn thực lực như vậy phía sau đâu ván thứ hai trò chơi khi nhìn đến trên màn hình loạ đỉnh tin tức về sau tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng nhân tộc vsc ám dạ tinh linh trần mạch rốt c ụ c tuyển người tộc a ta còn muốn nhìn ngẫu nhiên chủng tộc đâu được ngẫu nhiên chủng tộc chơi một thanh liền không sai biệt lắm trần mạch trong lòng cũng có ít đại địa đồ bất tử tộc thực sự rất khó khăn chơi lại theo đến một thanh bất tử tộc hoặc là t h ú tộc thật chưa chắc có thể đánh ra bên trên một trận tàn cuộc đúng a tuyển người tộc nói rõ trần mạch đầu không sát ta có thể thắng làm gì muốn sóng các ngươi nói trần mạch tuyển người tộc hội không hội có thâm ý gì đại biểu nhân loại chiến thắng họ gì gìn a có đạo lý a nói không chừng trần mạch thật là nghĩ như vậy chứ dùng nhân tộc đại biểu nhân loại đúng là biện pháp tốt nhìn thấy trần mạch tuyển nhân tộc chính đang quan chiến gột cùng khoai lang vậy thở phào một cái có hy vọng a trước đó trần mạch cầm bất tử tộc tại đại trên bản đồ đánh ám dạ tinh linh loạn mỏ lưu còn có thể không rơi hạ phong lần này chủ động lựa chọn nhân tộc chẳng phải là hội càng thêm thuận lợi kết quả ghi vào trò chơi xem xét đại địa đồ xa một chút tất cả mọi người đều cảm giác được một trận đau răng cái này trần mạch lúc ra cửa đợi không có rửa mặt rửa tay a làm sao vận khí đen đủi như vậy liên tiếp hai thanh đều là đại địa đổ xa một chút không qua nhân tộc đánh xa một chút so bất tử tộc vậy có ưu thế trần mạch trên mặt căn bản không có bất kỳ cái gì biểu lộ vẫn như cũ là hết sức chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào màn hình cảm giác trần mạch lựa chọn cùng khoai lang có điểm giống đúng vậy a đều là đi ngược chiều mỏ nhưng là đánh cho so khoai lang h u ố n hung nhiều trần mạch nhanh khai thác mỏ về sau không có tạo như vậy đ ó t a ngược lại là một mực tại đuổi theo họ gì liền đánh trước đó khoai lang cùng họ gì g ỉ n tại đại trên bản đồ thời điểm giao thủ khoai lang chiến thuật cũng là nhiều khai thác mỏ mỗi phiến mỏ đều lập rất nhiều t i ễ n tháp xác thực bảo đảm mình điểm mỏ không hội rơi nhưng dạng này chẳng khác gì là thanh kinh tế quá nhiều địa đầu nhập vào t i ễ n tháp bên trên cũng liền không cách nào đi ra điểm mỏ đi hạn chế họ gì g ỉ n khai thác mỏ trần mạch nhìn bề ngoài hay là tại nhanh khai thác mỏ nhưng hắn mỗi phiến mỏ nhiều nhất hai cái tháp có chút xa một chút dứt khoát cũng chỉ thả một căn ma phát tháp mình bộ đội chủ lực ngược lại là một bên tại trên địa đồ luyện cấp một bên bắt họ d ì g ỉ n vị trí tại sao ta cảm giác trần mạch tốc độ tay lại tại bao tố ván này hắn là dự định toàn bộ hành trình cùng họ d ì g ỉ n cương chính mặt hán h á n không chê mệnh không một ván trước nhưng là vừa vặn đánh xong bàng quang cuộc a thật đừng nói trần mạch giống như không chút ăn thiệt thòi a xác thực giai đoạn trước không có thế yếu kinh tế không rơi xuống nhân khẩu vậy một mực dẫn trước pha trộn bộ đội cũng nhanh thành hình vật hòa xạ thủ phá pháp người cùng tiểu đội pháo cối đại pháp sư tẩy điểm thêm bạo phong t u y ế t huyết pháp sư lửa đẳng cấp vậy dần dần đi lên thinh linh tộc gấu đã bắt đầu bơi lặn a cái này vật giảm tốc độ thật ra sức chẳng lẽ cái này mẹ nó mới là hoàn toàn thể trần mạch hai cái này ai đi che lên chỉ xem thao tác lời nói ta còn thực sự không phân rõ đến cùng cái nào mới là họ gì d ì n đúng vậy a làm sao cảm giác trần mạch mới là trí tuệ nhân tạo a cái này thao tác cái này ý thức ngươi mẹ nó mới là b ậ t học đi chương 472, m bảy ư ơ ạ o xưng điểm tôn trọng tất cả khán giả càng xem càng này trần mạch đây là muốn trực tiếp cương chính mặt giáo họ gì gìn làm người a nó vậy không làm được người cái này mẹ nó trần mạch nhân tộc thao tác đẹp như vẽ a các loại trần mạch cái này rốt cuộc là ý gì a điên cuồng đánh h u n g họ gì gìn luân mỏ nhưng là bị trần mạch cái này tiểu đội pháo cối điên cuồng hủy đi a ta còn là lần đầu tiên trông thấy họ dị gì gìn bị đẻ lên đánh ngoa tạo bên này còn cố ý cho t r ầ n mạch phần tay động tắc một cái đặc tả đây là căng gần sao tiểu trên màn hình t r ầ n mạch tay trái cùng tay phải tựa như đang dùng n lần nhanh mau thả như thế tay trái đánh bàn phím tay phải hoạt động con chuột trên màn ảnh máy vi tính hình tượng điên cuồng hoạt động lên hình tượng chợt lóe lên căn bản đều thấy không rõ xảy ra chuyện gì mà hắn hiện tại biểu lộ cũng vô cùng nghiêm túc con mắt đều thời gian rất lâu không nháy mắt một cái gột cảm khái nói trần mạch con mắt này giống như đến có tám chín giây mới nháy một cái chuyên chú độ thật cao a khoai lang nói ra tinh lực quá tập trung lúc này mỗi lần chớp mắt khả năng đều hội bỏ lỡ một chút tin tức a lý tính có chút lo lắng nói cũng không biết ánh mắt hắn hội sẽ không làm a gột cùng khoai lang ba m ộ i tử ngươi đây là cái gì não mạch kín a chúng ta bây giờ là sẽ nói với ngươi con mắt có làm hay không vấn đề sao năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ ván thứ hai tranh tài thời gian giống như trôi qua đặc biệt chậm so ván đầu tiên tranh tài còn muốn chậm bởi vì lần này sẽ ẹ n thật là bật hết hỏa lực hào không giữ lại chút nào địa điên c u ồ n g bá o tố tốc độ tay họ dị gìn gì đúng không ngươi không phải dựa vào siêu cao tốc độ tay ngược người sao hôm nay để ngươi nếm thử bị cao hạp ngược tư vị a ngươi nói cái gì ngươi hạp bị hạn chế a ha ha quan ta lông sự tình khán giả c h ấ n kinh địa phát hiện trần mạch còn thật là dựa vào chính diện đoàn chiến không ngừng điệu từng bước xâm chiếm họ dì gì gìn bộ đội loại hiện tượng này để tất cả mọi người đều kinh hãi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a trần mạch làm sao có thể tại thao tác phương diện vượt qua họ dì gì gìn bất quá rất nhanh gột các loại mấy người cao thủ liền xem hiểu không phải là bởi vì trần mạch thao tác nghiền ép họ dì gì gìn mà là trần mạch thao tác đạt đến một cái quắc giá trị tại hua cơ giang bên trong ả m có rất nhiều cái quắc giá trị tỉ như ảm thấp hơn 100 t r ê n cơ bản không thành được cao thủ thấp hơn 200 không đánh được nghề nghiệp 300 tả hữu là tuyển thủ chuyên nghiệp bình quân trình độ nhưng là một khi đạt tới 400 t h ậ m chí 500 t r ở lên bình quân đậm, đồng thời cam đoan cái này chút đ ậ p bên trong hữu hiệu thao tác như vậy trên cơ bản liền có thể thuận buồm xuôi gió địa k h ô n g chế trong trò chơi đại bộ phận điểm đơn vị lại hướng lên lời nói tiếp tục tăng lên đặc vậy không có ý nghĩa gì cũng không thể thật làm cho mỗi một tên lính quèn đều chơi đi aa hiện nhiên trần mạch hiện tại liền là đạt đến cái này quắc giá trị họ dị gìn vậy kẹt tại không sai biệt lắm địa phương với lại hiện tại song phương cũng không phải là một trăm n h â n khẩu đại chiến bởi vì thực sự đánh quá mức t h ẳ n g thiết song phương nhân khẩu trên cơ bản toàn đều duy trì tại bốn mươi nhân khẩu tả hữu mặc kệ lại thế nào sinh b i n h đều chết quá nhanh nhân khẩu trên căn bản không đi dưới loại tình huống này trần mạch gặp hoàn toàn có thể không rơi hạ phong thậm chí có thể đủ tất cả mặt giáp chế họ d ì gì gìn dù là song phương đều là hoàn mỹ phát huy vậy cũng đồng d ạ n g sẽ có thua có thắng mà trần mạch thì là nương tựa theo cơ hồ hoàn mỹ ý thức toàn diện áp chế họ dị gì gìn hành động chính là bởi vì nắm giữ lấy quyền chủ động cho nên đánh cho càng thêm cấp tiến họ dị gì gìn liền có vẻ hơi mệt mỏi đoàn chiến đoàn chiến đoàn chiến nhân tộc cùng tinh linh tộc chiến đấu cơ hồ là một khắc không ngừng mọi người c h ấ n kinh địa phát hiện nguyên lai tưởng rằng cơ hồ như là thần bình thường họ dị gìn giống như đột nhiên thay đổi một cái bộ dáng vậy mà bắt đầu tranh chiến tranh tài hiện trường phụ trách ro dỉ gì gìn thường ngày giữ gìn nhân viên công tác cũng là một mặt mẫu bức loại tình huống này hắn chỉ có tại hai cái họ dỉ gì gìn lẫn nhau khi đối chiến mới nhìn thấy qua khi họ dỉ gì gìn phán đoán mình đoàn chiến ở vào tương đối lớn thế yếu lúc liền sẽ tìm cầu tranh chiến lấy không gian đổi thời gian cũng chính là không đánh trận chiến không nắm chắc cái này lý niệm kỳ thật phi thường chính xác bởi vì binh lực ở thế yếu thời điểm dù cho có thao tác vậy rất khó phát huy ra đối phương một vòng tập kích trực tiếp dây mất người một người lính còn thao tác cái giám a nhưng là cái này ngược lại chính giữa trần mạch dĩ m u ố n n g ư ơ i muốn t r á n h chiến ha ha ngươi có thể tránh sang đi đâu ngươi cái này chơi loạn mỏ lưu ngay cả ngươi điểm mỏ ta đều có thể thuận lợi địa tìm ra h ú n g chi ngươi lớn như vậy một đống bộ đội chủ lực nhìn thấy họ dỉ gì gìn tranh chiến trần mạch phản mã dũng cảm pha trộn bộ đội mang theo tiểu đội pháo cối tại trên địa đồ làm phá rỡ đại đội nhìn thấy họ dỉ g ì đại thụ gặp một gốc hủy đi một gốc nhìn thấy trần mạch vậy mà như thế ủ n g h ộ do a người a không phải đốt đốt bức c ơ hiện trường khán giả toàn đều sôi trào buộc phát ra một trận gieo hò trần mạch n h u bức ngoa tạo làm chết cái này máy tính ha ha ha không phải liền là cái lợi hại bắn tỉa cùng nhân cơ a quả nhiên vẫn là đánh không lại trần mạch a ủng hộ a thủ hộ nhân loại tôn nghiêm thủ hộ cái r á m hiện tại cũng không phải là tại thủ hộ nhân loại tôn nghiêm là tại trà đạp trí tuệ nhân tạo tôn nghiêm mặc dù ở bên ngoài hô bên trong trần mạch căn bản nghe không được nhưng những người này vẫn là kìm lòng không được địa buộc phát ra từng đợt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô tiểu trên bản đồ trần mạch tựa như là bắt đầu chơi khuyết trương trò chơi nguyên bản có nhiều như vậy trung lập điểm đạo quáng mà tinh linh tộc cùng nhân tộc thế lực là một bên một nửa nhưng chơi lấy chơi lấy nhân tộc thế lực càng ngày càng nhiều tinh linh tộc bị hoàn toàn chen tại địa đồ dưới góc phải một cái góc vắng vẻ bên trong bên ngoài là nhân tộc đại quân áp cảnh tại nhân khẩu đi lên về sau Họ gì trần h kinh khủng đoàn chiến thực ấ y đoàn lực, t mạch, mạch nắm g công không song phương thẳng trọng, nhưng không công không gì, ạ Mạch lại n nhiêu lần, tổn tấn Trần liền tổn, này ngươi này cũng Trần h thất ha ha hao hai, hai phải phá hủy. cực cố có cười, có việc cái cái cái Mạch kết kỳ biết bao bị đi. điểm mới với tối một ta ta vào quả đều sớm mấy vậy vậy mỏ, chắc thắng lợi trong tay về sau cũng không giống trước đó như vậy báo t ố tốc độ tay dù sao như thế cái cách chơi vậy rất mệt mỏi tay rất dễ dàng c ă n g gân tại nắm giữ lấy tuyệt đối kinh tế ưu thế về sau trần mạch trực tiếp tạo mênh ngông nhiều xe tăng hủy nhà oddidin chỉ có thao tác nhưng tại nhiều như vậy xe tăng cùng trần mạch bộ đội chủ lực trước mặt còn là căn bản xử lý bất động tại cuối cùng một đợt đoàn chiến về sau oddidin ba quyển cơ sở chính địa bị hủy đi oddidin đánh ra gg sau đó thối lui ra khỏi trò chơi oddidin rời khỏi trò chơi trong nháy mắt hiện trường buộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô không chỉ có là hiện trường Các đại t r ự c tiếp b ì n h mạch new phòng, bức ấ t tuyển loại nhận thua về sau a lần này không có gì nói hoàn toàn là cương chính mặt thắng a toàn bộ hành trình đều đè ép họ d ì gì gìn đang đánh đánh cho cái này bước một điểm đều không còn cách nào khác đúng vậy à trần mạch tay này thật không nghĩ tới à còn tưởng rằng hắn hội sẽ không để cái gì đại chiêu kết quả đại chiêu liền là cường chính mặt thanh h ọ gì gìn đánh băng ta đột nhiên ý thức được một cái cực kỳ đáng sợ vấn đề trần mạch hiện tại thể hiện ra thao tác hoàn toàn không thua bởi họ gì gìn với lại ý thức cùng chiến thuật phương diện giống như càng là thắng qua họ gì gìn đây chẳng phải là mang ý nghĩa cái này ba ba trần mạch muốn đánh h ọ gì gìn một cái ba không mẹ nó như thế kình bạo sao ba ba đánh ba không trần mạch đây là sợ lần này người khác đại chiến cho chúng ta ấn tượng không đủ khắc sâu cho nên muốn sáng tạo một cái lịch sử cũng không biết họ d ì gìn hiện tại là tâm tình gì a ha ha ha a đáng tiếc n ó không lộ vẻ gì họ d ì gìn tâm tình gì không biết nhưng là nó nghiên cứu phát minh nhân viên là rất sụp đổ ai có thể nghĩ tới nửa đường rết ra tới trần mạch như thế cái treo bức h a ha ha ha ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi trần mạch cùng họ d ì gìn tới đến cuối cùng một ván tranh tài mặc dù mọi người đều đã nhận định trần mạch thắng nhưng dù sao ván đầu tiền chính thức kết quả là thế hòa không phân thắng bại cho nên còn phải lại đánh một trận nhưng lúc này mọi người đã không còn giống trước đó như thế vì trần mạch lo lắng ngược lại đều vô cùng hưng phấn hành hung trí tuệ nhân tạo ai không muốn nhìn ván thứ ba tranh tài bắt đầu ghi vào trò chơi lần này trần mạch còn là nhân tộc mà địa đồ thì là ngẫu nhiên đến một t r ư ờ n g hai người cầu ei đây là v ô cờ giáp bên trong đứng đầu nhất hai người cầu thậm chí có thể nói không có cái thứ hai tấm bản đồ này bên trong khoảng cách song phương mặc dù không có đại địa đồ gần một chút gần như vậy nhưng vậy xa không có bao nhiêu nhìn thấy bức tranh này khoai lang lập tức liền lên tinh thần ei trần mạch vận khí rốt cục đáng tin cậy một lần a khoai lang cảm khai nói bất quá hắn lập tức liền ý thức được kỳ thật đối với trần mạch mà nói vậy không có gì vận khí không vận khí dù sao không cần vận khí vậy như thế treo lên đánh nhỏ gì gìn ở đây những cao thủ khi nhìn đến tấm bản đồ này phản ứng đầu tiên đều là tr e -G. nhưng là ai cũng không biết trần mạch đến cùng hội sẽ không lựa chọn tr e -G. trần mạch khi nhìn đến tấm bản đồ này thời điểm cũng là s ư ơ sở trùng hợp như vậy đều là cuối cùng một trận đấu đều là nhân tộc đánh tinh linh tộc địa đồ đều là ei chương 473, 10 phút đồng hồ tranh tài kết thúc ei là một chương hai người cầu trần mạch nhân tộc ở bên trái họ dịn dỉ tinh linh tộc ở bên phải ei tiếng trung tên là hồi âm đ ả o bức tranh này có thể nói là toàn bộ vô cờ giáp bên trong nhất là kinh điển địa đồ thứ nhất với lại có thể nói là đứng đầu nhất hai người cầu bức tranh này sở dĩ chuẩn bị được hôm n nên, chủ yếu vẫn là bởi vì cân bằng đơn giản cái khác đại địa đồ tại đánh trước đó nhất định phải thăm dò đối phương điểm vị với lại sinh ra ở điểm khác biệt vị đối tuyển thủ quyết sách đem tạo thành ảnh hưởng rất lớn nhưng ei địa đồ nhỏ tài nguyên phong phú vô luận sinh ra ở cái nào điểm trên cơ bản đều không sẽ đối với tuyển thủ chiến thuật sinh ra ảnh hưởng đem vận khí thành điểm cắt giảm đến thấp nhất với lại tấm bản đồ này tại kiến trúc học địa đồ cân bằng anh hùng luyện cấp lộ tuyến các phương diện vậy đều làm rất khá cho nên bất luận là tân thủ vẫn là lao thủ bức tranh này đều phi thường được h o a n g n ê n tại bức tranh này bên trên nhân tộc là có thể lựa chọn tam nông dân tế g nói cách khác tại tạo tế đ à n ra anh hùng trước đó liền trực tiếp kéo dân binh đi qua đối phương trong nhà tạo tháp dạng này tiễn thắp thậm chí hội so với đối phương anh hùng trước đi ra nhưng là trần mạch không có lựa chọn làm như thế bởi vì loại này ter phong hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp là lấy hy sinh giai đoạn trước kinh tế làm ra liều mạng thức công kích khi dễ khi dễ t â n thủ rất lợi hại nhưng đối đầu với họ gì gìn loại này đối thủ không cẩn thận liền muốn lật xe trần mạch phải dùng là càng thêm ổn thỏa nhưng lực s á t thương càng mạnh ter giáo lộ song phương bắt đầu nhìn đều cực kỳ thông thường họ d ì gìn tinh linh tộc lựa chọn thanh chiến tranh cổ thụ tạo tại lính đánh thuê doanh địa bên cạnh chuẩn bị luyện cấp mà trần mạch thì là thường ngày dùng dân binh dò đường tại họ d ì gìn trong nhà tạo phòng ở họ d ì gìn lựa chọn thủ vọng giả thủ vọng giả tại đánh nhân tộc thời điểm nhất là tại loại này tiểu trên bản đồ là lôi cuốn anh hùng bởi vì độc châm cùng đao phiến hai cái này kỹ năng bất luận là giết nông dân vẫn là dây anh hùng toàn đều phi thường thực dụ hiển nhiên bắt đầu phương diện họ dị gìn liền cùng bình thường nhân loại cao thủ như thế dù sao bắt đầu tài nguyên cứ như vậy nhiều họ gì g ỉ n vậy không có khả năng chơi ra hoa tới trần mạch tế đàn bắt đầu sáng lên nhưng để tất cả mọi người đều giảm lớn mắt kính là hắn vậy mà triệu hắn o cái thánh kỵ sĩ gột cùng khoai lang hai mặt nhìn nhau thánh kỵ sĩ giả a hắn muốn chơi trung lập anh hùng hỏa ma tsr -e、h i ệ n nhiên nhân tộc anh hùng trên cơ bản là sư nếu không phải là ký ngóp hiệu ở t h á n h kỵ sĩ cái này anh hùng coi như ra s â n bình thường cũng là cái thứ ba ra nhưng là trần mạch cũng không thể tạo anh hùng đổi lại a như thế chẳng khác gì là lãng phí mình thời gian cho nên duy nhất giải thích chính là trần mạch dự định chơi t r u n g lập anh hùng lúc này họ dị gì gìn tiểu tinh linh vậy đã đi dạo đến trần mạch căn cứ tại nhìn một chút trần mạch tế đàn là sáng về sau liền xoay người đi góp nhìn xem màn hình lớn trần mạch đây cũng là muốn ter đi khoai lang gật gật đầu khẳng định là ter hơn phân nửa là hỏa ma ter hoặc là nạ gà khoai lang so trần mạch còn khẩn trương hắn biết trần mạch hiện tại khẳng định hay là cùng họ d ì gìn chơi t e r nhưng là cụ thể đánh như thế nào ra cái nào anh hùng họ d ì gìn hội không hội phòng bị cái này cũng không tốt nói t e r u i n c u a t u i v n lúc ấy khoai lang cũng là thử qua t e r nhưng là bị họ d ì gìn cho phòng xuống về sau trên cơ bản liền g ờ g ờ không biết trần mạch sẽ có hay không có chỗ khác biệt Thủ v ọ nhưng g giả từ tế đàn sau k i đi chiến phối với giả tiện đến đánh địa. đứng ra, tranh doanh thẳng thuê thụ thủ thủ lính hợp lên, vọng cùng cùng l Mà cổ vậy vào lúc này màn ảnh đột nhiên cắt tới nhân tộc trong căn cứ chỉ gặp năm cái dân binh xếp thành một loạt đang tại đi ngang qua địa đồ hướng về tinh linh tộc trong nhà chạy tới cùng lúc đó tại địa đồ chính giữa t i ể u quán chở lấy nông dân v ậ y triệu hoán gia nhân tộc chân chính anh hùng địa tinh tu b ổ tượng trái lại họ thì gìn h Thời gian i này đ ể mặc vậy về lập luyện Mấy huyết. này luyện mà cắm mà đem m nhà, là phi cấp thường hổ trình Hiện bạch ghiền không chọn lính đánh thuê doanh địa cho tại cái tiểu quái trong. từ tan Từ tương trước tức trở trước đương nó bên gì xấu quá đều qua. địa đó đạ. địa lựa có cái ở bỏ. bỏ dù lúc này nhân tộc dân binh đã nhanh đến nó cửa nhà nhưng trí tuệ nhân tạo không hội bởi vì cái này liền hoảng hốt vẫn là nghiêm túc địa thi hành mình chương trình trước luyện cấp sau trở về thủ dù sao nó vậy đối mặt qua không ít lần tesr biết n h â n tộc tesr liền là nhìn khí thế rất đủ nhưng trên thực tế không có đáng sợ như vậy đương nhiên họ d ì g ỉ n ứng đối vậy rất nhanh trước tiên trong nhà bổ sung viên thứ hai chiến tranh cổ thụ đồng thời đại bộ đội đang luyện cấp hoàn tất về sau lập tức trở về nhà trần mạch dân binh chạy đến họ d ì g ỉ n trong nhà thời điểm những dân binh này tiếp tục thời gian còn chưa tới đối không có kiến tạo hoàn thành chiến tranh cổ thụ một trận cháy mạnh kết quả chặt tới một nửa dân binh đã đến giờ thế là đám nông dân quay người bắt đầu tạo tháp cùng lúc đó địa tinh tu bổ tượng túi nhà máy vậy thả xuống bắt đầu liên tục không ngừng địa sinh sản tạc đặng người trần mạch hiện ở chính diện bộ đội cũng chỉ có năm cái nông dân ba cái bộ binh cùng một cái lẹ véo một anh hùng anh hùng cùng bộ binh đều tại dùng sức chặt cái này chính tại kiến tạo bên trong chiến tranh cổ thụ đánh dụng cái này chiến tranh cổ thụ đánh dụng liền là đại ưu thế a thật nhiều người đều đang kêu cực kỳ lộ ra nhưng cái này chiến tranh cổ thụ nếu như bị họ gì gỉn cho tạo bắt đầu lời nói nó liền có thể song binh doanh bạo binh nói không chừng còn có thể thanh tràng diện bên trên thế yếu cho lật về tới kết quả trần mạch vậy mà tại chiến tranh cổ thụ thanh máu còn lại một đoạn ngắn thời điểm dừng tay mọi người ở đây đều có chút ngộng bức thời điểm họ gì gỉn chiến tranh cổ thụ rốt cục tạo tốt kết quả trần mạch lúc này mới thanh tất cả bộ đội lại lần nữa điều lại đây một trận tập kích trực tiếp chặt bạo ngoa tàu trần mạch cái này bức thật là âm hiểm à hắn không muốn để cho họ d ì dịn đem cái này chiến tranh cổ thụ cho lui đi cho nên còn cố ý các loại thành lập xong được mới hủy đi ta nếu là họ d ì dịn ta đã báo cảnh sát tại vua cơ giác bên trong tu kiến bên trong kiến trúc là có thể hủy bỏ h i ệ n nhiên lấy họ d ì dịn thao tác cùng phản ứng hoàn toàn có thể tại trần mạch chém ra cuối cùng một đao trước đó hủy bỏ kiến tạo cho nên trần mạch để ý trực tiếp chờ ngươi thành lập xong được ta lại hủy đi họ d ì gìn thủ vọng giả vậy đang l i ề u mạng địa muốn giết trần mạch nông dân nhưng trần mạch không ngừng địa điều khiển bộ binh cùng anh hùng tạp vị tận khả năng địa để cho mình nông dân có thể sống lâu một hồi với lại dù cho nông dân chết vậy không quan hệ bởi vì trần mạch ba mũi tên t h á p liền muốn tạo tốt cái này ba cái tiến t h á p tạo tốt trong nháy mắt bắt đầu đối ám dạ tinh linh kiến trúc điên cuồng bắn tên rất nhanh chung quanh hai cái nguyệt lượng giếng tất cả đều bị bắn nổ họ d ì gìn lúc này đã ở vào một loại hoàn toàn mộng bức trạng thái trần mạch căn bản vốn không cần gì thao tác bởi vì t i ễ n tháp công kích là toàn tự động chỉ cần họ d ì gì gìn anh hùng vừa tiến vào t i ễ n tháp phạm vi liền là làm cho một cú nhưng là anh hùng chạy ta liền bắn ngươi kiến trúc càng để cho người tuyệt vọng là trần mạch còn đang không ngừng địa b ổ t i ễ n tháp rất nhanh họ d ì gì gìn cơ sở chính địa liền biến thành trần mạch điểm căn cứ hiện tại họ d ì gì gìn đã là bị triệt để đánh mọi bức chỉ có thao tác nhưng căn bản không dùng được tại hủy đi họ d ì gì gìn cơ sở chính địa chi về sau Trần mạch địa tinh tu bổ tượng mang theo trộn mang binh cùng mạch pha địa bổ bộ lúc í n đánh thuê tại trên nơi gìn còn kiến h thuê khắp họ địa đồ tại tìm khắp nơi. Họ còn xót t lại r gì k h ô này g ngươi khùng, đánh đi liền n hủy h với ta ngươi. n Lúc à trần mạch binh lực đã hoàn toàn đứng trên ưu thế bởi vì họ d ì dỉn trong nhà trọng yếu kiến trúc tỉ như binh doanh tế đàn n g u y ệ t lượng giếng các loại đều đã bị dỡ sạch mỏ cũng mất hiện tại họ d ì dỉn coi như muốn tạo binh cũng là không có tiền không có kiến trúc không nhân khẩu cuối cùng họ dỉ dỉn đánh ra gờ gờ thối lui ra khỏi trò chơi mà lúc này ván thứ ba trò chơi mới vừa vặn tiến hành đến 10 phút đồng hồ mà thôi 10 phút đồng hồ tranh tài kết thúc chương 474, t u y ê n bố hội ra thiên đâu trần mạch chiêu này ter quả nhiên là phóng đại chiêu mặc dù họ g ì gỉn cũng từng ứng phó qua vô số lần ter nhưng là trần mạch ter nó ứng phó không được trần mạch tại ei -E、chương này đã bị nghiên cứu nát trên bản đồ vậy mà chơi ra hoàn toàn mới xáo lộ liền ngay cả ăn khắp cả toàn thế giới thu hình lại họ gì gìn đều bị trần mạch cho được đi qua trực tiếp gian bên trong phụ trách giải thích vãn phong đã kích động địa lớn tiếng q u á t lên hiện trường khán giả càng là buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô kéo dài không thôi tháng thật thăng a trần mạch quả nhiên là cái bờ ta nói te r liền te r căn bản vốn không cùng ngươi nhiều bb trí tuệ nhân tạo thì thế nào tại tiến tháp trước mặt ngươi thao tác cho dù tốt thì có ích lợi gì thăng a không nghĩ tới họ gì gỉn coi như quét ngang toàn thế giới tuyển thủ chuyên nghiệp đến trần mạch nơi này vẫn phải kinh ngạc a có phải hay không nên tuyên bố hội nhanh lên nhanh lên ta muốn nhìn tuyên bố hội ta muốn nhìn trần mạch nói thế nào hiện trường khán giả toàn đều sôi trào trước đó thật là cảm thấy toàn thế giới tuyển thủ chuyên nghiệp đều muốn bị họ gì gỉn đánh gg ờ ờ ai có thể nghĩ tới trần mạch đứng ra thật đúng là ngăn cơn sóng giữ a muốn nói cảm động kỳ thật vậy không chút cảm động bởi vì trần mạch cũng không phải khổ gì chiến lật bàn a chịu nhu c à, đều không có trần mạch liền là r a s â n hành hung họ gì gỉn kết thúc cho nên khán giả cũng liền không cảm động cũng cảm giác trần mạch giống như đi qua sau trận chiến này rút đi chút tính người nhiều chút thần thánh q u a n huy hoặc là nói cảm giác con hàng này tựa như cái treo bơ ca chỉ bất quá những người khác bật học dựa vào là công nghệ cao mà trần mạch chính mình là hình người biết đi học ta các đại trực tiếp trên bình đài mưa đạn vậy đã hoàn toàn soát bình phong tất cả mọi người đều đang mong đợi sau trận đấu tuyên bố hội hiện trường khán giả sớm liền đã không thể chờ đợi trước đó tin tức tuyên bố hội tất cả mọi người tâm tình đều phi thường nặng nề mà cái kia chút tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm lên đài vậy đều cùng làm kiểm điểm giống như giống như từng cái lương đ e o nhiều lỗi lầm lớn nhưng là trần mạch cái này nhưng không đồng dạng trần mạch thắng a cái này tuyên bố hội liền cùng hội chúc mừng như thế mọi người đều chờ đợi nhìn trần mạch thổi ngưu bước đ â u nói thổi ngưu bước ngược lại cũng không phải rất thích hợp bởi vì trần mạch xác thực ngược gọ gì dịn gì này làm sao có thể xem như thổi n g ư bước đầu đây chính là thực lực nhân loại đỉnh tiêm thực lực tuyên bố hội bên trên trần mạch phi thường bình tĩnh ngồi trên đài cùng họ dị gỉn nghiên cứu phát minh nhân viên ngồi cùng một chỗ tuyên bố hội chính thức bắt đầu dưới đài các phóng viên sớm đều đã đã đợi không kịp nhao nhao đặt câu hỏi trần mạch tiên sinh ngươi vừa mới không chút huyền n i ệ m địa chiến thắng danh sưng mạnh nhất trí tuệ nhân tạo họ dị gỉn xin hỏi hiện tại là cảm giác gì ở đây khán giả mộng bức một mảnh ngoa tạo thật lâu không có nghiêm túc đ i ệ u đánh ý tứ là ngươi căn bản không nhìn chúng hiện tại cái kia chút tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ có cùng họ gì gìn loại này cấp bậc tuyển mới có thể nghiêm túc đánh có đúng không được được được ngươi vừa thắng trí tuệ nhân tạo ngươi nói thế nào đều đối đặt câu hỏi phóng viên cũng là một mặt nhức cả chứng h i ệ n nhiên trần mạch cái này bức trang nàng vội vàng không kịp chuẩn bị nàng suy nghĩ một chút lại hỏi chúng ta nhìn thấy ngài tại cuối cùng lựa chọn n h â n tộc cũng lựa chọn một bộ hoàn toàn mới teg chiến thuật thành công địa tại mười phút đồng hồ liền lấy xuống tranh tài xin hỏi ngài tại sao phải lựa chọn nhân tộc đâu là muốn đại biểu nhân loại chiến thắng họ gì thì sao trần mạch nhìn một chút ở đây người xem ách kỳ thật không phải ta lúc đầu chỉ là muốn chứng minh một cái cân bằng tính không có vấn đề bất luận là thú tộc nhân tộc vẫn là bất tử tộc đều có thể chiến thắng tinh linh tộc hiện trường khán giả bày mặt mậm ộ ức cái quỷ gì chỉ là muốn chứng minh một cái cân bằng tính không có vấn đề cho nên muốn dùng thú tộc nhân tộc cùng bất tử tộc phân biệt chiến thắng tinh linh tộc ngoa tào có người quan tâm trò chơi này cân bằng tính sao không ai quan tâm a với lại theo ngươi ý tứ tùy tiện cái nào tộc đều có thể thắng họ gì gỉn có đúng không lại một cái ký giả chạm bắt đầu nhưng là ngài ván đầu tiên dùng bất tử tộc sau hai ván đều dùng nhân tộc căn bản vô dụng thú tộc a A. trần mạch trầm ngâm một lát nhưng thật ra là ta ván thứ hai kết thúc về sau quên đổi phóng viên Hiện người xem phát người cười vang, mọi người trường trận vang, còn một ra xem buộc ở lúc ạ Mạch Mạch i cái gì, ngay cả dùng hai đổi cái nghiêm chỗ cùng cả tộc đâu. Kết quả chân thực nguyên nhân là Trần Mạch quên đổi chủng tộc nhau nhau nhân nhân này đoán Trần đến ngay dùng ván nguyên Trần quên Vốn là là suy A. đâu, quả kết rất t gì vì t r a này g diện, l m cảm Mạch mang sao toàn cho giác c không đi Trần bộ bị khí h đều có phóng viên hướng họ gì gìn nghiên cứu phát minh nhân viên đặt câu hỏi xin hỏi ngài đối với họ gì gìn thất bại thấy thế nào đây đối với trí tuệ nhân tạo nghiên cứu là một loại đả kích sao họ gì ghi nghiên cứu phát minh nhân viên nói một chuỗi dài tiếng anh bên cạnh có người phiên dịch thành tương lai tất nhiên là trí tuệ nhân tạo thời đại mà lần này chẳng qua là một cái thất bại nho nhỏ mà thôi ta cảm thấy không cần đối trí tuệ nhân tạo nghi ngờ có quá nhiều cựu thị bởi vì vì trí tuệ nhân tạo tương lai tất sẽ tại từng cái lĩnh vực bao quát trò chơi lĩnh vực đều phát huy ra mang tính cách mạng tác dụng hắn lại nhìn một chút trần mạch phi thường cảm tạ trần mạch tiên sinh cho chúng ta mang đến trận này đặc sắc tranh tài trần mạch vậy mỉm cười nói vậy cảm tạ các ngươi chế tạo ra dạng này một cái cường đại đối thủ ta sẽ chờ lấy họ d ì gì gìn hai không ngóc đầu trở lại tuyên bố hội kết thúc tại tranh tài kết thúc trước tiên các loại tin tức bài viết đã là phô thiên cái địa địa i ệ n không có người nghĩ đến khí thế hung hung trí tuệ nhân tạo họ d ì gì gìn vậy mà hội lấy như thế kết cục kết thúc cuối cùng một ván tức thì bị mười phút đồng hồ săn bằng tại về trải nghiệm tiệm trên đường trần mạch nhìn xem ngoài cửa sổ xe trầm mặc không nói cuối cùng một trận t e r kỳ thật cũng không phải là trần mạch đấu pháp mà là tại kiếp trước năm 2013 c h g ờ g trước đó trong nước ba đại đỉnh tiêm nhân tộc t h 0 0 0 sơ c a i ỉn phì ba người trong đêm nghiên cứu ra được đại chiêu dùng tới đối phó nguyệt ma mn 0 0 cái này đại chiêu vậy xác thực nhận được kỳ hiệu tại n đánh ra gg thành công đ ị a thanh quán quân lưu tại trong nước khi đó tuổi thọ đã đạt đến mười năm lâu các loại chiến thuật đã độ cao phát đạt cùng hoàn thiện lại là trong nước cao cấp nhất tam đại nhân tộc cùng nhau nghiên cứu dạng này te r chiến thuật lấy ra đơn giản liền là vũ khí hạt nhân họ dị dịn coi như an khắp cả trong thế giới này tất cả đối chiến thu hình lại vậy không có khả năng ngờ tới trần mạch trong tay còn có dạng này đại chiêu lấy dạng này một trận kinh điển chiến thuật làm cuối cùng một trận người khác đại chiến kết thúc công việc đối với trần mạch mà nói vậy có cực kỳ hiện thực kỷ niệm ý nghĩa bất quá trần mạch để ý cũng không phải là vấn đề này đánh thắng trí tuệ nhân tạo bản thân ý nghĩa không lớn bởi vì trần mạch biết trí tuệ nhân tạo sớm m u ộ n hội siêu việt nhân loại đây là chiều hướng phát triển mà nhân loại vậy không cần thiết nhất định phải cùng trí tuệ nhân tạo tranh cái ngươi chết ta sống nhân loại chỉ cần chuyên chú vào trí tuệ nhân tạo không làm được cái kia chút lĩnh vực là có thể trần mạch chú ý là từ trước đó h o c trần lan đến gần nhất trí tuệ nhân tạo hai người này ở giữa có tồn tại hay không lấy liên hệ nào đó chương 475 trí tuệ nhân tạo phải chăng có thể vận dụng đến trò chơi lĩnh vực trước đó trần mạch liền đang hoài nghi họ gì gìn chơi game phương thức liền là thông qua một căn số liệu dây liên tiếp đến trên máy vi tính kỳ thật cái này không phải liền là hợp ta hoặc nguyên lý liền là sửa đổi nhân loại một chút thao tác tín hiệu từ đó làm đến nhân loại làm không được sự t ì n h h i ệ n nhiên họ gì gìn có thể coi như là một cái càng thêm toàn diện càng thêm cường đại h o c chương trình nếu thanh họ gì gìn một bộ điểm công năng cho tháo rời ra làm thành phụ trợ công năng Thì như tự động đoàn chiến, tự động tàn huyết như chiến, động đoàn động với ề thành, tự động kéo lại họ dỉ gìn ngụy trang kỹ năng nhưng là vô cùng tốt tại hạn chế ạp v sau nó biểu hiện hoàn toàn có thể lừa qua tuyệt đại đa số nhân loại người chơi vậy may mà trần mạch điều dụng hậu trường số liệu mới phát hiện nó sơ hở trần mạch vậy chú ý tới họ dỉ gìn tại kết nối máy tính chơi v ổ cơ giáp thời điểm không có phát động trên máy vi tính bất luận cái gì phần mềm diệt vi rút hoặc là an toàn vệ sĩ cảnh báo nếu như đây là một cái hặc lời nói cái kia cũng hẳn là sẽ không bị phát hiện trần mạch có một loại phỏng đoán hội không hội họ gì gìn cùng cái kia chút hặc có liên hệ nào đó đương nhiên khẳng định không thể nào là thứ bảy tầm nhìn công ty mình nghiên cứu phát minh hặc người ta là đường đường chính chính công nghệ cao công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tổng tư sản tại toàn thế giới đều sắp xếp tiến ba vị trí đầu đáng giá làm hặc kiếm tiền a nhưng là có phải hay không có loại khả năng này đâu thứ bảy tầm nhìn vì để cho trí tuệ nhân tạo họ gì g ỉ n có thể càng thêm thuận lợi địa lẫn vào các trò chơi thang trời bên trong ngụy trang chân thực người chơi thu thập trò chơi số liệu mà chuyên môn vì nó là một loại nào đó lẩn tránh kiểm tra chương trình sở dĩ nói là các trò chơi là bởi vì họ gì g ỉ n hạng mục không chỉ có riêng là g ổ cơ giáp cái này một trò chơi thứ bảy tầm nhìn công ty trong kế hoạch toàn thế giới các loại hình trò chơi bao quát lôi cuốn vờ g giờ trò chơi chỉ cần là trí tuệ nhân tạo có phát huy không gian tất cả đều là họ gì gìn hạng mục nghiên cứu phương hướng dựa theo họ gì gìn hạng mục kế hoạch tại chinh phục c ủ cờ giáp về sau bọn họ khẳng định phải đưa ánh mắt chuyển tới cái khác hạng mục đi lên đây chỉ là một bắt đầu mà thôi đã tồn tại loại này lẩn tránh kiểm tra chương trình sẽ có hay không có người vụn trộm địa cầm loại kỹ thuật này làm h u c hoặc là nói dù cho cái này kỹ thuật không phải thứ bảy tầm nhìn tiết lộ như vậy thứ bảy tầm nhìn có thể nghiên cứu r a hạng kỹ thuật này những công ty khác hẳn là cũng có thể a tóm lại mới nhất loại này h u c tất nhiên là được lợi tại cái nào đó lĩnh vực cải tiến kỹ thuật trong nước kỹ thuật từ trước mắt đến xem là tạm thời lạc hậu nhưng rất nhanh liền hội đ ổ i theo tựa như trần mạch kết trước google nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo a pháp chó về sau trong nước vậy xuất hiện tuyệt nghệ hình thiên các loại trí tuệ nhân tạo như vậy trí tuệ nhân tạo phạm vi lớn tiến vào trò chơi lĩnh vực hội không hộ i ý vị lấy một loại nào đó toàn thời đại mới tiến đến đâu đơn giản thiết nghĩ một hồi trí tuệ nhân tạo ở trong game có thể phát huy tác dụng nhiều lắm tỉ như căn cứ nhà thiết kế thiết kế tốt quy tắc tự động cải biến cả cái thế giới trò chơi vận chuyển quy luật tạo dựng một cái cùng loại với thiên ý hệ thống để người chơi mạo hiểm trở nên càng nhiều hơn biến càng thêm phức tạp đến lúc đó cái kia chút trong tiên hiệp miêu hội trang diện liền có thể ở trong game thấy được lại tỉ như một chút mấu chốt n ở tờ cờ từ trí tuệ nhân tạo điều khiển dạng này người chơi bất luận là đang chơi game off lin vẫn là game online thời điểm đều giống như đang cùng chân thực tồn tại người đối thoại mà không phải cái kia chút thiết kế tốt lời kịch cùng kịch bản n ở tờ cờ. thiết nghĩ một hồi một cái kế hoạch song tính cách hành động quy luật n ở tờ còn ờ c hội căn cứ cùng ngư ơ i độ thiện cảm làm ra các loại tương ứng cử động nếu như lại phối hợp siêu cao nhan trị khả năng rất nhiều ai t r ỗ ở nhóm liền muốn trầm mê trò chơi không thể tự thoát ra được đi một chương nhân vật lập vẽ còn có thể làm cho rất nhiều người điên cuồng địa tiêu kim quất quất quất huống chi là vờ giờ thế giới trò chơi một cái hội nói chuyện cùng n g ư ờ i hội đáp lại n g ư ờ i trí tuệ nhân tạo tiểu tỷ tỷ đâu thậm chí trí tuệ nhân tạo có thể ngụy trang thành người chơi hướng dẫn hoặc là phối hợp trò chơi kịch bản để cái kia chút chân chính người chơi thu hoạch được càng thêm chân thực trò chơi trải nghiệm dĩ vãng nhà thiết kế nhất định phải vì trò chơi thiết kế tốt phi thường phức tạp thường tận quy tắc có một đầu quy tắc xuất hiện chỗ sơ xuất khả năng liền hội dẫn đến toàn bộ hệ thống xuất hiện bụt thậm chí sụp đổ với lại cho dù là thiết kế đến lại phức tạp cái hệ thống này vậy trùng quy là chết chẳng qua là tốt nhất dây cót n h â n n g ấ u chỉ hội lấy một loại tương đối rõ ràng quy luật vận chuyển nhưng là có trí tuệ nhân tạo trợ giúp trong trò chơi rất đa nguyên làm đều có thể trở nên sinh động tiên hoạt làm cho cả thế giới trò chơi trở nên càng thêm chân thực đây đối với vờ g i ờ trò chơi nhất là cái kia chút mở ra thế giới trò chơi tới nói khả nhưng ă n lần mang n g sẽ là một t í cách mạng tiến bộ. đ ơ nhiên, từ trước mắt đến xem, dạng này tưởng tượng còn có chút nói còn ghiền gì còn không chút họ bởi từ trước mắt trước mắt đạt được sớm, có xem, gì quá vì là o tạo cao, ạ lại tạm i kia, với lại nó tạo giá quá cao, tạm thời trình nó còn không có khả năng phổ Nhưng khả phổ độ ra l có quá cập. lấy cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ tới nói ai có thể khẳng định trí tuệ nhân tạo phát triển hội như vậy đ ỉ n h trệ đâu nếu như lấy hiện tại tốc độ phát triển tiếp như vậy về sau xuất hiện có thể ở trong game đồng thời đóng vai rất nhiều chân thực người chơi trí tuệ nhân tạo vậy không chút nào sẽ kỳ quái ngay hôm sau trần mạch mình trong phòng làm việc trần mạch đụng vào vòng tay mở ra màn hình giả lập đã thời gian rất lâu không có rút thưởng trần mạch còn có chút quái thủ nữa chủ yếu vẫn là trước đó năng lực đã trên cơ bản đủ gần nhất làm sự tình bao quát tổ chức lh ờ ọ lờ, thế giới trận chung kết nghiên cứu phát minh dệt nót l u ộ t lộ họ ổ vệ ủy hoa các loại trần mạch năng lực chính mình đều đầy đủ trước đó hặc tàn phá bừa bãi thời điểm trần mạch ngược lại là vậy muốn xem thử một chút có thể hay không rút ra ứng đối hặc đạo cụ nhưng rút mấy triệu vậy không có rút đến mới đạo cụ cho nên chỉ có thể coi như thôi có thể nói trần mạch trước mắt năng lực đã tương đối toàn diện đối với tiếp tục tăng lên năng lực chính mình cũng không phải là đặc biệt gấp gáp mà trải qua một năm này dày vò về sau trần mạch thu nhập mặc dù kiếm được vậy không ít nhưng không có giống trước đó có buộc phát thức tăng trưởng chủ yếu vẫn là trần mạch marketing sách lược lh l trước mắt còn tại nện tiền mở rộng giai đoạn nhất là chi tiền thế giới trận chung kết trần mạch cầm lh l doanh thu đi dán một bộ chia tiền ô vệ ý h o ạ t làm vờ d giờ trò chơi đầu nhập to lớn trần mạch kinh thế hai tục miễn phí vờ d giờ hình thức game mặc dù là hắn mang đến đại lượng người sử dụng nhưng khoảng cách chân chính bắt đầu lợi nhuận còn cần thời gian nhất định về phần áp lát cùng d â y nót u ậ t lộ họ đều chỉ có thể coi là tiểu chúng trò chơi mặc dù tại cái khác nhà thiết kế trong mắt tính là phi thường lựa nhưng theo trần mạch cùng cái kia chút chân chính cây dụng tiền trò chơi còn kém xa lắm đương nhiên nói là kiếm được ít chủ yếu vẫn là cùng tiền thế so tại thế giới song song bên trong lôi đ ỉ n h hấu ngu tại cực kỳ nhiều người chơi trong suy nghĩ đã là có thể cùng đế triều hấu ngu thiện ý hấu ngu t ỉ n h sừng trong nước ba đại công ty game thứ nhất với lại danh tiếng vẫn còn so sánh cái kia hai nhà công ty phải tốt hơn nhiều trần mạch nhìn xem vòng tay màn hình giả lập Thầm nếu g không h phải hay ĩ có i nên t n đoạn, làm chút càng thêm kinh điển cỡ lớn Trường đi này vào làm hạ chút thêm chơi chỗ một một trò giai đi cái ra. cỡ như thống Thật như màn vẹn vẹn từ nội dung cốt truyện chỉ số hai phương diện này tới nói hắn hiện tại năng lực đã đủ để cải biên kiếp trước đại bộ phận điểm trò chơi chỉ bất quá một chút phương diện khác tỉ như kiến thức chuyên nghiệp mỹ thuật âm nhạc các loại còn có chút khiếm khuyết chỉ số phương diện đã là giai đoạn thứ hai mát chỉ số nội dung cốt truyện mặc dù còn kém một chút nhưng cũng sắp t r â n mạch hiện tại càng muốn hơn là một chút kiến thức chuyên nghiệp sách tra cứu còn có đặc thù đạo cụ tại hàng năm trò chơi lễ trao giải bên trên t r â n mạch nhìn thấy thịnh đường liền manh động phải chăng có thể thanh ạ xạ x ì nét cờ d ễ ít hệ liệt làm được ý nghĩ thiết nghĩ một hồi làm một tên thích khách tại vờ giờ trong trò chơi vượt nóc băng tường tìm tới mục tiêu một kích trí mạng lẫn vào đám người bên trong né tránh đuổi bắt nên cỡ nào tiêu sái mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành đương nhiên c h â n mạch vậy có thanh ạ xạ xin ed cỡ dễ ít tới ghép đến hoa hạ bối cảnh chế tắc một cái mới trò chơi ý nghĩ nhưng vậy khẳng định là tại phục hiệa ra ạ xạ xin ed cỡ dễ ít làm kinh điển về sau sự t ì n h bởi vì hoa hạ mặc dù vậy có thật nhiều có tên thích khách nhưng ở đặc thù bên trên không đủ nổi bật làm đến trong trò chơi cần phải có rất nhiều cải tiến cùng bản gốc nội dung chứ không có chịu không làm các người chơi vậy không nhất định hội tiếp nhận ở trong nước văn hóa cải biên khối này luôn luôn làm ẫ n cảm khu đừng nhìn người xem các người chơi bình thường giống như đối với mấy cái này lịch sử văn hóa không thế nào quan tâm chỉ khi nào kịch truyền hình hoặc là trong trò chơi ra chút thưởng thức sai lầm bọn họ chọn sai chọn nhưng nhanh cho nên trò chơi nhà thiết kế vậy thật khó khăn trung thực phục hiện lịch sử a hiệu quả không đủ khốc liễn rất có thể không ai chơi nhưng nếu như mình đổi một cái đâu lại có người sẽ nhảy ra nói cái này không tôn trọng lịch sử là dạy hư đời sau tựa như vương giả vinh diệu ngươi thanh lý bạch làm thành một cái phi thường khóc miễn thích khách đi liền có người nói ngươi không tôn trọng lịch sử nếu không làm thế nào đâu thanh lý bạch làm thành một cái thi tiên nâng bút viết chữ liền có thể giết người lại nói lý bạch trong lịch sử vốn chính là cái kiếm khách nếu không sao có thể viết ra mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành loại này cầu thơ đâu còn có vương giả vinh diệu thanh kinh kha làm thành cái nữ tính nhân vật kết quả lại là bị một trận phê phán cái nào sợ sớm liền đã nói đây là căn cứ lịch sử hư cấu đều không được cuối cùng vẫn là đến đ ổ i tên nhưng nhìn nhìn phét ngay cả vua ả s ú a đều đổi thành nữ còn cùng t u ổ i mục yêu đương vậy không gặp ỉng lần dân đi ra kháng nghị à. ngược lại còn rất được h o a n g n ê n nói đến có chút bất đắc dĩ nhưng là trước mắt trong nước hoàn cảnh chính là như vậy muốn ở trong g a m e đ ố i truyền thống văn hóa truyền thống lịch sử làm ra một chút cải biên cùng sáng tạo cái mới thường thường hay là gánh chịu cự đại phong hiểm không cẩn thận liền trên lưng rất nhiều đeo danh đối với điểm ấy trần mạch vậy phải thận trọng một chút cho nên vì tích lũy kinh nghiệm cũng là vì không gây quá nhiều tranh luận vẫn là trước từ ạ xạ xin es c ờ dê ít kinh điển tác phẩm ngoại quốc tác phẩm vào tay tương đối tốt coi như không làm ạ xạ xin es c ờ dê ít khởi nguyên cũng có thể thanh ngại cắt đ ầ u ba bộ khúc cho làm được đây cũng là ạ xạ xin es c ờ dê ít hệ liệt làm kinh điển nhưng là ạ xạ xin es c ờ dê ít hệ liệt đối với trần mạch mà nói một cái tương đối lớn trâu khó liền là nó văn hóa nội tình t ỷ như tại ạ xạ x i n e s c r z ê ít hai bên trong cơ hồ là tái hiện phở lỏ rẻn sơ lúc ấy phong mạo bất luận là từ kiến trúc nhân vật phục thị vẫn là cố sự nội dung cốt truyện toàn đều đối lịch sử có một loại độ cao trở lại như cũ đây cũng không phải là nói chạy tới du lịch một lần liền có thể làm ra tới đồ vật nhất định phải đối tại toàn bộ châu âu lịch sử văn hóa có tương đối sâu khắc lý giải cùng nhận biết mới có thể làm ra được đương nhiên không nhờ vả vòng tay lời nói trần mạch vậy có những biện pháp khác tỷ như mời một ít nghiên cứu châu âu chuyên gia học giả làm mời riêng cố vấn p h ả i người tiến về châu âu thực địa khảo sát thông qua đại lượng ký ức chiếu lại dược thủy phục hiện trong trò chơi trắng cảnh các loại nhưng làm như vậy lời nói một là khá là phiền thoái tốn thời gian hai là vậy chưa chắc liền có thể bảo chứng trò chơi làm sau khi đi ra hiệu quả hệ thống a ngươi cho thêm chút sức gia điểm liên quan tới châu âu văn hóa lịch sử chuyên nghiệp sách kỹ năng đi thuận tiện mặc ở cho thứ đoạn ta đát. giai m dù bây giờ rút thưởng đối với trần mạch mà nói vẫn như cũ đau lòng nhưng vậy đã so với quá khứ tốt hơn nhiều dù sao hắn hiện trên tay đã có mấy khoản kinh điển trò chơi tại pc cùng vờ giờ bưng phân biệt xuất ra lh lờ, cùng oveih về sau cái này hai trò chơi tại chưa tướng tới vì hắn cung cấp liên tục không ngừng thu nhập cầm cái mấy triệu rút thưởng vậy không có gì trần mạch â m thầm hạ quyết tâm lần này mặc kệ quất bao nhiêu tiền nhất định phải thanh giai đoạn thứ ba cho mở về phần đến cùng có hay không giai đoạn thứ ba trần mạch mình vậy không rõ ràng nhưng ở t r ị số đã mát t r ị số nội dung cốt truyện cũng sắp quất đầy về sau dù sao cũng nên có chút gì đặc thù phản ứng a trước mạo sưng năm mươi triệu quất trần mạch không ngừng địa kéo động tay hãm ba cái chụp xoay nhanh chóng địa chuyển động kết quả mới kéo động hơn m ộ ư ơ i lần màn hình giả lập hình tượng lại kẹp lại bán ra một cái nhắc nhở khung trần mạch không hiểu ra sao tình huống như thế nào chẳng lẽ cái này mở ra giai đoạn thứ ba không thể a không thể dễ dàng như vậy a ta cái này năm mươi triệu cũng còn không xài hết đâu ngươi liền mở cho ta ta đều chuẩn bị tâm lý thật tốt hướng bên trong ném mấy cái ức kết quả đơn giản như vậy ngươi liền mở cho ta ngươi sợ không phải tại làm khó dễ ta béo hổ hắn nhìn kỹ một chút màn hình giả lập ngâng lên bày ra khung kiểm chắc đến ngài trị số cùng nội dung cốt chuyện năng lực lấy đạt thành giai đoạn thứ hai mát trị số phải chăng mở ra giai đoạn thứ ba phía dưới vẫn như c ũ là hai cái tuyển hạng là cùng xác định trần mạch trong lòng vui mừng có thể a thật là có giai đoạn thứ ba nhưng nhìn lấy cái này không c h c trần mạch có có một ít nhất cả chứng bởi vì hắn biết một khi tiến vào kế tiếp giai đoạn khả năng toàn bộ rút thưởng hệ thống đều sẽ phát sinh biến hóa tựa như trước đó mở ra giai đoạn thứ hai lúc cấp thứ nhất đoạn khả lấy quất những nói đó cốt đều quất không tới giai đoạn thứ hai mặc dù còn có một bộ phân đạo cỗ nhưng đều biến thành ra cường phiên bản với lại giá cả vậy càng quý giá hơn h i ệ n nhiên hiện khi tiến vào giai đoạn thứ ba lời nói giai đoạn thứ hai những nói đó cố khẳng định cũng liền quất không tới trước kia đồn xuống tới cái kia chút vẫn còn nhưng muốn lại quất lời nói cũng chỉ có thể quất giai đoạn thứ ba trần mạch muốn đem cái này k h u n g chắt n ú t trước lưu tại giai đoạn thứ hai quất một chút đạo cụ lại nói kết quả cái này k h u n g chắt căn bản là mẹ nó không có đóng lại cái nút với lại ngoại trừ k h u n g chắt bên ngoài cả cái màn ảnh vậy toàn đều khóa cứng điểm cái nào đều không phản ứng trần mạch không còn gì để nói ý tứ này không phải liền là cưỡng chế để cho ta mở ra giai đoạn thứ ba sao ngươi vậy không cho ta lựa chọn cơ hội a muốn không ra đều không được không mở lời ta tay n à y vòng liền kẹt chết ở nơi này không có cách mở a trần mạch tự an ủi mình còn tốt mở ra giai đoạn thứ ba không có gặp được quá nhiều khó khăn chắc trở hệ thống không có lừa ta đây là chuyện tốt trên màn hình xuất hiện một cái phi thường khốc m i ễ n động thái hiệu quả toàn bộ cùng loại với máy đánh bạc ba số ló hổ cơ rút t h ư ở n g hệ thống toàn bộ vỡ vụn thành vô số t i n h điểm sau đó hình tượng biến mất biến mất t r â n mạch trong gió lộn xộn ta hệ thống đâu ta để ở chỗ này lớn như vậy một cái hệ thống đâu nói xong tiến vào giai đoạn thứ ba làm sao trực tiếp thanh ta hệ thống cho ta cả không có chương 477, hệ thống ngươi lừa ta t r â n mạch không tin ta hệ thống này còn có thể ra bụt vấn đề là ta tay n à y vòng bên trên cũng không có khởi động lại khóa a lại đợi vài giây đồng hồ màn hình giả lập bên trên xuất hiện một cái thanh tiến độ đang dị tình trần mạch thở vào một cái e m mạ làm ta sợ muốn chết nguyên lai là tài nguyên lượng quá lớn cho nên đến ghi vào một cái xem ra vừa rồi chỉ là hệ thống thẻ dưới cũng không phải là hỏng mất sợ bóng sợ gió một trận tiến độ này đầu đi được phi thường chậm nhưng là trần mạch kiên nhẫn rất tốt ngay tại cái này nhìn c h ầ m c h ầ m đó tiến vào giai đoạn thứ hai về sau trần mạch xác thực thu hoạch rất lớn mặc dù tiêu kim trở nên nhiều hơn nhưng là thu hoạch vậy trở nên nhiều hơn a cái này nếu là tiến vào giai đoạn thứ ba còn không phải bay lên thiên cùng mặt trời vai sóng vai đợi đến có mười phút đồng hồ thanh tiến độ mới rốt cục đi đến màn hình giả lập bên trên xuất hiện hoàn toàn mới ui giao diện màn hình trái phía dưới cùng phải phía dưới là hai cái trong suốt hình cầu đều lộ ra màu đỏ điều nhưng bởi vì phía trên t r â u bám vào đặc hiệu khác biệt cho người ta cảm thụ vậy hoàn toàn khác biệt trái phía dưới hình cầu cho người ta cảm giác tương đối vui sướng tích cực mà phải phía dưới hình cầu bên trên thì là thiêu đốt lên lửa cháy hưng hực cho người ta cảm giác tương đối kịch liệt làm sao cùng đi ạp đắc l ồ có điểm giống chân mạch gãi đầu một cái cái này ui bố c ủ c cùng đi ạp đắc l ồ kinh điển ui rất giống đều là hai cái trái phải cầu chỉ bất quá nhan sắc không giống nhau dạng chỉ bất quá bây giờ trần mạch có thể nhìn ra được hai cái này cầu đều là không bên trong không có cái gì m à màn hình giả lập chủ thể vị trí chính giữa thì là một cái cự đại tinh vân vòng xoáy có rất nhiều đầu x o a y cánh tay chính đang chậm rãi địa xoay tròn lấy giao diện ngược lại là khá hay h u y ễ n so trước đó cái gì rút thưởng a máy đánh bạc ba số ló hổ cơ a khốc h u y ễ n nhiều nhưng ta muốn hỏi rút thưởng cái nút đâu nạp tiên cái nút đâu trần mạch cảm thấy một trận đau răng cái này phá ngoạn ý liền cho ta một người nhìn chỉnh ư thế khốc h u y ễ n có cái gì dùng a còn tăng lên lý giải chi phí xoa bình cho nên phía dưới hai cái này trong suốt hình cầu đến cùng là làm gì bên trên cái này vòng xoáy lại là làm gì với lại lần này làm sao ngay cả phân loại cũng không có trước kia còn chia thiết kế dương hiện đạo cụ ba loại đâu hiện tại làm sao cũng bị mất với lại càng làm cho trần mạch khó hiểu là nạp tiền cái nút đâu một cái khắc kim hệ thống ngay cả nạp tiền cái nút đều không hiện ra không thích hợp a bất quá trên màn hình rất nhanh liền cấp ra tương quan nhắc nhở tiến vào giai đoạn thứ ba quan bế nạp tiền công năng trước đó còn thừa kim cương đem toàn ngạch gãy hiện cũng trả về màn hình trái phía dưới vì khoái hoạt giá trị phải phía dưới vì hoán niệm giá trị khi khoái hoạt giá trị cùng hoán niệm giá trị toàn bộ mát trị số lúc có thể tiến hành một lần rút thưởng thu hoạch khoái hoạt giá trị cùng hoán niệm giá trị phương pháp tại mở ra giai đoạn thứ ba về sau mới nghiên cứu phát minh trò chơi có thể thu thập hai loại cảm xúc cần thiết phải chú ý là chỉ có đơn thuần khoái hoạt giá trị hoặc là đơn thuần hoán niệm giá trị mới hội đặt vào thống kê trần mạch thanh đoạn văn này đọc tới đọc lui hai ba trải rộng cả người cứng đờ nam cái đại d ã n h ngươi không phải đang chơi ta đi nhất định là đang chơi ta đi